chờ đợi hoa đoá đoá nói tiếp loại cảm giác này ta cũng không nói lên được hoa đoá đoá nói ra cũng là giống như đã từng quen biết hoa đoá đoá cũng không thể chính xác miêu tả dương niệm mấy người cũng không có tiếp tục truy vấn mà chính là tốc độ cao nhất tiến về minh thành tu vi đến dương niệm đại bạch t ầ n g thứ một trăm km khoảng cách cũng liền vài phút nhưng bởi vì sử thư thánh tốc độ bọn họ theo không kịp cho nên một trăm km bỏ ra khoảng một canh giờ vừa rồi đến minh thành so trong tưởng tượng càng thêm to lớn r ồ i r à o tại minh trong thành có một tòa hùng vĩ sơn phong xuyên thẳng mây xanh ngọn núi bên trên đình đài lâu cát hắc khí lượn lờ chính là minh điện chỗ mà minh thành thì là tại minh điện dưới ngọn núi vây quanh sơn phong xây lên phúc bắn ra cẩn trọng ngoài cửa có binh vệ thủ hộ còn có một đầu rộng lớn sông hộ thành đem minh thành bảo vệ lên sông hộ thành bên trên có một đạo cầu thông hướng cổng thành dương niệm một hàng đi vào trước cửa thành binh vệ trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại minh điện thánh địa vào thành cần phải tiếp nhận kiểm tra một cái nói ra đang khi nói chuyện ánh mắt tại đại bạch cùng hoa đoá đoá trên thân lưu luyến được dương nghiệm không muốn sinh sự đáp ứng tên cái kêu binh vệ hỏi thăm đồng thời lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép đăng ký dương nghiệm dương nghiệm liền biên soạn một cái tên tâm tình đều không có tại minh giới dù sao cũng không ai biết hắn đăng ký sau đó dương nghiệm dịch đại xuyên cùng sử thư thánh đều có thể vào thành nhưng đến đại bạch cùng hoa đoá đoá phiền phức liền đến minh thành nghiêm cấm mang vi phạm lệnh cấm đồ vật vào thành cái kêu binh vệ đánh giá đại bạch có ý tứ gì đại bạch hỏi nàng còn cho là mình trên người có cái gì cấm kỵ đồ vật đây có chút n g h i hoặc cái kêu binh vệ trên mặt ý cười càng đậm nói ra chúng ta cần đối ngươi s o á t người nói xong cái kêu binh vệ liền đem ma trưởng vươn hướng đại bạch đại bạch sắc mặt phát lạnh xuất thủ như điện trực tiếp bắt lấy cái kia binh vệ tay làm sao người muốn chống lại điều tra cái kia binh vệ âm thanh lạnh lùng nói một người lính khác vệ càng là rút ra bội kiếm bên hông chống lại lại như thế nào đại bạch lạnh nhạt nói trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta không biết ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút không phải vậy ta giết ngươi đại bạch phóng xuất ra sát khí giết ta ngươi cũng đã biết tại minh điện thế lực phạm vi giết người đây chính là tử tội ta là minh điện người binh vệ không chút nào sợ minh điện thừa thãi ngươi loại này bại loại đại bạch từ chối cho ý kiến ngươi dám làm nhục minh điện muốn chết cái kia rút ra trường kiếm binh vệ lập tức hướng đại bạch huy kiếm đánh tới chỉ bất quá hắn phương động hắn liền thấy dương nghiệm đôi mắt đ ỗ n g nhiên biến thành đỏ như máu chuyển động sau một khắc hắn vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào chính là mở to hai mắt nhìn bịnh một tiếng ngã trên mặt đất không thể nhúc đ í c h thất khiếu chảy máu chết rồi n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì bị đại bạch bắt lấy binh vệ một chút có chút hoảng hắn căn bản không thấy được đại bạch động thủ đồng bạn của mình liền chết hắn có thể xác định nhất định là đại trắng động tay động chân chỉ bất quá hắn không có trở đến lớn trắng trả lời sau một khắc một đầu hắc ảnh ngừng lại một chút trên cổ của hắn phốc phốc cắn một cái xuống binh vệ linh hồn nháy mắt bị ảnh xà thôn cắn cái kêu binh vệ ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa biến cố bất thình lình dẫn đến không ít người vây xem Mấy tên này là ai? Liên Minh dám mật làm này bậy, Tuyền tên giết. thế từ Liên Điện người Lớn như hẳn đến Hoàng là là ai? h đều o ặ có là lẽ là Hoàng Vong vấn Xuyên Chẳng Tuyền người hương đi. tội tới? c sư khả năng tất cả mọi người đang suy đoán dương niệm đám người thân phận minh điện làm tam đại thế lực một trong không người nào dám tùy tiện mạo phạm cho nên bọn họ bản năng liên tưởng đến hoàng tuyền cùng vong xuyên chỉ có hai địa phương này nhân vật mới dám cùng minh điện người khiêu chiến không để ý đến những nghị luận này dương nghiệm bọn người chuẩn bị vào thành nhưng mà đúng vào lúc này một đám binh vệ dâng lên đứng lại bọn họ ngăn lại dương nghiệm một hàng giết minh điện dũng sĩ còn muốn đi một người trung niên nam nhân tức giận nói dương nghiệm bánh hắn liếc một chút ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta giết người mặc danh kỳ diệu chết rồi dựa vào cái gì nói chúng ta giết ngươi bọn họ đích sắc không có chứng cứ không có chứng cứ liền l a n mở nếu không đừng trách ta không k h á c h khí dương nghiệm bá khí lộ ra chương 596, h o à n g thiên không có chứng cứ liền l a n mở tại minh điện địa bàn vẫn chưa có người nào dám đối minh điện người như thế làm càn những cái kêu binh vệ tức giận không thôi nhưng chẳng biết tại sao dương nghiệm trên thân bột phát ra sát khí để bọn hắn không thể không khắc chế tại minh giới động thủ giết người qua quýt bình thường mấy tên này dễ như t r ở bàn tay không lưu dấu vết giết chết bọn hắn đồng bạn để bọn hắn kiêng rẻ không thôi mà lại có thể tại minh điện địa bàn lớn lối như thế ngoại trừ hoàng tuyền cùng vòng xuyên người đại khái cũng sẽ không có những người khác nghĩ đến đây những thứ này binh vệ không tự chủ tránh ra một cái thông đạo bỏ mặc dương niệm bọn họ tiến vào dương niệm cũng không để ý tới mang theo đại bạch bọn người nên ngang tiến nhập minh thành bên trong thẳng đến dương niệm đám người thân ảnh biến mất trong tầm mắt trong đó cầm đầu binh vệ nói cắt ngươi hai cái theo sau ta trở về hướng lên bầm báo nói xong cái kêu binh vệ vội vàng rời đi mà hai người khác thì đi theo dương niệm bọn người sau lưng có người cùng lên đến dương niệm bọn họ tự nhiên đã nhận ra dịch đại xuyên sờ lên cái mũi trưởng môn muốn hay không đem bọn hắn giải quyết hết dương niệm lắc đầu thì để bọn hắn theo đi muốn thật có minh điện người tìm tới cửa vừa vặn có thể từ trên người bọn họ khai quật một số manh mối cũng thế dịch đại xuyên nhẹ gật đầu một đường không nói chuyện hoa đoa đoa y nguyên cao mày xem ra loại kia không thể phỏng đoán cảm giác đã từng quen biết vẫn khốn nhiễu nàng dương n i ệ m cũng không có lại hỏi t h ă m ánh mắt quét về phía tứ phương quan sát đến minh thành bên trong tình huống minh thành đường đi vô cùng rộng lớn trên đường phố muôn hình muôn vẻ người đang cuộn trào thương nghiệp phôn hoa phi thường náo nhiệt cùng nhân loại thành trì không khác chút nào bởi vì đại bạch cùng hoa đoá đoá nguyên nhân dẫn đến không ít người đối bọn hắn quăng tới hiếu kỳ thèm nhỏ dại ánh mắt tránh thức gây nên dương n i ệ m chú ý là trong thành trì không ít người trên thân hắc khí phun trào nổi bồng bềnh giữa không t r u n g tiến lên thật giống như không có trọng lượng đồng d ạ n g da của bọn hắn hiện lên màu xám trắng ngón tay cực kỳ thon dài đồng thời đều giữ lấy thật dài giống như như lưới dao móng tay nghiêm chỉnh mà nói giống như là quỷ mị quỷ tộc dương nghiệm trong lòng suy nghĩ minh giới cũng có không ít chủng tộc quỷ tộc không thể nghi ngờ là một cái trong đó trọng yếu trí nhánh tại hạ giới quỷ đạo một đường cũng là theo quỷ tộc diễn sinh mà đến Quỷ dị vô cùng. mặt khác dương nghiệm còn chứng kiến đem nhãn cầu nắm trong tay ra hỏa rất có tợ lạn vs dỏm bì đã thị cảm nhưng đại đa số người cùng nhân tộc so sánh cũng không có quá lớn khác biệt tại phồn hoa phố xá sầm ấ t bên trong dương nghiệm bọn họ tìm một cái khách sạn vào ở có chút trâm trọng là tại minh giới cũng là bạc làm lưu thông tiền tệ cho nên có dịch đại xuyên tại bọn họ cũng không thiếu tiền khách sạn tên có chút kỳ lạ lưu vong khách sạn có chút ý tứ dương nghiệm thản nhiên nói đang khi nói chuyện bọn họ đã đi tới trong khách sạn trong khách sạn không ít người đang ăn lấy thịt uống rượu đại đa số người còn mang theo mũ rộng vành cho người ta một loại túc sắt cảm giác bà gian chữ thiên phòng dương nghiệm nói ra tiểu nhị kia cũng không ngẩng đầu lên không có chút nào thái độ phục vụ có thể nói bà c h ă m lượng dịch đại xuyên ba đem bạc đập vào trên q u o ả tiểu nhị đưa ra thẻ phòng dương nghiệm bọn người đang muốn lên lầu đ ồ n g nhiên một thanh â m tại sau lưng chuyển đến huynh đại ngồi xuống uống một chén dương nghiệm dừng lại mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên nhưng dương nghiệm biết đối phương là tại nói chuyện cùng hắn các ngươi trở về phòng chờ ta dương nghiệm nói ra đại bạch bọn người lên tiếng sau đó lên lầu lúc này dương nghiệm vừa rồi q u a n người nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới khóa chặt một vị ngồi cạnh cửa sổ vị trí người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia xem ra chỉ có hai mươi tuổi một thân hoa p h ủ da thịt cực kỳ trắng nõn không có nửa điểm tì vết một đôi t r ò n g mắt mô phỏng như sao vô cùng sáng ngời lúc này hắn chính đang vì mình rót rượu về sau nâng chén n g ư ờ i ngửi mùi rượu vừa rồi uống một hơi cạn sạch lấy dương n i ệ m tu vi cùng sức quan sát lại có chút nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi này dương n i ệ m đi tới trước bàn tại người trẻ tuổi ngồi đối diện xuống tới các hạ có việc dương n i ệ m không khách khí bưng rượu lên ấm ngụy chính mình rót một chén rượu nhưng khi dương nghiệm nhìn đến tiểu rượu trong ly lúc mi đầu lại là hơi nhữ lại bởi vì cái này loại rượu là đỏ như máu hiện lên sền sệt hình đồng thời cái k i a tản ra nhàn nhạt mùi màu tươi là huyết dương nghiệm lập tức có phán đoán dương nghiệm cái này một loạt thần sắc biến hóa đều là bị đối diện người trẻ tuổi nhìn ở trong mắt hắn cười cười sau đó nói đây là minh thành nổi danh nhất tiểu tên là huyết hồng xem ra giống huyết nhưng lại không phải huyết chỉ có tại khách sạn này mới uống đến đến nói người trẻ tuổi lần nữa uống một chén tựa hồ rất là hưởng thụ bộ dáng dương n i ệ m không nói tiếng nào chỉ là bưng chén rượu lên một miệng uống vào huyết hồng cửa vào ấm áp t ự a n h ư là một chén canh nóng rót xuống dưới có thể thanh tẩy cảm giác được nó theo vị trí hiểm yếu trượt xuống đến dạ dày sau đó tản ra đến thẩm thấu đến toàn thân sau cùng tại giữa răng môi lưu lại một tia mang theo mùi máu tươi khác mùi rượu như thế nào người tuổi trẻ kế h ỏ i không tệ dương n i ệ m trả lời ngắn ngủi trầm mặc về sau đối phương hỏi lần nữa các hạ đến từ vòng xuyên ngươi rất tốt kỳ thân phận của ta dương n i ệ m không có trả lời tại không biết thân phận của đối phương trước tốt nhất đừng tiết lộ qua nhiều tin tức làm cho đối phương đi đoán đương nhiên được kỳ đối phương cũng không kiên kỵ dù sao không phải ai đều có dũng khí tại minh thành giết chết minh điện binh vệ nghe ở đây dương n i ệ m trong lòng đã có một chút cơ sở nguyên lai đối phương thấy được hắn giết người một màn chỉ là còn không biết thân phận của đối phương ngươi là minh điện người dương n i ệ m thử thăm dò trước đó có người đi theo đám bọn hắn minh điện người xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái chỉ là không khỏi tới quá nhanh mà lại dương n i ệ m không có ở trên người đối phương cảm giác được vị trí cũng không phải đối phương nói ta đến từ hoàng tuyền cổ thành ngươi cần phải nghe qua tên của ta hoàng thiên hoàng tuyền cổ thành minh giới tam đại thế lực một trong hoàng thiên dương n i ệ m ngược lại là chưa từng nghe qua bất quá suy đoán hẳn là hoàng tuyền cổ thành tuổi trẻ kiệt xuất nghe qua dương nghiệm nhàn nhạt đáp lại nhìn đến dương nghiệm bình tĩnh như vậy hoàng thiên càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán xác định dương nghiệm đến từ vong xuyên không giới thiệu một chút chính mình hoàng thiên nói dương nghiệm dương nghiệm chỉ nhàn nhạt báo tên của mình cũng không có nói mình đến từ vong xuyên nhưng hoàng thiên lại bởi vậy càng thêm nhận định vong xuyên nhân tài mới nổi hoàng thiên nhìn dương n i ệ m nhìn ra được dương nghiệm chỉ có mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ nhưng khí tức trên thân lại làm cho người ở đoán không ra dương nghiệm cười cười không có trả lời hoàng thiên cũng không truy vấn mà chỉ nói nhãn thuật thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa bội p h ụ dương nghiệm trong lòng hơi kinh h á n thi triển ác ma mắt thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng không nghĩ tới hoàng thiên bắt được không đơn giản quá khen dương nghiệm thản nhiên nói ngươi cũng là vì tế tự đại điển mà đến hoàng thiên hỏi nghe được tế tự đại điển dương nghiệm tự nhiên là không hiểu ra sao bất quá vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu đúng cụ thể như thế nào còn cần xuống tới tỉ mỉ điều tra mới là vậy thì có ý tứ hoàng thiên cười quỷ dị vong trần tên kia không có tới ngược lại là phái tới một cái hậu bối đây là đối minh thành niệm ai a bởi vì đối hoàng thiên hiểu không nhiều vì không lộ ra c h â n ngựa dương nghiệm nói lời ngược lại là c ự c ít chương năm trăm chín mươi bảy tế tự đại điển hoàng tuyên cổ thành chỉ một mình người đến dương n i ệ m thử thăm dò hắn hy vọng theo hoàng thiên trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hoàng thiên cười cười ngược lại là có mấy người đồng hành câu trả lời của hắn có chút mơ hồ dương n i ệ m cũng biết rõ không cách nào tại hoàng thiên trong miệng biết càng nhiều thời gian kế tiếp bên trong hai người liền chỉ là uống rượu nhỏ hun thời khắc dương n i ệ m đứng dậy cáo t ử v ề đến phòng dịch đại xuyên hỏi t r ư ở n g môn tên kia là ai theo hoàng tuyên cổ thành tới dương n i ệ m đơn giản trả lời sau đó chuyển hướng sử thư thánh s ử quan ngươi đi dò cha minh thành tổ chức tế tự đại điện là chuyện gì xảy ra mặt khác lại cha hai người tư liệu một cái là hoàng tuyền cổ thành hoàng thiên một cái khác là vong xuyên vong trần ta cái này đi làm sử thư thánh nói xong lui xuống muốn ba gian chữ thiên p h ỏ n g đại bạch tự nhiên cùng hoa đoá đoá một gian sử thư thánh cùng a man một gian dương n i ệ m cùng dịch đại xuyên một gian sử thư thánh sau khi rời đi mỗi người đều về tới trong phòng bắt đầu tu luyện chờ đợi sử thư thánh trở về sắc trời dần dần tối xuống minh thành đèn hoa mới lên phồn hoa náo nhiệt có lẽ là bởi vì minh thành tế tự đại điển nguyên nhân tại minh thành trên đường phố có thể gặp đến các tộc minh giới người mà lại minh giới người tựa hồ càng ưa thích đêm tối buổi tối minh thành so ban ngày còn muốn náo nhiệt người người tới người hướng đây là sử thư thánh cũng rốt cục trở về tình huống như thế nào dương n i ệ m hỏi sử thư thánh xuất ra vạn quyển sách lật bắt bắt đầu giới thiệu hắn lần này điều tra đoạt được minh thành tế tự đại điện bốn năm một lần nghe nói là vì tế tự minh hà chi thần đến lúc đó thánh nữ sẽ leo lên tế đàn lấy huyết khu phục hiến khẩn cầu đến đón lấy bốn năm minh thành an ổn sử thư thánh nói dương n i ệ m bọn người nghe vậy khẽ cho mày minh hà chi thần dương n i ệ m nghi hoặc hỏi trong trí nhớ tại cổ đại cũng sẽ tồn tại không ít tế tự hoạt động tế tự hà thần thiên địa v v tế tự thiên địa bình thường là khẩn cầu mưa thuận gió hòa mà tế tự hà thần bình thường là hy vọng không muốn phát lũ lụt hoặc là tồn tại bờ sông quái loại hình minh thành tế tự đại điển tế tự lại thuộc về một loại nào tất cả mọi người nhìn về phía sử thư thánh chờ đợi lấy sử thư thánh trả lời cùng nói là minh hà chi thần không bằng nói là bờ sông quái sử thư thánh nói nghe nói tại minh hà bên trong có một đầu trúc long mỗi bốn năm đều sẽ ẩn hiện tìm kiếm cực â m chi thể nữ tử mỗi lần đều quáy mưa gió huyên náo đẩy thành bờ bộn về sau vì không còn xuất hiện loại này bi kịch minh điện tại bốn năm kỳ hạn lấy cực â m nữ tử tế tự hiến tế mà dạng này nữ tử được xưng là thánh nữ nghe sử thư thánh miêu tả dương niệm càng thêm nghi hoặc theo vô ngân đế quân nói năm đó quân giao cũng là minh giới thánh nữ chẳng lẽ nàng cũng là dùng để tế tự trúc long nàng là minh vương nữ nhi hoặc là cái này thánh nữ chỉ là nàng là minh vương nữ nhi xưng hảo dương niệm không làm rõ ràng được chúc long a dương niệm nói lúc trước cũng cảm giác minh hà không đơn giản đúng thế sử thư thánh gật đầu tế tự đại điện cử hành thời điểm trúc long sẽ buông xuống quấn đi t h á n h nữ tế tự đại điện cái gì thời điểm cử hành dương niệm hỏi bảy ngày sau sử thư thánh nói khi tiến vào minh thành thời điểm dương niệm cũng cảm giác minh thành đề phòng xâm nghiêm đồng thời tại trên đường phố còn có không ít quân đội đang đi tuần hiện tại đem liên hệ tới cũng là nói t h ô n g được không có mấy ngày dương nghiệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy hoàng thiên đâu tên kia lai lịch gì hoàng tuyền cổ thành đệ nhất thiên tài hoàng tuyền lao q u á i dưới c h ư ớ n g đệ tử đắc ý hai mươi mốt năm tuổi đã đi vào thần vương t ầ n g thứ nghe nói đã hoàn thành hoàng tuyên đoán thể thể nội gieo ba cái tuyển nhãn sử thư thánh lật đến liên quan tới hoàng thiên cái kia một tờ dương nghiệm nghe được mơ hồ quả nhiên không đơn giản dương nghiệm suy nghĩ nói bất quá hoàng tuyên đoán thể tuyển nhãn lại là có ý gì hoàng tuyền đoán thể chính là là một loại nghi lễ rửa tội chỉ có thu được hoàng tuyền lao nhân công nhận mới có thể tiến hành hoàng tuyền đoán thể hoàng tuyền đoán thể cũng là một lần thoát thai hoán cốt quá trình đem thân thể linh hồn đoán tạo đến tiếp cận hoàn mỹ trình độ tại về sau tu luyện bên trong gần như không sẽ lưu giữ tại bất luận cái gì ràng buộc chỉ cần không nửa đường chết yểu tương lai tất nhiên là danh động thiên hạ cường giả thậm chí chấp trưởng hoàng tuyền cổ thành tuyền nhãn thì là hoàng tuyền đoán thể về sau thể nội mở ra huyết khiếu nói chung kinh lịch hoàng tuyền đoán thể về sau có thể mở ra hai cái huyết khiếu liền đã không tệ cho dù là hiện tại chấp trưởng hoàng tuyền cổ thành hoàng tuyền lao quái cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra ba cái tuyền nhãn mà thôi có thể tưởng tượng hoàng thiên thiên phú tư chất khủng bố cỡ nào mở ra tuyền nhãn lực lượng càng nhiều có thể điều động hoàng tuyền lực lượng cũng liền càng nhiều hiện tại hoàng thiên tuy chỉ có thần vương tầng thứ tu vi nhưng cho dù đối mặt thần hoàng cường giả cũng có sức đánh một trận hơn nữa còn là tại hắn không sử dụng lá bài tẩy tình hùng g ớ i nghe sử thư thánh giới thiệu dương nghiệm bọn người có chút kinh hãi hoàng thiên mới hai mươi một tuổi liền đã có thành tựu như thế đ ặ t ở hạ giới quả thực nghi cũng không dám nghĩ dương nghiệm là bởi vì nắm giữ hệ thống tu vi ngực tiên h a man chính là thu được phụ thân truyền thừa đều là là bởi vì cơ duyên nếu không hiện tại tu vi chỉ sợ còn tại thiên v õ thậm chí là huyền vũ tầng thứ bồi hồi thượng giới cùng minh giới tại tài nguyên tu luyện cùng tư chất phương diện hoàn toàn chính xác mạnh hơn hạ giới quá nhiều vậy đại khái cũng là hạ giới tại tam giới bên trong bài danh thấp nhất nguyên nhân đi mạnh như vậy a dịch đại xuyên sờ lên cái mũi biểu thị rất khó tin tưởng đều là người trẻ tuổi vì sao người ta ngưu bức như vậy sử thư thánh gật đầu minh giới cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt ở chỗ này thần cảnh phía dưới đều là người yếu phàm là tư chất một chút không có trở ngại chừng ba mươi tuổi liền có thể bước thần vương t ầ n g thứ cho nên nơi này thật sự là đế cảnh đầy đất đều là vong trần đ âu dương nghiệm hỏi lần nữa liên quan tới vong trần tư liệu cực ít trước mắt có thể hiểu đến là hắn là vong xuyên cổ thành thiếu thành chủ cụ thể tu vi không rõ nhưng cùng hoàng thiên cùng minh điện thánh tử tịnh s ư ơ n g tam công tử từ trước đến nay tuổi của bọn hắn thành tựu t r ê n l ệ n h không xa sử thư thánh nói còn rất t h â n bí dương nghiệm nhẹ gật đầu vậy ngươi hiểu được vì sao tế tự đại điện hoàng tuyền cổ thành cùng v o n g xuyên cổ thành tại sao lại phái người đến đây mục đích của bọn hắn là cái gì tựa hồ cũng là bởi vì thánh nữ sử thư thánh nói thánh nữ dương n i ệ m nghi hoặc mọi người cũng đều nhìn về sử thư thánh có chút không hiểu không tệ sử thư thánh hít sâu một hơi chuyền môn vong xuyên cổ thành vong trần hoàng tuyền cổ thành hoàng thiên đồng đều hâm mộ minh điện thánh nữ minh điện muốn đem chi tế tự trúc long bọn họ tự nhiên không nguyện ý đây là muốn đến cướp người rồi dương n i ệ m nói sử thư thánh nhẹ gật đầu có chút ý tứ bất quá lấy thực lực của bọn hắn còn không cách nào theo minh điện đem người cướp đi đi dương nghiệm lâm vào t r ầ m tư nhưng có t r a được đồng hành của bọn hắn người hoàng thiên sau lưng một vị lao quái vật thu vi thâm bất khả chắc sử thư thánh nói ít nhất là hoàng tuyển cổ thành trưởng lao cấp bậc thần đế cường giả thú vị dương nghiệm cười cười hắn thật đúng là có chút chờ mong tế tự đại điển ngày ấy sẽ là như thế nào tràng diện đây cũng rất muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thánh nữ đến cùng đẹp đến loại trình độ nào vậy mà để còn lại hai tòa cổ thành thiên tài mạo hiểm đến đây c á c người chương năm trăm chín mươi tám trúc long tiếp xuống bảy ngày dương nghiệm bọn họ cơ bản thích hứng minh giới sinh hoạt mặc dù như thế minh giới sát khí vẫn là đối bọn hắn sinh ra một số ảnh hưởng mặt khác bởi vì minh giới linh khí mỏng manh tới cực điểm nguyên nhân dương nghiệm bọn họ tu luyện tốc độ cực chậm cho nên cái này bảy ngày bọn họ cơ hồ không có tu luyện mà chính là đối minh thành cùng minh giới tiến hành kỹ càng đã điều tra hiểu rõ sử thư thánh đi thư cục mua minh giới địa đ ồ phát hiện cùng từ hạ giới mang tới địa đồ so sánh xác thực tồn tại thật lớn khác biệt nhưng minh điện hoàng tuyền cổ thành vong xuyên cổ thành phân bố lại không có phát sinh biến hoa quá lớn bảy ngày đến không ít minh giới tu giả chạy đến minh thành trước tới chứng kiến trận này bốn năm một lần tế tự đại điện mặt khác dương niệm bọn họ còn nghe được một cái cực làm cho người khiếp sợ tin tức minh điện lần này mời mấy vị minh giới cường giả chuẩn bị tại tế tự đại điện thời điểm tiến hành đồ long hành động tức đ ổ sắt trúc long cũng chính là bởi vì này lần này chạy đến minh thành tu giả đưa ra hơn nhiều khác biệt thế lực hội tụ tựa hồ biểu thị tại tế tự đại điển cùng ngày toàn bộ minh giới đem nhấc lên gió canh m ư a máu ngay hôm đó tế tự đại điển đúng hạn mà tới tại minh thành trung tâm này tòa đỉnh núi giữa sườn núi kiến thiết có một cái đường kính một trăm m mờ siêu đại tế đàn trời mới tờ mờ sáng toàn bộ tế đàn bốn phía đã vây đầy đại lượng tu giả tại tế đàn bên trên khắc quay tốt tế tự trận pháp tế đàn bốn cái góc phân biệt đứng sừng sững lấy một cái có khắc chúc l o n g chạm nổi cự đại thạch trụ toàn bộ tế đàn lộ ra đến vô cùng quỳ dị dương n i ệ m một hàng cũng đi tới tế đàn xa xa đứng ở cổ m ụ c chi đỉnh ngắm nhìn tế đàn tình huống dương n i ệ m phóng xuất ra điều tra chi nhãn đột nhiên một tôn to lớn đôi mắt hiện lên ở không trung đem tình huống chung quanh toàn bộ trình thám tra rõ ràng chỉ thấy những cái kia trong bụi cây biến mất lấy không ít tu giả trong đó không thiếu khí tức tồn tại cường đại xem ra lần này tế tự đại đ i ể n đích thật là hấp dẫn không ít người tới trận này tế tự đại đ i ể n so trong tưởng tượng muốn long trọng a dịch đại xuyên sờ lên cái mũi nói ra đều là hướng về phía trúc long tới sử thư thánh nói mà lúc này dương nghiệm đem cảm quan cảm giác phát huy đến cực hạn chỉ nghe trong b ụ i cây có người nói minh điện lần này tốn công tốn sức thật chỉ là vì đồ sắt trúc long đơn giản như vậy n g ư ờ i còn không nghe nói nghe nói cái gì minh điện tại minh hà phía dưới phát hiện một tòa cổ thành Tựa t hồ h là ư ợ ngươi cho rằng dựa vào minh điện lực lượng có thể đối phó trúc long a đối thoại vẫn còn tiếp tục dương nghiệm nghe vậy mi đầu lại là hơi nhữ lại hắn không nghĩ tới ở trong đó còn có như thế một tầng nguyên nhân mặc kệ thật giả dương nghiệm đối trúc long cùng minh hà hứng thú đều càng thêm dày đặc mấy phần thời gian từng giây từng phút c h u y ể n rời đợi đến mặt trời có chút nóng rực thời điểm đỉnh núi mấy cái đạo lưu quang giống như như lưu tinh nổ bắn ra mà tới trong chốc lát lục đạo thân mang hắc bảo láo giả rơi vào tế đàn trung tâm cũng nhanh chóng phân tán ra phân biệt đứng ở sáu cái phương vị bọn họ đồng thời nhanh chóng kết tấn rầm rầm rầm sáu đạo cột sáng đồng thời từ trên người bọn họ bạo hướng mà ra xông thẳng tới chân trời thông suốt mây xanh bầu trời phong vân tế hội đột nhiên cuốn lên sáu cái vòng xoáy khổng lồ chấn nhân tâm phách nhìn thấy tình cảnh như thế người vây xem trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại thậm chí đều nín thở bởi vì tại chỗ mỗi người đều biết bốn năm một lần tế tự đại điện nhanh muốn bắt đầu quỷ dị tiếng kèn phảng phất tử viễn cổ truyền đến vang vọng không gian xung quanh lúc này theo đỉnh núi đầu một tòa cao ngất trong tháp cao bay ra một cái nữ tử áo đen nữ tử thân mang áo đen có được gần như hoàn mỹ dáng người đường cong nàng lụa đen che mặt khiến người thấy không rõ mặt mũi của nàng lộ ra có chút thần bí nàng có được một loại k h á c mỹ nếu như nói tiên nữ hạ phàm bùi đại biểu cho thanh khiết thần thánh như vậy nữ tử này thì là sen vào thần thánh cùng quỷ dị ở giữa không bao lâu nữ tử liền rơi vào tế đàn trung ương hơi hơi bộ dạng phục tùng mị hoặc chúng sinh thật xinh đẹp có thể tận mắt nhìn đến thánh nữ ngay tại lúc này để cho ta chết cũng đáng chỉ là đáng tiếc hồng nhan b ạ c mệnh chẳng mấy chốc sẽ trở thành trúc long tế phẩm có người đang t h á n phục lấy thánh nữ xinh đẹp cũng có người thay thánh nữ cảm thấy tiếp hận dương niệm đặc biệt chú ý một bên khác trong b ụ i cây hoàng thiên hắn nhìn thấy thánh nữ thời điểm hai con mắt rõ ràng sáng lên mấy phần cơ hồ toàn bộ chú ý lực đều tụ tập tại thánh nữ trên thân Cửa cảm hồ là t vậy liên kỳ quái dương nghiệm níu hướng chặt lông mày đại sự như thế vong xuyên cổ thành không hẳn không có hành động vong trần ngưỡng mộ thành nữ hẳn là sẽ lộ diện mới đúng hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường sử thư thánh nói vong xuyên cổ thành vắng mặt để dương nghiệm có một loại không vững vàng cảm giác mà đúng lúc này bên trên tế đàn sáu vị hắc bảo lão giả hào hào xem tướng thánh nữ hướng về thánh nữ nhẹ gật đầu trong đó một vị lão giả nói bắt đầu đi dứt lời sáu vị lão giả bắt đầu ngâm sướng cổ lao chú ngữ nương theo lấy bọn họ ngâm sướng trên tế đàn ghi chép trận pháp vận chuyển lại từng tầng từng tầng hắc khí theo trên mặt đất phiêu đãng mà lên gió không biết từ phương nào đi ra nhấp nô thánh n ữ quần áo cùng tóc đen sắc mặt của nàng càng càng lạnh lùng mấy phần làm đến nàng xem ra rất có vài phần bi tráng sát thái thánh n ữ cắn nát ngón tay ở trước ngực kết một cái cổ quái ơn pháp vain một đạo quang trụ từ trên người nàng xông thẳng tới chân trời quần áo cổ vũ tóc đen phấn khởi trên người nàng buộc phát ra cổ sáng cùng sáu vị hắc bảo lao trên thân người cổ sáng khác biệt sáu vị lao nhân trên người quang trụ đều là màu đen mà thánh nữ trên người quang trụ lại là thật sâu đỏ như máu càng thêm quỷ dị tản ra sát khí mãnh liệt thánh nữ trên người quang trụ hướng ngày sau đột nhiên toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ như máu thật giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng mỗi người đều nín thở mà đúng lúc này một tiếng đắt đỏ long ngâm từ phía chân trời bên ngoài vang vọng thương khung rầm rầm rầm ngay sau đó từng đợt giống như sấm xét tiếng vang rung khắp thiên địa tại cái này tiếng oanh minh phía dưới khắp nơi đều tại lay động kịch liệt dương nghiệm bọn người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại minh hà phương hướng một đoàn hắc vụ b ư ớ c hơi b ư ớ c lên cùng đỏ như máu bầu trời hình thành sự t r ê n h lệch rõ ràng tại cái kia nồng đậm trong hắc vụ một đen một đỏ hai cái giống như vòng xoáy cự mắt to hiện lên ở chân trời phảng phất nhìn xuống thương sinh giống lại là một tiếng long âm một cỗ sát khí từ phương xa lay động đến hàn khí bức người thâm nhập có tủy không sai sau trên bầu trời rơi ra quỷ dị mưa đen tiếp lấy một tôn to lớn long thân uốn lượn mà ra uy nghiêm tả ác t r ư n g năm trăm chín mươi chín hoàng tuyền mãng màu đen mưa to đùng đùng không dứt đại địa phía trên cọ rửa khắp nơi bầu trời hoàn toàn bị hắc khí cùng đỏ như máu chia cắt ra tới toàn bộ bầu trời bị ép tới rất thấp khiến người ta có một loại không thở nổi cảm giác đè nén dương n i ệ m chống lên một đạo linh lực bình t r ư ớ n g đem mưa đen ngăn cách bên ngoài như thế dương niệm bọn người mới không còn bị hắt dầm mưa t h à y n g ớ t sũng cái kia chính là trúc long a dịch đại xuyên cùng hoa đoá đoá kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia to lớn hắt long cái này một đầu cự long to lớn như núi cao bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế long cho dù là thao thiết tại cái này hắt long trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới quanh thân tràn ngập khủng bố sắt khí hai con mắt một chỉ đại biểu ánh trăng một chỉ đại biểu mặt trời là trúc long không sai được sử thư thánh chắc chắn nói lực chú ý của mọi người đều tụ tập tại nến trên thân rồng ngưng thở mà lúc này tế đàn phía trên thánh nữ sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ phảng phất năng lượng trong cơ thể cùng huyết dịch đều đang bị rút ra đỏ như máu cột sáng màu sắc càng ngày càng đậm giống trúc long lại là một tiếng long n â m vạn thú thân phục tại tế đàn chung quanh không ít người thân thể đều run rẩy lên thu vi thấp yếu một ít thậm chí khỏe miệng đều chảy ra màu tươi đáng sợ uy áp áp bách lấy mỗi người siêu việt thần đế cảnh tồn tại đại bạch m i đầu thật sâu nhăn lại dương n i ệ m cũng có chút chân kinh t uy thế như vậy h ắ n trả chỉ ở chính mình thi triển vô địch thẻ thời điểm cảm nhận được qua tuy nhiên trúc long khí thế cùng vô địch thẻ ở giữa vẫn có khoảng cách nhưng giờ này khắc này đã là trấn nhiếp thiên địa t r ầ m thấp tiếng long ngâm từng trận đ ỗ n g nhiên trúc long trên thân dòng thang sau đó hướng v ề tế đàn phương hướng lao xuống mà đến n Hiện n h i ê mục tiêu của nó là thánh nữ t r ú c long tốc độ cực nhanh mắt thấy liền muốn đem thánh nữ đi loạn đúng lúc này hoàng thiên rốt cục kìm nén không được lạnh hừ một tiếng nói ngay tại lúc này tiếng nói vừa ra bên cạnh hắn vị kia nhìn qua có chút không người lão giả mau lẹ xuất thủ trong chốc l á t một sợi dây leo bao phủ mà ra đem thánh nữ theo tế đàn trung tâm quấn chặt lấy kéo một phát liền cùng t r ú c long kéo dài khoảng cách thánh nữ thoát ly tế đàn trên người quang trụ đ ỗ n g nhiên biến mất thánh nữ cũng đã hôn mê đi xem r a dạng này hiến tế cho thánh nữ tạo thành không nhỏ gánh vác trúc long gặp thánh nữ bị cướp đi giận dữ trực tiếp hướng lão giả kia công tới lão giả đem thánh nữ vứt cho hoàng thiên mang người đi mau nơi này giao cho ta nói xong thân hình chuyển một cái lập tức cùng t r ú c long đại chiến cùng một chỗ tế đàn phía trên sáu vị lão giả lúc này cũng là kịp phản ứng phẫn nộ quát người nào rất nhanh có hai vị lão giả đuổi theo truy hướng hoàng thiên mà còn lại bốn người thì là cùng chúc long đại chiến cùng một chỗ hoàng mi tiểu bối không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự tình a minh điện hắc bảo lão giả cả giận nói nhưng lúc này không phải cùng hoàng tuyền cổ thành lão giả hoàng mi so đo thời điểm chúc long đã nổi giận bọn họ tại chính giữa tế đàn bố trí tuyệt sát đại trận vốn là dự định chúc long tiến vào đại trận phạm vi sau khởi động đại trận nhưng bởi vì hoàng mi xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn h ừ vương lão quái vì chúng ta công tử nữ nhân lão đầu ta có thể không từ thủ đoạn hoàng mi nói các ngươi không phải muốn đổ long a ta bây giờ còn đang giúp các ngươi ra một phần lượt đây phi gậy q u á i phân heo vương lão quái tức giận lúc này minh điện bên trong tất cả trưởng lão đều xuất hiện phân biệt theo nhiều cái phương hướng đem trúc long vây quanh minh điện mời tới cường giả cũng ào ào xuất thủ thì liên minh điện minh chủ cùng thập nhị la sát đều xuất động vây giết trúc long ngu xuẩn lũ sâu kiến các ngươi muốn làm gì t r ú c long miệng nói tiếng người tản mát ra vô thượng uy nghiêm chung quanh người vây quanh không ít bị thanh âm này trực tiếp đánh chết dương n i ệ m lấy trận pháp bảo vệ đại bạch bọn người cho nên dịch đại xuyên sử thư thánh hoa đoá đoá mới không còn bị t r ú c long uy áp cùng sóng năng lượng cùng chúng ta làm sao bây giờ sử thư thánh hỏi dương n i ệ m hơi suy nghĩ nói thinh quan kỳ biến dạng này chiến cục tạm thời không tiện tham dự vào cho nên dương n i ệ m lập tức lùi lại xa xa quan chiến mà lúc này một bên khác hoàng thiên ôm lấy hôn mê thánh nữ đã bị hai vị minh điện trưởng lão ngăn chặn hoàng thiên ngươi hẳn phải biết đ h ú n g tay minh điện sự tình là hậu quả gì hoàng thiên đứng ở bạo trong mưa âm thanh lạnh lùng nói y vận mệnh con người dung ngươi không được nhóm thao túng người ấy là thánh nữ tên nàng là minh điện thánh nữ đây là nơi trở về của nàng một vị hắc bảo lão giả nói đem người ấy lưu lại xem ở hoàng tuyền l ã o q u á i trên mặt mũi không cùng người so đo nếu không hoàng thiên từ chối cho ý kiến nói người ấy tại trở thành thánh nữ trước cũng không phải là thánh nữ chỉ là các ngươi giao phó nàng thân phận như vậy dựa vào cái gì nàng sẽ vì minh thành an nguy hy sinh chính mình minh thành hoặc là minh điện lại cho nàng cái gì hoàng thiên phẫn nộ nói ta đã đến rồi thì không có tính toán để người ấy chịu chết phóng ngựa đến đây đi hoàng thiên trên thân trợt buộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ trên trán vỡ ra một cái khe sau đó dài ra một cái tản ra ánh sáng màu vàng quỷ dị đôi mắt có điểm giống nhị lang thần con mắt thứ ba vê anh đ ố n g nhiên mặt đất r u n g chuyển lên tiếp lấy vỡ vụn một đầu bàng lớn như núi chín đầu cự mãng theo dưới mặt đất xông ra đá vụn bay loạn hoàng thiên đứng ở chính giữa xà trên đầu nhìn xuống hai vị minh điện trưởng lão minh điện trưởng lão nhìn đến chín đầu cự mãng cả kinh nói hoàng tuyến mãng hoàng tuyến lao quái vậy mà đem hoàng tuyến mãng cho ngươi mượn xem ra đối ngươi xác thực rất xem trọng bất quá tại ta minh điện địa, địa bàn dung ngươi không được dương ai hai vị hắc bảo lão giả hào hào vung lên đại thủ hội tụ ra to lớn bàn tay hướng về hoàng tuyền mãng đập g i ế t mà đi hoàng tuyền mãng đầu lâu quét ngang trực tiếp cùng bàn tay đụng nhau đem đánh tan về sau song phương liền đại chiến ở cùng nhau hoàng tuyền mãng tuy nhiên lấy một địch hai nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cương giả ở giữa chiến đấu thanh thế to lớn thể hiện ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng nhưng theo chiến đấu tiến hành hoàng tuyền mãng trên thân dần dần bài tiết ra giống như hoàng thủy hoàng tuyển sền sệt rất nhanh hai vị hắc bảo trưởng lão bị nhiễm phải tốc độ của bọn hắn chậm lại thậm chí thân thể còn bị hoàng tuyền thủy ăn mòn rơi hạ phong quá yếu con kiến hôi hoàng tuyền mãng trong miệng thốt ra một thanh hoàng tuyền kiếm hất lên phốc một tiếng trực tiếp xuyên thủng một vị minh điện trưởng lão bị xuyên thủng trong n g á y mắt trưởng lão kia thân thể hóa thành hoàng thủy chiếu xuống đ i ệ vẫn l ạ hoàng tuyền kiếm nhập hoàng tuyền cái kia may mắn còn sống s ó t minh điện trưởng lão hoàng sợ nói hoàng tuyên kiếm chính là hoàng tuyên cổ thành thứ nhất trí bảo từ hoàng t u y ê n l ã o quái trưởng quản lần này tuy nhiên hoàng t u y ê n l ã o quái không có đến đây nhưng đem hoàng t u y ê n mãng phái tới đồng thời đem hoàng t u y ê n kiếm giao cho hoàng t u y ê n mãng cái này giống như tại đối mặt hoàng t u y ê n l ã o quái ngươi còn không có mắt mở nha hoàng t u y ê n mãng miệng nói tiếng người kết thúc về sau sền sệt hoàng t u y ê n thủy đem trưởng lão kia trói buộc chặt hoàng tuyên kiếm lần nữa bắn ra đem trưởng lão kia đánh giết dương nghiệm thấy cảnh này không khỏi lưỡi cái này hoàng thiên quả nhiên không phải đơn giản nhân vật thao thiết theo dương nghiệm chỗ cổ chui ra nói minh giới ba đại kỳ thú một trong làm bạn tự l à không thể coi thường tựa hồ là cảm thấy thao thiết khí tức hoàng tuyên mãng hướng dương nghiệm phương hướng xem ra tiểu c ố t trùng ta vừa vặn thiếu một cái người hầu hoàng tuyên mãng có chút trêu tức vậy mà để thao thiết làm người hầu thao thiết suýt nữa bị tức nổ chỉ bất quá không bằng hắn nói chuyện đ ỗ n g nhiên minh điện sơn phong chỗ sâu chuyển ra một cái thanh âm đáng sợ thật sự là náo nhiệt ta tiểu hoàng trùng đã lâu không gặp a nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm một cái ma hầu từ sau núi bước ra cao một trăm triệu vô cùng to lớn thì liên hoàng tuyền mãng đều được xưng là tiểu hoàng trùng có thể thấy được cái này ma hầu đẳng cấp không thấp chương sáu trăm bà tôn ma vật rầm rầm rầm ma hầu từ sau núi bước ra thanh thế to lớn ma hầu xuất hiện đồng thời hấp dẫn hoàng tuyền mãng t r ú c long chú ý chúng cường giả cũng đều hào hào nhìn về phía ma hầu kinh hãi vô cùng dịch đại xuyên khỏe miệng nhìn nhìn vê đút ho vê đút cái con khỉ này cái quái gì dương n i ệ m nói phóng đại bản ma hóa tề thiên đại thánh t ề thiên đại thánh là ai dịch đại xuyên hỏi là một con khỉ dịch đại xuyên hoa đoá đò đoá câu trả lời này không phải là không có trả lời a mà lúc này dương n i ệ m nghe được không ít tiếng nghị luận minh hầu minh điện vậy mà để hắn rời núi minh giới tam đại ma vật một trong đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện lần này minh điện là quyết tâm muốn đ ổ long a cái này có trò hay để nhìn trúc long minh hầu hoàng tuyên mãng một trận chiến này chỉ sợ là kinh thiên động điện còn kém vong xuyên cổ thành tôn này ma vật cách xa một chút không phải vậy chúng ta cũng có thể vẫn lạc tại nơi này không ít cường giả đều là hào hào tránh lui minh hầu xuất hiện cho bọn hắn cực kỳ cường đại rung động ngắn ngủi dừng lại về sau minh điện t r ư ở n g lão các cường giả tiếp tục vây công trúc long long ngâm ngập trời giao phong ngắn ngủi đã có mấy vị minh thành trưởng lao thụ thương mà lúc này minh hầu hướng về hoàng tuyền mãng phương hướng mà đến từ hầu tử ngươi rốt cục bỏ được đi ra ngươi không còn ra ta còn tưởng rằng ngươi ở ra dám nữa nha hoàng tuyên mãng chín cái to lớn đầu lâu trên không trung chập trờn từ xa nhìn lại t ự a n như là ma quỷ tại vũ đạo quỷ dị vô cùng mặt đất tiếp tục chấn động hoàng tuyên mang thân thể theo dưới mặt đất dần dần triển lộ ra vậy mà cũng là cao đến một trăm trượng cùng minh hầu xa xa ràng co bản tôn còn không dễ dàng như vậy ở da r á m ngươi rơi chín cái đầu bản tôn đều có thể sống được thật tốt minh hầu giống như sấm xét thanh âm thông suốt toàn trường ngươi vẫn là mù quáng tự tin hoàng tuyên mãng đầu lâu đung đưa vừa vặn quá lâu không có gặp phải đối thủ hôm nay thì cùng ngươi thật tốt đánh một trận thiểu g i a hỏa ngươi mang theo vợ ngươi đi trước nơi này giao cho ta hoàng tuyên măng nói hoàng thiên lên tiếng ôm lấy thánh nữ lách mình liền muốn rời khỏi nhưng mà đúng vào lúc này minh hầu nói tiểu quỷ ở trước mặt ta ngươi còn muốn đi minh hầu thanh nhâm rơi xuống đột nhiên một cỗ đáng sợ sát khí tràn ngập thiên địa bầu trời mây đen phun trào sau đó một tôn đáng sợ lồng ánh sáng màu đen bao phủ chân trời che khuất bầu trời thiên địa trong nháy mắt tối xuống nhất thời tất cả mọi người cảm giác một cái to lớn nắp nổi trùm lên đỉnh đầu mà bọn họ sau đó để trong nồi nguyên liệu nấu ăn thiên phạt lĩnh vực có người kinh hô thiên phạt lĩnh vực chính là minh hầu có được lĩnh vực năng lực thiên phạt lĩnh vực là một mảnh tuyệt đối phong bế không gian hắn lĩnh vực cực kỳ ổn định rất khó bị đánh phá vừa đến bị vây ở thiên phạt lĩnh vực bên trong cho dù minh hầu không xuất thủ lĩnh vực trên không cũng lại không ngừng buông xuống thiên phạt có thể nói một loại vô hạn công kích lĩnh vực phi thường khủng bố vừa lên đến thì thi triển thiên phạt lĩnh vực đây không phải phong cách của người a hoàng tuyên mãng trâm trọng nói bất quá một tên tiểu bối làm gì huy động nhân lực minh hầu nói không phải là vì hắn mà chính là cái kia ra hỏa minh hầu nói hướng trúc long nhìn thoáng qua thì ra là thế hoàng tuyên mãng nói lần này các ngươi minh điện thật sự là dốc hết vốn lướng a tiếng nói vừa ra hoàng tuyên mãng xả đầu hơi hơi hất lên đem hoàng thiên bỏ lại đằng sau ở nơi đó chờ ta hoàng tuyên mãng nói xong hoàng thiên chung quanh mặt đất bắt đầu tuân ra hoàng tuyền thủy hoàng tuyền thủy giống như đang sôi trào lại nhải bộ ngực toát ra nước ngâm sau đó cấu thành một cái hoàng tuyền thủy dựng kết giới đem hoàng thiên bao phủ ở bên trong bảo vệ muốn bắt đầu chiến rồi hả sử thư thánh nói ra dương nghiệm bọn người ánh mắt đều rơi vào minh hầu cùng hoàng tuyền mãng trên thân so với trúc long bên kia dương nghiệm bọn họ ngược lại là không có như vậy chú ý bất quá ta cảm giác có chút kỳ quái dương nghiệm nhữ mày nói làm sao đại bạch nghi hoặc dương n i ệ m suy nghĩ hồi lâu nói lần này minh điện mục đích chủ yếu là đồ trúc long thánh n ữ chẳng qua là làm một cái vật hy sinh dẫn xuất trúc long đã như vậy minh hầu vì sao muốn đuổi sát hoàng tuyền mãng hắn đều có thể để hoàng tuyền mãng rời đi căn bản không có đoạt lại thánh n ữ tất yếu nghe dương n i ệ m kiểu nói này chúng người thần sắc đều ngưng trọng lên kiểu nói này xác thực có chút kỳ quái dịch đại xuyên sờ lên cái mũi chẳng lẽ thánh nữ cùng minh điện có mật thiết liên hệ sử thư thánh nói theo ta được biết vị này thánh nữ chính là theo minh thành chọn lựa bồi dưỡng cũng không phải là minh điện dòng chính vậy liền lại càng kỳ quái dương nhiệm trăm mối vẫn không có cách giải trước đó còn không có để ý hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại cái này thánh nữ tựa hồ thân phận không tầm thường không phải vậy minh điện mới lười nhác quản sống chết của nàng chính suy đoán ở giữa minh hầu bước ra một bước đại đ ị a c h â n chiến đã đi tới hoàng tuyền mãng bên người nắm tay nhất quyền cùng bạo oanh sát xuống dưới hoàng tuyền mãng không lùi mà tiến tới thân rắn quét ngang trực tiếp hướng về minh hầu quét tới thân rắn những nơi đi qua đồi núi sụp đổ không gian vỡ vụn vê anh minh hầu quên đầu cùng thân rắn kịch liệt va chạm phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh kinh khủng sóng sung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm khuyết tán ra thẳng đem mặt đất oanh ra một cái đường kính ngàn mét hô to bậc này lực lượng đã cường đại đến kinh khủng tình trạng minh hầu cùng hoàng tuyên mãn chiến đấu trúc long cùng minh điện trưởng lão cùng chúng cường giả chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế mỗi một lần va chạm đều là hủy thiên diệt điện mà đúng lúc này trên bầu trời cái kia thiên phạt lĩnh vực đỉnh đầu vô số lôi xả từ trên trời giáng xuống túc s á t sát phạt rầm rầm rầm khắp nơi bị bổ mở hố sâu vết n ư ớ có c chút thực lực nhỏ yếu càng là trực tiếp biến thành cho bụi dương nghiệm ngón tay dẫn ra một vòng b á t quái thủ hộ đại trận thuấn phát chân đạp bắt quái một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng ngưng tụ mà thành đem dương niệm bọn họ bảo vệ nhưng bắt quái thủ hộ đại trận như cũ tại kịch liệt lay động nước da vô số vết nứt đại bạch cùng a man phân biệt rót vào một cố lực lượng về sau bắt quái thủ hộ đại trận mới miễn cưỡng ổn định không hổ là minh giới vực này cấp bậc chiến đấu thật là đáng sợ hoa đoá đoá cả kinh nói hoàng tuyên mãng minh h ổ trúc long đều là minh giới đỉnh phong ma v ở tuy nhiên không thể đại biểu minh giới đ ỉ n h phong lực lượng nhưng ít ra đã là tới gần đ ỉ n h phong lực lượng tựa hồ cũng đã siêu việt thần đế đỉnh phong cũng là minh điện những cường giả kia cũng không khỏi là thần đế đỉnh phong cấp độ một trận chiến này đến cỡ nào hung hãn thật lớn có thể nghĩ cái này vẫn là bọn hắn không có toàn lực chiến đấu tình huống dương n i ệ m nói ra tại ba t ò a thành cổ lớn sau lưng cần phải còn ẩn giấu đi càng khủng bố hơn tồn tại. tại minh giới chúng ta vẫn là muốn hành sự cẩn thận mới được nghe dương n i ệ m nói như vậy mọi người hào hào gật đầu tại không sử dụng tiên thiên đạo kiếm tình hôn giới dương n i ệ m cũng không có năm chắc có thể cùng những quái vật này nhất chiến nếu là nhiều gặp phải mấy cái chỉ sợ liền phải vận dụng siêu cấp vô địch thẻ giống đông nhiên đúng lúc này t r ú c long tựa hồ rốt cục phẫn nộ tới cực điểm mặt trời mặt trăng hai con mắt quang mang đại trán đông nhiên hai con mắt hướng về đầu dòng trung tâm hội tụ dung hợp dung hợp thành một vòng to lớn quỷ dị đôi mắt đôi mắt đồng tử là đỏ thấm giao nhau âm dương đ ổ điên cuồng xoay trọn âm dương nhãn có người kinh hô nhưng thanh âm vừa mới vang lên thì im bặt mà dừng bởi vì cái kia kinh hô người vào thời khắc ấy đã chết tại trúc long đôi mắt phía dưới chương sáu trăm linh một kinh khủng trúc long trúc long một ánh mắt thì miễu sắt một tôn cường giả cái này khiến minh điện chúng cường giả kinh hại không thôi theo trúc long hai con mắt d u n g hợp thành một k h ỏ a âm dương nhãn trên bầu trời một tôn huyết nguyệt cùng một tôn màu đen mặt trời treo ở chân trời lộ ra quỷ dị vô cùng không thấy trúc long như thế nào động tác vô tận hắc vụ b ư ớ c hơi mà lên tầm mắt của mọi người biến đến mơ hồ rất nhanh toàn bộ thế giới đều phảng phất bị khói đen che phủ chỉ có bầu trời huyết nguyệt cùng hắc đến cực hạn mặt trời còn có thể thấy rõ ràng dương nghiệm điều tra mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng tầm nhìn không cao hơn mười cm quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón năng lực nhận biết phóng thích mà ra mấu chốt nhất là thì liền năng lực nhận biết đều phảng phất thôi che giấu đồng dạng lập tức tất cả mọi người biến thành người mù căn bản không làm rõ ràng được tình huống chuyện gì xảy ra dịch đại xuyên hỏi trong lòng mỗi người đều có một loại dự cảm xấu đây là lực lượng lĩnh vực dương nghiệm nói ra tuy nhiên không biết đây là cái gì lĩnh vực nhưng tương tự nắm giữ lĩnh vực dương nghiệm có thể đem phân biệt ra được hiện tại bọn hắn ở vào hai cái điệp ra trong lĩnh vực một cái là minh hầu thiên phạt lĩnh vực một cái là trúc long lĩnh vực bình thường tới nói tại minh hầu trong lĩnh vực minh hầu ở vào vị trí chủ đạo trúc long là không thể nào thi triển lĩnh vực của mình lực lượng nhưng trúc long làm được cái này đã nói lên trúc long lĩnh vực lực lượng chí ít cùng minh hầu tương xứng thậm chí là càng mạnh cái này phiền thoái đại bạch ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên đầu cái kia quỷ dị ánh trăng cùng mặt trời cái kia huyết nguyệt cùng màu đen mặt trời thì phảng phất hai con mắt nhìn xuống vùng lĩnh vực này chẳng biết tại sao đại bạch cùng dương niệm đều có một loại cảm giác kỳ quái tức chúc long đã triệt để dung nhập cái này một mảnh lĩnh vực thế giới ở khắp mọi nơi cái này lĩnh vực thế giới hát vụ cũng là bản thân hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng dương niệm đại bạch ga man bày ra trận hình p h o n g ngự ba người bọn họ chỗ ở ngoại vi đem dịch đại xuyên hoa đoá đoá còn có sử thư thánh bảo hộ ở giữa trận hình vừa hoàn thành đ ố n g nhiên dương niệm bọn họ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết đại khái là minh điện chúng cường giả đã có không ít vẫn lạc tại trúc long lĩnh vực lực lượng phía dưới giống giống minh hầu cùng hoàng tuyền mãng phát ra từng tiếng n ộ hống hai người phương hướng tiếng đánh nhau đã biến mất xem ra hai người là đình chỉ chiến đấu tiểu hoàng t r u n g xem ra lần này chúng ta phải liên thủ minh hầu âm thanh văng lên hoàng t u y ề n mang nói trừ cái đó ra chúng ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác thanh âm rơi xuống một cỗ hôi thối chi vị tràn ngập ra mặt đất bắt đầu t u ô n ra suối nước không tốt là hoàng tuyển dương niệm kinh hô với bàn tay lớn một cái đem dịch đại xuyên bọn người quân lên tung bay ở giữa không trung sau đó khắp nơi điên cuồng chấn động không gian đều phảng phất muốn phá nát đồng dạng điên cuồng rung động hắc lôi thần minh hầu trong tay đột nhiên thêm ra một cái to lớn vô cùng màu đen cái búa giơ lên cái búa nhất thời vô hạn thiên phạt thần lôi rơi vào minh hầu trong tay hắc lôi thần búa lớn phía trên điện sáng long lánh trong khoảnh khắc phảng phất đem hắc vụ đều xua tán đi đồng dạng hắc lôi thần chính là thập đại mà khí một trong có khủng bố lực lượng cường đại tăng phúc v â n g minh hầu đ ỗ n g nhiên một truy nện xuống đột nhiên một đạo đường kính một trăm em mở lôi đỉnh quang trụ từ không trung q u a n h sắt xuống một tiếng ngập trời tiếng vang không gian nháy mắt phá nát c h ó i mắt điện quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra không biết qua bao lâu lôi quang biến mất hắc vụ tiêu tán giữa thiên địa lần nữa trở lên rõ ràng chỉ thấy ba tôn quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở trong trời đất trúc long bị minh hầu cùng hoàng tuyền mãng bao quanh minh hầu trên vai gánh lấy to lớn hắc lôi thần bùa lớn uy nghiêm vô song hoàng tuyền mãng quanh thân bao phủ hoàng tuyền chi khí chín cái x à đầu bên trong phân biệt phun ra một thanh trường kiếm trường kiếm kia toàn bộ hiện ra màu vàng nhạt tản ra ngay ngắn nghiêm nghị kiếm tên cựu la sát cựu la sát từ theo hoàng tuyền bên trong rút ra ra hy hữu hoàng sắt chế tạo thành một khi bị hắn thương t ổ n đến đáng sợ hoàng tuyền ăn mòn độc liền sẽ nhanh chóng k h u y ế t tán nếu là tu vi không đủ tinh thâm không bao lâu thì lại biến thành một bãi hoàng thủy c h ế t để tán loạn cựu la sát cùng hắc lôi thần đều tại thập đại ma khí hàng ngũ cái này tam tôn ma vật đụng vào nhau chỉ là bầu không khí liên đã khủng bố tới cực điểm minh điện trưởng l á o mạnh mẽ người đã thương vong hơn phân nửa chỉ còn lại có mấy người kéo dài hơi tàn xem ra minh điện là xem thường trúc long lực lượng dương nghiệm nói ra trong khoảng thời gian ngắn để minh điện tổn thất nặng nề trúc long khủng bố đã có thể thấy được l ố n đốm trúc long ánh mắt quét về phía minh hầu cùng hoàng tuyên mãn g to lớn long đầu đ ắ p xuống dùng cái kia dung hợp về sau âm dương nhãn lao giả hai người minh hầu hoàng tuyên mãn g các ngươi cũng muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi trúc long hỏi thanh âm rung động chân trời hắn đối minh hầu cùng hoàng tuyền mãng có một loại thiên nhiên k i n h thường mỗi bốn năm n g ư ờ i đều quấy đến minh giới không được căn bình minh hầu nói cũng là thời điểm vì dân trừ hại hoàng t u y ề n mãng chín cái đầu lắc lư cựu la s á t lơ lửng tại phía sau hắn tản ra tham lam s á t khí tựa hồ dục dịch ta cựu la s á t có chút đói khát cần phải cường đại huyết mạch nuôi n ấ n g hoàng t u y ề n mãng nói ra t r ú c cửu âm ân đoán giữa chúng ta cũng nên c h ầ m d ư t r ú c long nghe vậy cười ha ha con l ệ m nhỏ nam đó bị ta chém tám cái đầu ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận cái gọi là la sát bất quá chín khối sát vụn cho dù các ngươi liên thủ lại có thể làm khó dễ được ta t r ú c long cất cao giọng nói thanh â m rơi xuống t r ú c long long c h ả o hướng xuống nhấn một cái điên cuồng ấn về phía minh hầu long c h ả o những nơi đi qua không gian phá toái thành hắc cám hư không vô tận không gian phong bạo điên cuồng tuôn ra xé nát hết thảy minh hầu huy động hắc lôi thần hướng về long c h ả o đập tới trong chốc lát hai người đụng vào nhau phát ra ầm ầm nổ vang đáng sợ cơn bão năng lượng tàn phá b ử a bãi r a hủy thiên diệt điện thế mà t r ú c long long trảo lại bình yên vô sự hắc lôi thần cũng không gì hơn cái này t r ú c long có chút khinh thường nói một n g à n năm minh hầu tu vi của ngươi tựa hồ không có tiến bộ à t r ú c long xem ra rất là nhẹ nhõm minh hầu cùng hoàng tuyền mãng đều là kinh hãi minh hầu tu vi cường đại hắc lôi thần một truy này đi xuống cùng cảnh giới cường giả tay không ứ n g đối tất nhiên bị v a n h nát một cánh tay nhưng trúc long lại phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng khủng bố như vậy minh hầu lạnh hư một tiếng không có trả lời mà chính là lần nữa vung nện mà lên hoàng tuyên mãng cũng không để lại tay cựu la sát đồng thời hướng về trúc long công tới ba tôn quái vật khổng lồ đánh nhau trúc long sử dụng âm dương nhãn diệu dụng nhanh chóng di động vị trí thân hình tuy nhiên to lớn nhưng cực kỳ linh hoạt minh hầu điều động thiên phạt lĩnh vực điên cuồng công kích nhưng bởi vì trúc long phòng ngự quá mức biến thái dù cho có hoàng tuyền mãn g cùng một chỗ cùng t r ú c long nhất chiến y nguyên không chiếm được thượng phong theo thời gian chuyển rời đ ỗ n g nhiên trên bầu trời cái kêu huyết nguyệt đ ỗ n g nhiên biến lớn trời biến thành một mảnh huyết sắc t r ú c long âm dương nhãn điên cùng xoay tròn cấm thuật nguyệt độc t r ú c long k h ẽ quát một tiếng huyết sắc ánh trăng vương v a i xuống p h ạ m la bị huyết sắc ánh trăng bao phủ chỗ vạn vật khô héo sinh mệnh kịch liệt minh hậu cùng hoàng tuyền mãn g cảm giác thể nội sinh cơ bị nhanh chóng rút ra phảng phất sau một khắc thì muốn biến thành thây khô đồng dạng dương nghiệm đại bạch mấy người cũng có loại cảm giác này tần gần cảm giác tử vong bao phủ mà đến dương nghiệm trong lòng chợt nhảy một cái b ắ t quái thủ hộ đại trận đ ố n g nhiên sụp đổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương nghiệm phát động siêu cấp vô địch thẻ chương sáu trăm linh hai chủ nhân vain theo siêu cấp vô địch thẻ sử dụng dương nghiệm trên thân một cái b ả y màu quang trụ phóng lên tận trời r ộ i thẳng mây xanh khí tức kinh khủng khuyết tán ra dương nghiệm đại thủ nhẹ nhàng dương lên một đoàn lồng ánh sáng bảy màu tại đại bạch bọn người trên thân đem bọn hắn theo trúc long cùng chính hắn phóng thích ra đáng sợ uy áp bên trong cách biệt dương nghiệm đột nhiên buộc phát ra đáng sợ khí tức trúc long hoàng tuyên mãng minh hầu đều là hào hào hướng dương nghiệm phương hướng nhìn tới trọng thương chúng cường giả cũng kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm hoàng thiên nhìn đến dương nghiệm thần sắc thay đổi liên tục vong xuyên cổ thành cái gì thời điểm có bực này thanh niên tài tuấn lần này hắn có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác khó trách vong trần không có tới bởi vì vong trần cùng gia hỏa này so ra căn bản không đáng giá nhắc tới quá mạnh gia hỏa này xem ra so với chính mình tiểu nhưng một thân tu vi hoàng thiên không biết nên như thế nào hình dung tóm lại tại dương niệm trên thân cảm giác được khí t ứ c vậy mà so chúc long còn kinh khủng hơn thật giống như một tôn trí cao vô thượng thần hàng l â m thế gian làm cho người không tự chủ được muốn thần phục cùng bái nếu không có hoàng tuyển mãng lực lượng che chở chỉ sợ chỉ là cố khí thế này liền có thể hủy diệt linh hồn của hắn tiểu quỷ ngươi là ai trúc long đ ố n g nhiên mở miệng nói hắn cảm giác tại dương n i ệ m trên người có một cố khí tức quen thuộc nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới trúc long cùng minh hầu cũng thế bọn họ chờ đợi dương n i ệ m trả lời dương n i ệ m nhàn nhạt quét tam tôn ma vật liết một chút ta là ai các ngươi không có tư cách biết dạng này giọng điệu mới bức khí mười phần xứng với hiện tại uy nghiêm khí thế thang tôn ma vật nghe vậy trong lòng kịch liệt run lên đ ố n g nhiên minh hầu hoàng sợ nói ngươi là cái kia nam nhân vô ngân vô ngân đế quân trúc long cùng hoàng tuyền mãng nghe vậy cũng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa bọn họ đột nhiên nghĩ đến năm đó quét ngang minh giới cái kia nam nhân vì quân giao lâm vào điên cuồng không ai cả nổi thì liên lúc trước minh chủ cũng là sợ hắn ba phần nghe nói cái kia nam nhân đã đạt đến chi cao cảnh giới chỉ là về sau mạc danh kỳ diệu vẫn lạc là... hắn từng luân hồi chuyển thế trở về lần nữa sáng tạo vô số truyền thuyết chỉ là đáng tiếc giống như hắn v i n h v i ê n cũng không thể thoát khỏi vẫn là số mệnh còn có người nhớ đến ta dương n i ệ m có chút bình tĩnh các ngươi còn không mau mau túi chảo trúc long minh h ậ u cùng hoàng tuyền mãng nhất thời không có t i n h khí linh hồn đều không tự chủ được run rẩy trúc cựu âm bái kiến chủ nhân trúc long đ ố n g nhiên kích động lên to lớn long thân phủ phục xuống tới quỳ bái tại dương n i ệ m trước mặt chủ nhân dương nghiệm bị trúc long làm đến có trúc ngộng vô ngân đế quân còn có bực này t o ạ kỵ giống như cũng không tệ a có trúc long cho dù không có c o vô địch t h ể tại minh giới cũng có thể đi ngang trong lòng tuy nhiên kinh ngạc nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ được rồi đứng lên đi tạ chủ nhân trúc long rất cung kính hoàng tuyên mãng cùng minh hầu cũng là lập tức túi c h à o minh hầu bái kiến đế quân hoàng tuyên mãng bái kiến đế quân cái này hai tôn ma vật cũng thần phục tại dương nghiệm trước mặt một mặt là bị dương nghiệm trên thân cái kia uy nghiêm đáng sợ chấn hiếp một phương diện khác bọn họ cùng vô ngân đế quân thật có chút liên quan tuy nhiên bởi vì quân giao tử minh chủ hòa vô ngân đế quân quan hệ vẫn luôn không rất thân cận nhưng vô ngân đế quân vẫn luôn bị thừa nhận làm quân giao phu quân chính là minh điện người đứng thứ hai địa vị gần như chỉ ở minh chủ phía dưới chỉ là về sau bởi vì vì một số nguyên nhân vô ngân cùng minh chủ mỗi người đi một ngả nhưng làm minh chủ đồng b ọ minh hầu biết cái kia một đoạn quá khứ đồng thời một mực đối vô ngân đế quân bảo trì kính trọng đến mức hoàng tuyền mãng năm đó cũng là bởi vì vô ngân đế quân hắn cùng hoàng tuyền lao nhân mới kiếm về một cái mạng nói cho cùng vô ngân đế quân tính toán ân nhân của bọn hắn thôi dương nghiệm đứng chắc tay ngươi đ ợ i không cần đa lễ nệ tính ta hôm nay dừng ở đây dương nghiệm một bộ cao cao tại thượng bộ giáng ta trở về minh giới các ngươi hẳn phải biết ta vì chuyện gì chủ nhân là bởi vì quân giao trúc long hỏi không tệ dương n i ệ m nói nàng đã chuyển thế minh giới ta chính là quay lại tìm tìm nàng chuyển thế chỉ là bây giờ còn không có manh mối chúng ta nguyện trợ đế quân minh hầu nói dương n i ệ m nhẹ gật đầu như thế tốt lắm lúc này siêu cấp vô địch thẻ thời gian đã đến dương n i ệ m trên người quang trụ biến mất khí thế t r ợ t hạ xuống trúc long hoàng tuyên mãng minh hầu ba cái chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng cái k i a kinh khủng y áp rút lui nhưng dưới cái nhìn của bọn họ đây là dương nghiệm thu liễm khí tức nơi xa hoàng thiên nhìn đến tam tôn ma vật đều thần phục tại dương nghiệm trước mặt cả kinh không ngậm m i ệ n g được vô ngân đế quân hán là vô ngân đế quân hoàng thiên có một loại cảm giác đang nằm mơ vô ngân đế quân cái tên này một mực tại minh giới lưu truyền lúc trước minh điện còn không thể cùng hoàng tuyền cổ thành cùng vong xuyên cổ thành đánh đồng là nam nhân này còn viết minh điện lịch sử thậm chí tại vô ngân đế quân thời đại toàn bộ minh giới đều kém chút thực hiện thống nhất chỉ là vô ngân đế quân tâm không ở chỗ này hắn một lòng muốn phục sinh quân giao sau cùng vô ngân đế quân đột nhiên biến mất minh giới cũng liền duy trì bây giờ bố c ụ hoàng thiên không nghĩ tới cái này từng cùng mình uống rượu với nhau ra hỏa lại là vô ngân đế quân lúc ấy trong lòng mình đ ố i hắn còn có một chút xem thường bây giờ suy nghĩ một chút chính mình là bực nào ngu xuẩn trận n à y đại chiến sau cùng vẹn vẹn bởi vì dương niệm phóng xuất ra khủng bố huy áp mà kết thúc l i ê n xuất thủ đều không có đế quân mời tiến v ề minh điện một lần minh hầu chủ động phát ra mời ừng dương niệm nhẹ gật đầu nhìn về phía trúc long cùng hoàng tuyên mãn các ngươi cũng tới đi tuy nhiên vô địch thẻ thời gian đã qua nhưng dương niệm giả đến mức ra dáng mình không giả rầm rầm rầm minh hầu trúc long hoàng tuyên mãn hướng v ề minh điện mà đi thanh thế to lớn dương n i ệ m cái chán rơi mồ hôi các ngươi liền không thể biến đến hơi nhỏ khổ người một chút đối mặt ba tôn một trăm trượng quái vật khổng lồ áp lực rất lớn tốt ta cảm giác mình cũng là một con kiến hôi còn làm sao hảo hảo nói chuyện cái này hoàng tuyên mãng có chút chân trờ làm sao không thể dương n i ệ m hỏi hoàng tuyên mãng nói có thể là có thể chính là được rồi thật mất mặt thì thật mất mặt đi dứt lời hoàng tuyên m ã n g thân thể nhanh chóng nhỏ yếu sau cùng biến thành một lớn chừng quả đấm tiểu hoàng xà hiện tại dương n i ệ m cuối cùng biết minh hầu muốn gọi hắn tiểu hoàng trùng còn thật có chút giống tiếp lấy minh hầu biến thành cao cỡ nửa người tiểu h ắ c hầu xem ra còn có chút l a o trúc long thì biến thành tiểu h ắ c xà bộ dáng muốn không phải biết bộ mặt của hắn rất khó tưởng tượng trước mắt ba tên này đều tại thập đại ma vật hàng ngũ liền không thể hóa hình thành người dương n i ệ m có chút buồn b ự c đi theo minh hầu trở lại minh điện dương n i ệ m nói Thân phận của ta không muốn tuyên dương ra ngoài. Trời mới biết phận không ngân muốn dương ngoài. của ra vô mới đế quân tại có cái gì địch nhân. Vạn nhất dẫn tới họa sát thân, thẻ chút Vạn minh giới cái làm. nhân. dẫn không quân địch họa địch khó gì có có vô địch thể có có Đế vô yên tâm minh hầu nói minh thành cảnh nội tin tức sẽ lập tức phong tỏa sẽ không truyền đi nói đơn giản vài câu dương nghiệm lập tức tiến vào chính đề hỏi minh hầu nói minh điện nhưng có quân giao tư liệu minh hầu nói quân giao tư liệu chúng ta làm kỹ càng chỉnh lý đế quân có thể tùy thời xem xét chương sáu trăm linh ba đại đạo có thiếu tận khả năng điều động các ngươi tư nguyên tìm kiếm quân giao chuyển thế dương nghiệm nói ra minh hầu gật đầu đế quân yên tâm tìm tới quân giao thiếu chủ chuyển thế cũng là hoàn thành mình chủ đại nhân nguyện vọng minh chủ đã chết dương nghiệm nhữ mày hỏi mặc dù không có liên quan tới minh chủ trí nhớ nhưng chưa từng vết đế quân rất nhỏ miêu tả các loại dấu vết để lại đến xem minh chủ không phải đơn giản nhân vật mà lại cường đại như này minh hầu đều bạn hai bên có thể thấy được m i n h chủ năm đó cũng là bực nào huy hoàng minh hầu nhẹ gật đầu minh chủ vẫn lạc lúc còn ghi nhớ lấy quân giao thiếu chủ hắn cũng đề cập tới minh hầu muốn nói lại thôi đề cập tới cái gì dương n h i ệ m hỏi minh chủ từng đề cập tới đế quân nếu như đế quân trở về đem một vật giao cho ngươi minh hầu nói dương n h i ệ m khẽ nhữ mày có chút hiếu kỳ thứ gì là một cái bí hộ ta cũng không biết bên trong là cái gì ta không có mang theo trên người đợi chút nữa giao cho ngươi minh hầu nói ra dương nghiệm nhẹ gật đầu đồng ý về sau thời gian hoàng tuyền mãng hòa hoàng thiên l i mở bọn họ trở về bắt đầu tìm kiếm quân giao chuyển thế manh mối đến mức thánh nữ dương nghiệm tôn trọng thánh nữ ý nguyện thánh nữ sau khi tỉnh dậy nàng cũng nguyện ý cùng hoàng thiên đi dương nghiệm cho phép hai người bọn họ minh điện phương diện cũng không ai phản đối ngược lại là hoàng thiên đối dương nghiệm tràn đầy cảm kích hoàng tuyền m ã n hòa hoàng trời sau khi rời đi dương nghiệm đi theo minh hầu đi tới minh điện phía sau núi tàng kinh động tàng kinh động chính là minh điện trọng điện bình thường chỉ có điện chủ cùng số ít trưởng lão có thể tiến về trong đó điện tàng lấy chân quý công pháp vũ kỹ còn có minh điện những năm này tốn sức tâm tư thu tập được các loại tình báo liên quan tới quân giao tư liệu cũng là điện tàng ở đây tiến vào tàng kinh động một đường hướng phía dưới tại dấu kim động chỗ sâu có một cái giếng cổ theo giếng cổ hướng phía dưới ước chừng thời gian một nén nhang mới vừa tới đáy giếng trong giếng cổ có chút khô giáo tại giếng cổ bốn phía trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít văn tự những văn tự này cực kỳ cổ lão lộ ra tang thương xa xưa khí tức những văn tự này cùng ngay sau đó sử dụng văn tự cực kỳ khác biệt dương n i ệ m không biết nhìn về phía sử thư thánh dương n i ệ m nói những văn tự này biết không sử thư thánh lắc đầu chưa từng thấy dịch đại xuyên sờ lên cái mũi trên đời này còn có n g ư ờ i chưa thấy qua văn tự tam giới mỗi người có mỗi người lịch sử cùng văn minh Ta đối hạ giới hạ lòng ị c có chút Lúc cái cái trước chính h tinh thông, nhưng minh thư thánh minh hầu những thời minh thời minh. nghiệm những theo hiện nhận minh sử Sử nói. nói, biết rất ít. một tự. một tại biết. Tại làm tiền giới, đại đại kia này này lên văn văn Lên văn Dương văn mảy. làm là là l Dựa đất văn minh Lòng đã ấ t văn minh đ sáng tạo ra ác ma sau cùng toàn bộ văn minh đều hủy diệt tại ác trong m a thủ bây giờ còn có lòng đất văn minh còn x u ấ t lại văn dấu vết ác ma thậm chí bắt đầu tái xuất tuy nhiên gần nhất không có ác ma tương quan tin tức nhưng lấy ác ma sinh sôi tốc độ cùng sinh tồn năng lực đến bọn họ thật đang xuất hiện thời điểm chỉ sợ hạ giới đem nhấc lên sóng to gió lớn không tệ minh hầu nói đời trước văn minh xuất hiện tại lòng đất đế quân hẳn là biết đến khả năng mấy lần luân hồi đế quân trí nhớ có chỗ hao t ổ n đi minh hầu ngược lại không có suy nghĩ nhiều quay người tại một cái trên cơ quan nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời cơ quan tiếng vang lên bốn phía vách đá bắt đầu xoay chuyển có văn tự một mặt vào trong đem vách đá mặt khác bày ra đi ra lít nha lít nhít ra sách trên đó đổ đầy phong cách cổ xưa điện tàng sách cổ trong đó còn có không ít phong cách cổ xưa tinh xào hộp cũng không biết bên trong thả chính là cái gì dương nghiệm ánh mắt đảo qua bốn phía minh hầu theo đông đảo trong hộp lấy ra một cái màu đen lớn chừng bàn tay hộp đưa cho dương nghiệm đây chính là minh chủ để cho ta giao cho ngươi đồ vật dương nghiệm tiếp nhận k h ẽ cháu mày dịch đại xuyên đại bạch bọn người ánh mắt cũng đều rơi vào chiếc hộp màu đen phía trên lập tức toàn bộ đáy giếng yên tĩnh trở lại dương nghiệm hít sâu một hơi sau đó mở ra hộp gỗ màu đen lạch cạch chỉ nghe một tiếng v a n g dọn hộp mở ra dương nghiệm nhìn về phía hộp dưới đáy chỗ đó nằm một k h ỏ a lưu chuyển lên hắc khí hạt trâu tại trong hạt trâu phảng phất có một đen một trắng hai đầu âm dương ngư đang không ngừng chuyển động dương nghiệm thân thủ đem hạt trâu cầm lên nhất thời cảm thấy một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường phảng phất giống như đã từng quen biết đây là cái gì dương n i ệ m hỏi đại bạch sử thư thánh bọn người đều là lắc đầu minh hầu ánh mắt nhất thời sáng lên nói đây là luân hồi châu nghĩ không ra minh chủ vậy mà tìm được nó khó trách minh hầu như có điều suy nghĩ luân hồi châu nghe tên đoán chừng thì cùng luân hồi có quan hệ nếu như dương n i ệ m không có đoán sai luân hồi châu cần phải cùng quân giao liên quan khó trách cái gì dương nghiệm hiếu k ỳ hỏi kỳ thật minh chủ vẫn lạc một mực là cái mê minh hầu nói nói thế nào dương nghiệm truy vấn minh chủ tu vi thông thiên tại tam giới cũng là ba đại trí cao một trong dựa theo tu vi của hắn tầng thứ sẽ không dễ dàng v ẫ n lạc nhưng một lần thượng giới hành trình trở về về sau minh chủ liền bế quan không ra chờ chúng ta phát hiện thời điểm minh chủ linh hồn đã tiêu tán chỉ còn lại có nhục thân tại hắn tọa hóa chi địa chỉ còn lại có cái này hộp cùng một phong thư tín trong tín thư cho là phó thác ta đem cái này luân hồi châu giao cho ngươi lúc ấy chúng ta đều mặc danh kỳ diệu hiện tại xem ra minh chủ là báo chức nào đó một số chuyện ngươi nói là hắn biết ta sẽ luân hồi trở về dương nghiệm có chút kinh ngạc trước đó cảm giác vâng ngân đế quân đáng sợ hiện tại cảm thấy cái này minh chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu không tệ minh hầu gật đầu dựa theo tình hình bây giờ minh chủ hẳn là cũng không có vẫn lạc không có vẫn lạc có ý tứ gì dương niệm có chút n g ộ n minh chủ linh hồn khả năng đã vào luân hồi minh hầu nói cũng có khả năng đã đạt đến cao hơn sinh mệnh t ầ n g thứ vào luân hồi dương niệm có thể lý giải thượng như vô ngân đế quân như vậy luân hồi trọng sinh nhưng cao hơn sinh mệnh t ầ n g thứ cũng có chút t à dị cao hơn sinh mệnh t ầ n g thứ dương niệm nghi hoặc hỏi tại đã biết trên thế giới còn có không biết thế giới tồn tại tại thế giới kia tồn tại càng cao cấp bậc sinh mệnh minh hầu nhìn về phía dương n i ệ m đế quân hẳn phải biết đi đã từng ngươi thế nhưng là chạm đến cấp bậc kia tồn tại minh chủ làm tam giới ba đại trí cao một trong tăng thêm luân hồi châu cùng rất nhiều kỳ quặc ta tin tưởng minh chủ hẳn là trở lên hai loại tình huống một trong nghe minh hầu dương n i ệ m trầm mặc rất lâu mới nói vậy hắn vì sao muốn đem luân hồi châu giao cho ta ta đây cũng không biết minh hầu bất đắc dĩ nói lúc này chúc long đột nhiên nói chủ nhân ngươi đã từng đề cập qua đại đạo có thiếu trước mấy đời luân hồi v ấ n lạc cũng đều bởi vì đại đạo còn chưa viên mãn có lẽ bởi vì đại đạo có thiếu nguyên nhân minh chủ cũng không có thể chứng đạo trúc long lời nói này có chút thơm ảo dương n g h i ệ m dù sao không phải vô ngân đế quân không có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như sáng tỏ gật đầu để tránh bị trúc long cùng minh hầu nhìn ra sơ hở nhưng trong lòng lại đem đại đạo có thiếu bốn chữ ghi vào trong lòng vô ngân đế quân tại thời gian cuối cùng chờ đợi hắn chưa từng vất lạc ở khắp mọi nơi lại bị vây ở thời gian cuối cùng đây chính là cái gọi là đại đạo có thiếu a dương nghiệm không biết nhưng hắn tin tưởng đây hết t h ể tổng sẽ được phơi bày cái này một bàn ván cờ lớn bao nhiêu hắn không biết nhưng hắn rõ ràng h ắ n cùng cái này c h ú n g sinh đều là cái này cờ trong cục quân cờ bị một cố không biết lực lượng thao túng chương sáu trăm linh bốn vong xuyên cổ thành dương nghiệm đem luân hồi châu thu hồi hắn trước đó nỗ lực ý thức thăm dò vào trong đó nhưng để hắn n g o ạ i ý muốn chính là luân hồi châu bị một cỗ quỷ dị lực lượng bao vây lấy dương nghiệm hiện tại còn không thể thăm dò h ảo diệu bên trong chân mày hơi n h í u lại dương nghiệm hỏi minh hầu nói ngoại trừ cái này luân hồi châu minh c h ủ p nhưng có lưu hạ cái gì lời nói minh hầu lắc đầu không có được rồi dương nghiệm nói tạm thời không ở trên đây xoan suít đem quân giao tư liệu cho ta xem một chút minh hầu nhẹ gật đầu về sau tại ở giữa nhất một âu bên trong lấy ra một quyển điện tịch những năm này quân giao tư liệu đều ở nơi này minh hầu nói nghe ra được thanh âm của hắn có chút trầm trọng thương cảm xem ra quân giao vẫn là không chỉ có cho vô ngân đế quân tạo thành thương tổn cực lớn minh chủ minh hầu thậm chí toàn bộ minh điện đều có chút hứa mù mịt quân giao tư liệu có chút cẩn trọng thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ có năm sáu trăm trang tư liệu cũng không có chăm chú trình lý chỉ là dựa theo thời gian trình tự tiến hành đơn giản sắp xếp mặt trên còn có rất nhiều thêm bất sửa đổi dấu vết xem ra có chút giống từng chương bản thảo dương n i ệ m thô sơ giản lược lật xem một lượng muốn trong thời gian ngắn đem xem hết cũng không phải là một chuyện dễ dàng có hay không so sánh đặc thù thời gian điểm mấu chốt dương n i ệ m hỏi phần tài liệu này hết thể ghi chép năm thứ thời không n ị c h chuyển phân biệt đối ứng ngươi mấy lần luân hồi thời gian sẽ có sai lầm nhưng may ra ghi chép coi như chân thực hoàn chỉnh m i n h h ứ u suy tư nửa n g à y m u ố n n ó i đ ặ c t h ù t h ờ i g i a n điểm mấu c h ố t m sáu năm trước cái kia thứ thời không nghị chuyển cần phải mấu chốt nhất nói thế nào dương n i ệ m hỏi sáu năm trước ước chừng cũng là cỗ thân thể này nguyên chủ ra đời thời gian cũng có thể nói là v ô ngân đế quân một thế này tàn hồn chuyển thế trọng sinh thời gian thời gian điểm mấu chốt vừa vặn đối được bởi vì sáu năm trước cái kia thứ thời không nghị chuyển quân giao dẫn hồn đang đột nhiên dập tắt chúng ta đều coi là quân giao lần này là triệt để tiêu tán nhưng kỳ quái là một tháng sau quân giao dẫn hồn đăng đột nhiên lại đốt lên đồng thời lần này sáng lên thất ngọn minh hầu hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh mặt mũi tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc dương n i ệ m không biết dẫn hồn đăng là vật gì nhưng bây giờ hắn là vô ngân đế quân thân phận vì không lộ ra chân ngựa hắn cũng không tiện hỏi nhưng căn cứ quá khứ kinh lịch có thể suy đoán dẫn hồn đăng là một người linh hồn khí tức tồn tại căn cứ nghiêm chỉnh mà nói một người đối ứng một chiếc dẫn hồn đăng dẫn hồn đăng dập tắt thì mang ý nghĩa người này đã triệt để tại trên thế giới biến mất nhưng vì sao dập tắt lại một lần nữa đốt hơn nữa còn là thất ngọn có chút kỳ quặc thất ngọn dư ơ nghiệm n g xác nhận hỏi hiện tại còn thiêu đốt lên a một mực thiêu đốt lên minh hầu nói cũng chính là bởi vì này cái này sáu năm chúng ta gia tăng tìm tòi điều tra cường độ chỉ là đáng tiếc một mực không có thực chất tính tiến triển minh hầu ngừng nửa ngày tiếp tục nói bất quá có thể khẳng định là quân giao hoàn giao tại o à n chính xác trở、về. dương nghiệm là trong trí nhớ cái này mảnh thời không đã phát sinh to lớn hỗn loạn trong lúc hỗn loạn rất nhiều thứ cũng không chiếm được kéo dài ngoại trừ v ô ngân đế quân phong ấn trí nhớ như vậy minh hầu hoặc là nói minh điện là như thế nào làm đến thu thập được tư liệu tính liên tục thời không nịch loạn hoàn toàn chính xác sẽ cải biến một ít gì đó nhưng có một chút là không đổi cái kia chính là quân giao đây hết thảy cũng đều là đế quân bút tích của ngươi a minh hầu dò xét nói ngoại trừ ngươi cũng không ai có thể làm được chỉ là đáng tiếc trí nhớ của ngươi minh hầu muốn nói lại thôi dương nghiệm cũng không có tiếp tục truy vấn vô ngân đế quân tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng thì liền vô ngân đế quân cũng không biết quân giao hạ lạc có thể thấy được có một số việc đã vượt ra khỏi vô ngân đế quân trường khống minh hầu cũng sẽ không biết mấu chốt trong đó điểm mấu chốt xem ra chỉ có chính mình đã điều tra dương n i ệ m không có nhiều lời mà chính là đem thật dày tư liệu chia làm tám phần phân biệt giao cho đại bạch sử thư thánh dịch đại xuyên bọn người cùng minh hầu cùng trúc long một người nhìn một bộ phận áp xúc rút ra tin tức trọng yếu sau cùng lại tập hợp cùng một chỗ dương năm nói ra cái này là có thể nhanh nhất xem hết tư liệu biện pháp bất quá tiếng nói vừa dứt sử thư thánh nói trưởng môn thì giao cho ta đi lật xem tư liệu đây chính là ta sở trường được sao dương n i ệ m hỏi sử thư thánh nói không có một chút thủ đoạn ta cũng không có khả năng như thế học rộng nói xong trong tay hắn bút lông trong hư không nhanh chóng vẽ rất nhanh một cái kim sắc hồ điệp ngưng tụ mà ra sau đó dung nhập vào cái kia thật dày tư liệu bên trong ông một tiếng ông vang tư liệu giống như thôi mạ vàng đồng dạng tản mát ra kim quang áo ánh sau đó tư liệu từng tờ một trôi nổi lên lơ lửng giữa không trùng vây quanh sử thư thánh xoay tròn kim s á c hồ điệp quấn quanh bay múa sử thư thánh triển khai vạn quyển sách tập trung tinh thần nhanh chóng vung bút ký quay đại giếng b ô n g nhiên an tĩnh lại đều là nhìn chằm chằm sử thư thánh ước chừng một phút sau kim quang tiêu tán thật dày tư liệu một lần nữa trồng chất cùng một chỗ kim xác hồ điệp dung nhập vạn quyển sách sử thư thánh thú bút lớn lên thở phào một hơi có phát hiện gì dương n i ệ m hỏi tại năm cái thời gian điểm mấu chốt trong tư liệu phát hiện một cái điểm giống nhau sử thư thánh nói cái gì dương n i ệ m hỏi mọi người cũng đều tò mò nhìn sử thư thánh năm lần trong tư liệu đều nâng lên cùng một nơi sử thư thánh nói vong xuyên cổ thành cùng vong xuyên cổ thành có quan hệ dương n i ệ m m i đầu sâu nhăn sử thư thánh gật đầu tuy nhiên tại trong tư liệu nhìn không ra tất nhiên liên hệ nhưng đông đảo manh mối đều chỉ hướng vong xuyên cổ thành minh điện mỗi lần có phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vong xuyên cổ thành có quan hệ sử thư thánh tiếp tục nói tư liệu ngoại trừ quân giao tại thế thời điểm khá là rõ ràng thời gian còn lại điểm mấu chốt tư liệu đều so sánh mơ hồ lập lờ nước đôi duy nhất điểm giống nhau cũng là vong xuyên cổ thành dương nghiệm ừ một tiếng đã như vậy vậy chúng ta thì đi một chuyến vong xuyên cổ thành chẳng biết tại sao dương nghiệm đột nhiên nghĩ đến vong trần người này tại minh thành ở lâu hai ngày dương nghiệm một hàng chính là tiến về vong xuyên cổ thành vong xuyên cổ thành ở vào vong xuyên thượng du tại hạ du chỗ vong xuyên cùng minh hà tụ hợp quần quận vùng bằng thẳng dương nghiệm bọn họ theo minh hà đến lưỡng xuyên chỗ va chạm sau đó lên phía bắc thẳng đến vong xuyên cổ thành trên đường dương nghiệm hỏi trúc long minh hà phía dưới thật có cổ thành trúc long nói có chỉ bất quá sớm đã vứt bỏ bảo tồn hết địa phương tốt lại được cho thêm cơm chế cho dù là ta cũng vô pháp tiến vào ồ dương niệm có một chút hứng thú nhưng cũng không có hỏi nhiều dù sao hiện đang tìm kiếm quân giao mới là chính sự sau ba ngày đến vong xuyên cổ thành minh hầu tại vong xuyên có mấy vị cố nhân cho dương niệm tín vật cho nên vào thành sau dương niệm cũng không có đi tìm khách sạn mà là đi gặp minh hầu cái vị kia cổ nhân quỷ kiến sầu quỷ kiến sầu độc ở tại vong xuyên cổ thành một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ h ắ n người tính cách cổ quái thân hình không người mang theo mặt nạ trắng nghe nói tại dưới mặt nạ là một chương không có ngũ quan khuôn mặt liền quỷ gặp đều phải sợ chương 605, l lạc y quỷ kiến sầu ở lại viện tử cực kỳ đơn sơ bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ dương niệm bọn họ tiến vào viện thời điểm quỷ kiến sầu ngay tại đánh đàn tiếng đàn du dương nhưng theo tiếng đàn bên trong lộ ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cổ quái q u ỷ kiến sầu toàn thân áo đen tóc đã có một chút trắng xám không che giấu được hắn tăng thương mặt nạ màu trắng phủ lên cả khuôn mặt nhìn một cái có điểm giống bạch vô thường mặt m ặ t lấy hắc vô thường y phục hắn không có cơ hội dương niệm bọn họ đến tiếp tục đánh đàn dương niệm bọn họ yên tĩnh ở một bên nghe chờ đợi lấy ước chừng thời gian một nén nhang về sau tiếng đàn ngừng quỷ kiến sầu ngẩng đầu nhàn nhạt quét dương nghiệm bọn họ liếc một chút các ngươi là ai quỷ kiến sầu có chút thanh âm khàn khàn vang lên nghe rét cam cam cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy xin ra mắt tiền bối dương nghiệm vốn có lệ nghĩa vẫn là làm đến nơi lên trốn sau đó nói tiếp chúng ta là minh hầu giới thiệu tới đây là tín vật nói dương nghiệm đem minh hầu viết xong thư tín đưa tới quỷ kiến sầu tiếp nhận mở ra bên trong ngoại trừ tin ký giấy Còn có m ộ theo k ố i bài.、Quỷ、kiến sầu nhìn thấy lệnh bài thời điểm liền đã tin Nghiệm người nội kiến nói, đi lệnh lệnh lướt nhìn tưởng Dương Niệm đám người thân phận. Nhìn lướt qua trong thư nội dung. thấy thư Quỷ qua Quỷ sầu sầu t đã đám tiến a n ó xong theo Theo hắn quay người hướng về nội viện mà đi. Dương Nghiệm bọn người quay sau. đi. i về mà t vào viện bắt đầu dương nghiệm đã cảm thấy nơi này quái dị vừa mới chú ý lực đều tại tiếng đàn phía trên hiện tại tiếng đàn biến mất dương nghiệm mới phát hiện cả viện an t ĩ n h đến đáng sợ mà lại có một cô vô hình hắc khí đem bà phủ có chút âm u viễn tử có mấy cái tiến không coi là nhỏ rất mau tới đến đón khách sảnh quỷ kiến sầu chiêu đãi dương nghiệm bọn người ngồi xuống nói các ngươi muốn tìm quân giao quỷ kiến sầu lời nói này đến có chút bất ngờ dương nghiệm hơi trầm mặc sau nhẹ gật đầu minh hầu tại trên thư đã nói cho tiền bối đi quỷ kiến sầu nói ta thiếu minh hầu một cái nhân tình các ngươi cần ta làm cái gì nói đi quỷ kiến sầu ngữ khí có chút cứng nhắc theo hắn nói chuyện đến xem hắn cần phải rất ít tiếp xúc với người khác đích thật là cái cổ quái người mượn tiền bối bảo địa ở tạm có thể hay không dương n i ệ m hỏi muốn ở bao lâu ở bao lâu quỷ kiến sầu nói lập tức thoại phong nhất chuyển nói chẳng qua nếu như quân giao thật chuyển thế có lẽ ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút manh mối dương n i ệ m bọn người nghe vậy lập tức hứng thú tiền bối có manh mối mời nói mặt quỷ sầu trầm mặc nửa ngày dường như tại chỉnh lý mạch suy nghĩ kỳ thật cũng là cơ duyên xảo hợp đi quỷ kiến sầu thở dài một tiếng hỏi tiếp đi vào vong xuyên các ngươi hiểu rõ vong xuyên a dương nghiệm mấy người đều là lắc đầu liên quan tới minh giới tin tức cho dù là sử thư thánh hiểu rõ cũng là có h ạ n trúc long ngược lại là biết một số nhưng bây giờ trúc long đã biến thành thao thiết như thế tiểu x à chui vào dương nghiệm thể nội không có phát biểu quỷ kiến sầu nói vong xuyên cùng hoàng tuyển minh điện cùng xưng là minh giới ba đại thánh điện ba cái địa phương đều tồn tại thánh tích cùng truyền thuyết mà liên quan tới vong xuyên truyền thuyết thì là thỏa thích đài thỏa thích trên đài chặt đức thất tình lục dục có thể thành tựu đại đạo vong xuyên ba đồ một đường viết đoạn một đường viết c h ạ g một đường viết cách n à y ba đồ tại vong xuyên lý niệm bên trong là tiếp cận nhất đại đạo cho nên phạm là vong xuyên cổ thành kiệt xuất thế hệ đến tuổi nhất định đồng đều sẽ dần dần thỏa thích chú leo lên thỏa thích đài phó đại đạo mà đi dương niệm bọn người nghe tựa hồ vong xuyên cổ thành người đều lộ ra một loại không thể diễn tả bi a i người có thất tình lục dục mới có thể xưng là hoàn chỉnh người nếu như đem theo sinh mệnh bóc ra nhân sinh đem bực nào không thú vị dương n i ệ m cho rằng chỉ có kinh lịch thất tình lục dục ma luyện mới là thành tựu đại đạo chính đồ cái này cùng quân giao có quan hệ dương n i ệ m hỏi theo quỷ kiến sầu trong miêu tả hắn thực sự tìm không thấy hai người ở giữa liên hệ quỷ kiến sầu gật đầu có cái gì dương nghiệm liền truy vấn quân giao dẫn hồn đang dập tắt thời điểm vong xuyên cổ thành phát sinh một kiện quái sự quỷ kiến sầu chậm rãi nói ra ngày nào đó vong xuyên cổ thành thành chủ nữ nhi lạc ý khởi tử hoàn sinh khởi tử hoàn sinh dương nghiệm hỏi đột nhiên hắn có loại cảm giác kỳ quái lúc trước hắn xuyên qua tới cỗ này thân thể cũng là khởi tử hoàn sinh chỉ bất quá đã đổi một cái linh hồn chẳng lẽ dương nghiệm trong lòng có suy đoán chỉ nghe quỷ kiến sầu nói tiếp lạc y theo người nhỏ yếu nhiều bệnh tìm ý vô số đều không thể nghịch chuyển trong cơ thể nàng khí huyết thâm hụt bởi vì bệnh tình tăng thêm rốt cục chống đỡ hết nổi chết tại trên giường bệnh nhưng ngay tại sau khi hắn chết đi tám canh giờ ban đêm một đêm k i a cồn phong tàn phá bờ bãi sấm xét vang dội mưa to sâm b u ồ n một tia c h ư ớ c quang trụ từ phía chân trời nổ tung mà xuống vừa vặn đánh vào lạc y trên thi thể lôi điện sau đó lạc y thì sống mọi người nghe được thần kỳ dương nghiệm mi đầu lại là sâu nhăn cái này mẹ nó không phải lớn nhất cầu huyết vượt qua cầu gậy a bị xét đánh cái chủng loại kia dương nghiệm thầm nghĩ lấy sau đó thì sao dương nghiệm càng thêm hiếu kỳ coi như lạc y không phải quân giao chuyển thế cũng cần phải là một vị người siêu việt ân muốn thật sự là người xuyên việt vậy coi như tìm tới đồng bào dương nghiệm nghĩ như vậy lạc y phục sinh sau bệnh của nàng như kỳ tích khỏi hẳn mấu chốt nhất chính là tính tình đại biến thật giống như đổi một người trước đó lạc y nhu nhu nhược nhược thế nhưng về sau nàng lánh nhược bằng sơn nàng về mặt tu luyện có thiên phú k i n h người ngắn ngủi thời gian mấy năm thì đổi kịp vong xuyên cổ thành thân truyền đại đệ tử vong trần nửa tháng trước lạc y bị gả cho vong trần hai người sắp thành hôn vong trần dư ơ nghiệm lưu ý kỹ cái tên này trước đó hoàng thiên có đề cập qua người này hắn không l ạ ưa thích minh điện thánh nữ a làm sao đính hôn khó trách hắn không có tới đến minh thành bởi như vậy tựa hồ hết t h ể đều phải thông hợp tình hợp lý cho nên ngươi hoài nghi nàng là quân giao c h u y ể n thế dư ơ nghiệm nhữ mày nhưng cái này cũng không thể làm làm căn cứ a cùng thời khắc đó quân giao dẫn hồn đang tái phát quỷ kiến sầu nói bổ sung cũng có thể là trùng hợp dư ơ nghiệm bảo trì nghiêm cẩn nếu thật là trùng hợp cái kia thì cũng thôi đi quỷ kiến sầu nói nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống cái gì quỷ kiến sầu thật lâu cũng không nói đến câu nói kế tiếp dương nghiệm có chút thúc giục mà hỏi ta cùng lạc ý làm vị che mặt nhưng một lần vô tình cùng nàng tiếp xúc thời điểm nàng lại để ta quỷ thúc quỷ kiến sầu nói ngươi nói là nàng nhận biết ngươi dương nghiệm hỏi năm đó quân giao cũng l à như vậy gọi ta quỷ kiến sầu buồn vô cớ có điều nàng một tiếng này quỷ thúc nghe nhưng lại có lạ l ắ m tính cách của nàng cùng đã từng quân giao ra vào cũng quá lớn dương nghiệm trầm âm sự kiện này ngươi có hướng minh điện đ ể cập qua a không có quỷ kiến sầu nói nhưng ta một mực tại quan sát lạc y chỉ là đáng tiếc không có càng tiến một bước nói như vậy cái này lạc y thật có chút kỳ hoặc dương nghiệm lâm vào suy tư theo quỷ kiến sầu đủ loại miêu tả đến xem lạc y nếu thật là quân giao nàng có thể đem quỷ kiến sầu nhận ra nói rõ nàng tồn tại trí nhớ nhưng nếu có trí nhớ như vậy nàng vì sao không trở lại minh điện hoặc là quân giao cùng vâu ngân đế quân một dạng lựa chọn tụ họp một chút thân thể thức tỉnh trở về nhưng trí nhớ ở vào đại bộ phận phong tồn trạng thái vô luận như thế nào dương nghiệm đều phải gặp một lần cái này lạc y chương sáu trăm linh sáu lạc y cái thứ hai linh hồn hiện tại lạc y ở đâu dương nghiệm hỏi quỷ kiến sầu vẻ mặt nghiêm túc lên nói ra mất tích mất tích chuyện khi nào dương nghiệm có chút ngoài ý muốn quỷ kiến sầu nói nửa tháng trước cùng vong trần định hính hôn về sau cùng nàng cùng một chỗ mất tích còn có vong trần. dương nghiệm nghe vậy mày nhăn lại nửa tháng trước đính hôn sau đó mất tích nghe tựa hồ không giống t r ù n g hợp mà vong trần chưa từng xuất hiện tại minh thành tựa hồ lại thêm một cái giải thích không có một chút manh mối dương nghiệm hỏi quỷ kiến sâu lắc đầu phủ thành chủ phương diện đã toàn lực tìm kiếm nhưng lại bật vô âm tín thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian dương nghiệm cảm thấy kỳ quặc mơ hồ trong đó hắn cảm thấy cái này là y nhất định cùng quân giao có liên hệ nào đó về phần tại sao có loại cảm giác này hắn nói không ra có lẽ là xuất phát từ trực giáp đi vô luận như thế nào muốn tìm tới nàng dương n i ệ m nói ra đây là lạc y bức họa đối với các ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp quỷ kiến sầu nói ta có thể cung cấp tin tức chỉ có nhiều như vậy còn lạc y có phải hay không con dao liền cần các ngươi tìm tới nàng đi làm phán đoán về sau quỷ kiến sầu rời đi dương n i ệ m hỏi đại bạch bọn người các ngươi thấy thế nào đại bạch nói lạc y có khả năng chính là chúng ta muốn tìm người cũng có thể không phải cho nên đang tìm kiếm quân y đồng thời chúng ta cũng muốn siêu tập còn lại tin tức không tệ sử thư thánh đồng ý nếu như ta không có đoán sai lạc y cùng vòng trần khả năng tu luyện thỏa thích chú cho dù tìm tới bọn họ chúng ta cũng không nhất định có thể có được muốn đáp án dương nhiệm ừ một tiếng hơi suy nghĩ nói ngày mai chúng ta chia ra hành động ta cùng đại bạch tiến về vong xuyên thành phủ thành chủ bãi phỏng một chút thành chủ s ử quan sông rộng a man còn có đoá đoá các ngươi chia ra đi thu thập manh mối mặt khác tốt nhất chỉnh lý một phần lạc ý tài liệu cặn kẽ dương nghiệm phân phó được sử thư thánh gật đầu bất quá hoa đoá đoá trạng thái có chút không đúng nửa ngày nàng nói trưởng môn đến vong xuyên cổ thành ta loại kia cảm giác đã từng quen biết thì càng ngày càng đ ậ m hơn mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía hoa đoá đoá theo tiến vào minh giới bắt đầu nàng thì có loại kia cảm giác đã từng quen biết còn không có nhớ tới loại cảm giác này nơi phát ra sử thư thánh hỏi không có hoa đoá đoá lắc đầu có thể là ta đang y được rồi tạm thời mặc kệ đi hoa đoá đoá mặc dù nói như vậy nhưng mỗi người đều biết nội tâm của nàng nhất định không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngày thứ hai dương nghiệm tại quỷ kiến sầu dẫn t i ê n g i ớ i gặp được vong xuyên thành thành chủ tần h xuyên thần xuyên xem ra chỉ có năm mươi tuổi trên dưới vĩ nạn bên trong lộ ra một cỗ không nói ra được t ă n g thương Tần Thanh Tần Dương nghiệm chủ động Xuyên Chủ. chủ chào hỏi. chú triêu lạc y thần Chỉ là không là chẳng biết đi Dương Y Tiểu đâu. xuyên nhìn dương nghiệm ngươi tìm nàng có việc tần xuyên có thể không nhớ rõ lạc y nhận biết dương nghiệm dạng này người tuy nhiên cùng dương nghiệm là lần đầu tiếp xúc nhưng hắn nhìn ra được dương nghiệm không phải người bình thường có một chút chuyện nhỏ cần cùng lạc ý tiểu thư xác nhận dương nghiệm không có nói rõ mặt khác hôm nay đến thăm cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một số lạc ý tiểu thư tin tức thần xuyên không hiểu nhìn lấy dương nghiệm ngươi muốn hỏi cái gì dương nghiệm có thể rõ ràng cảm giác được thần xuyên cảnh giác mấy phần nhiều năm trước lạc ý tiểu thư khởi tử hoàn sinh tại vong xuyên cổ thành thế nhưng là truyền đi xôn xao bất quá sống lại về sau tính tình đại biến dương n g i ệ m không có vòng vo ta muốn biết tại sống lại về sau nàng có hay không một số kỳ quái cử động ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì thần xuyên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tiễn khách thần xuyên lập tức có chút nổi giận đối với cái này dương n i ệ m ngược lại là bình tĩnh tần thanh chủ bất giận dương n i ệ m đứng lên nói tần thanh chủ thì không muốn làm rõ ràng nguyên nhân a những năm này ngươi rõ ràng mặt quay về phía mình nữ nhi lại biết nàng không phải con gái của ngươi nhất định rất thống khổ đi dương n i ệ m nói ra thần xuyên thân thể k h ẽ run lên ngươi đến cùng muốn nói cái gì thần xuyên nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm nói cho ta biết nàng hết thảy dương nghiệm cùng tần h xuyên đối mặt có lẽ ta có thể cho ngươi một đáp án thần xuyên sắc mặt có mấy lần biến hóa cuối cùng hắn lại ngồi xuống thật sâu thở dài một tiếng sự kiện này tại phủ thành chủ vốn là không ai nguyện ý sách lạc y từ nhỏ y ê u đuối nhu thuận hiểu chuyện nhưng hắn lâm vào trong hồi ức dương nghiệm đại bạch đều không nói lời nào chờ đợi lấy tần xuyên nói tiếp kỳ thật lạc y vẫn luôn sinh hoạt tại trong thống khổ bởi vì nàng là lạc y cũng không phải là y tại trong cơ thể nàng một mực tồn tại hai cái linh hồn t ầ n xuyên nói ra mang theo thương cảm hai cái linh hồn dương n i ệ m hỏi người nói là tại nàng sống lại về sau vẫn là đại khái là nàng năm tuổi thời điểm một lần ngẫu nhiên ta phát hiện bí mật của nàng tần xuyên nói ta bắt gặp chính nàng cùng mình đối thoại tự hỏi tự trả lời đồng thời con mắt của nàng không ngừng hoán đổi giống như là hai cái linh hồn đang đối thoại lần đó bị ta gặp được về sau nàng dần dần biến đến quái gở tự giam mình ở trong phòng về sau nàng thường xuyên nằm mơ nằm mơ về sau nàng tổng nói mình bị vây ở trong m ộ n g cảnh còn kể một ít kỳ kỳ quái quái nàng đều nói cái gì dương n i ệ m hỏi nói thế giới của nàng nói phi thuyền xe hơi điện thoại di động những thứ này chúng ta nghe không hiểu danh từ nàng nói nàng không thuộc về cái thế giới này thần xuyên nhớ lại dương nghiệm nghe vậy lại là kịch liệt chấn động phi thuyền xe hơi điện thoại di động những thứ này đã lâu danh tử đã tốt lâu không nghe được lạc y thật sự là người xuyên việt sau đó thì sao dương nghiệm vội vắng hỏi nàng nói nàng không muốn làm n g u để cho ta giết nàng thần xuyên trong mắt có nước mắt nhưng cố nén không có chạy xuống dương nghiệm đột nhiên cảm giác phong cách quỷ dị lên cái này là y có điểm giống tâm thần bệnh nhân a thằng đến nàng qua đời ngày ấy ta lại nghe được nàng và trong thân thể một cái k h á c linh hồn đối thoại thần xuyên nói nàng để cái kia cái linh hồn giết nàng sau đó thì có hiện tại là y một cái hoàn toàn khác biệt trước kia là y nàng thiên phú kinh người chưa từng gọi ta một tiếng phụ thân ta hỏi qua nàng là ai nàng chỉ nói nàng là lạc y đồng thời con mắt của nàng có bảy loại nhan sắc thần xuyên nhắc lên cái này là y nàng đều có chút sợ hãi cho nên kỳ thật lạc ý căn bản không phải khởi tử hoàn sinh mà chính là trong thân thể nguyên bản thì tồn tại một cái khác linh hồn dương n i ệ m nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hắn xuyên qua tới c h i ê m cứ u ban đầu thân thể của chủ nhân đồng thời tiên thiên đạo kiếm bên trong còn nắm giữ vô ngân đế quân bộ phận trí nhớ lạc ý cũng là như thế à. quân giao linh hồn cùng linh hồn của nàng cùng tồn tại về sau giết chết ban đầu ký chủ linh hồn nếu như cái này lạc ý thật sự là quân giao như vậy quân giao nên đáng sợ cỡ nào một người a ta nhìn không thấu hiện tại là y cũng không biết lai lịch của nàng nhưng ta mơ hồ nghe nàng đề cập qua nàng muốn trở lại quá khứ tựa hồ là muốn ngăn cản cái gì chương 607, t â y t h i ê n thánh điện ánh mắt có bảy loại nhan sắc dương n i ệ m nghi hoặc hỏi thần xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu bất quá con mắt của nàng có thể tại bảy loại nhan sắc bên trong tự do chuyển đổi mỗi một loại màu sắc ánh mắt đều đối ứng một loại năng lực đặc thù tỷ như làm con mắt của nàng làm à u đỏ thời điểm tới đối mặt liền sẽ rơi vào huyễn cảnh nếu như con mắt của nàng hiện ra thanh sắc nàng di động tốc độ sẽ trên diện rộng gia tăng nàng bây giờ thì liền ta đều không phải là đối thủ của nàng tần xuyên nói lên lạc ý ánh mắt nhan sắc tựa hồ cũng lòng còn sợ hãi dương nghiệm nghe được cũng là nhập thần một loại nhan sắc đối ứng một loại năng lực là nhãn thuật a dương nghiệm cùng đại bạch liếp nhau rơi vào trầm tư lúc này đại bạch hỏi đã nàng cường đại như này vì sao còn có thể cùng vong trần đính hôn đây là chính nàng nói lên cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết tần xuyên nói ra nàng theo thỏa thích đài sau khi ra ngoài thì đưa ra đính hôn ta cũng không làm rõ ràng được như vậy nàng mất tích bí ẩn hiện tại có thể có manh mối dương n i ệ m hỏi không có minh sắc manh mối nhưng ta suy đoán nàng mang theo vong trần hẳn là tiến về minh hà chi đôi tây thiên thánh điện dương n i ệ m tại minh giới trên bản đồ thấy qua tây thiên thánh điện ở vào minh hà chi đôi trong mây bên trong tây thiên thánh địa cao cao tại thượng nhìn xuống minh giới khắp nơi trí cao vô thượng có thể nói minh giới tối cường giả liền ở vào tây thiên thánh địa phía trên toàn bộ tây thiên thánh địa được xưng là minh giới tỉnh thổ bởi vì chỉ có chỗ đó không có bị sát khí xâm nhập cũng có người nói tây thiên thánh điện đã không thuộc về minh giới mà chính là sen vào minh giới hòa thượng giới ở giữa tồn tại nàng đến đó làm cái gì dương nhiệm hỏi thần xuyên lắc đầu ta cũng không biết có lẽ chỗ đó có nàng thứ muốn tìm đi nói đến đây dương nghiệm đối lạc y đã có một cái đại khái ấn tượng cùng hình dáng nhưng cùng lúc lạc y cũng càng thần bí để dương nghiệm muốn phải mau sớm thăm dò thân phận của nàng về sau hơi chuyện thiếm dương nghiệm liền đứng dậy cáo tử rời đi phủ thành chủ trở lại quỷ kiến sầu sân nhỏ sử thư thánh mấy người cũng đúng lúc trở về tình huống như thế nào dương nghiệm hỏi liên quan tới lạc y tư liệu rất ít phần lớn đều là nàng sống lại trước đó không có cái gì giá trị tham khảo sử thư thánh một bên đem lạc y tư liệu đưa qua vừa nói nàng sống lại sau rất ít xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong xuất quỷ nhập thần tư liệu càng là lác đác không có mấy dương nghiệm tiếp nhận đơn giản lật xem một chút phía trên điều tra kết quả cùng t ầ n xuyên nói đến cơ bản án khớp t ầ n xuyên suy đoán nàng đi tây thiên thánh đ i ệ n dương nghiệm nói mỗi người chuẩn bị một chút điều tức tốt trạng thái ngày mai lên đường về sau mỗi người trở lại gian phòng trúc long n ô đầu ra nói ngươi khẳng định muốn tiến về tây thiên thánh địa a làm sao có vấn đề dương n i ệ m hầu nghi nhìn về phía trúc long tây thiên thánh địa cũng không phải lương thiện c h i điện trúc long nói ồ dương n i ệ m h ồ một tiếng nói thế nào trúc long nói minh giới tồn tại là bởi vì sát khí tẩm bổ người nơi này động vật thực vật đều cần đại lượng sát khí tẩm bổ mới có thể lưu giữ đang trưởng thành nhưng tây thiên thánh địa là một ngoại lệ ở nơi đó cơ hồ không có sát khí dương n i ệ m ngứng mày đây không phải là chuyện tốt ta ngươi phải biết vật cực tất phản trúc long ngưng trọng nói tại sát khí ngập trời minh giới bảo trì t ì n h thổ ngươi cho rằng sẽ đơn giản a chỗ đó tụ tập vô số cường giả tự nhiên tràn ngập nguy hiểm dương n i ệ m nói hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý cho dù lại khó khăn cũng muốn đi xem một cái nơi đó thật có vô số cường giả trúc long nói nhưng càng nhiều hơn là cường giả mộ điện tinh thổ đã từng là minh giới người hướng tới hào hào tiến về chạy theo như vịt nhưng t r á n h thức có thể ở nơi nào còn sống sót lại lác đác không có mấy năm đó liền đế quân đều suýt nữa vĩnh hằng ở lại nơi đó dương nghiệm trong lòng châm xuống cũng không phải bởi vì tây thiên thánh địa h u n g hiểm mà chính là nghe được vô ngân đế quân đã từng tiến về vô ngân dương nghiệm vừa ra khỏi miệng lập tức ý thức được không đúng lập tức đổi giọng bổn tọa đi qua a đi qua trúc long nói đó là rất xa xưa sự tình cái kia quân giao đi qua a dương nghiệm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề đi qua trúc long nói n ă m đó chính là đế quân cùng quân giao cộng đồng tiến về ở bên trong bùn tọa cùng quân giao gặp cái gì dương nghiệm có chút hiếu kỳ ta cũng không biết trúc long lắc đầu chủ nhân chưa từng nhắc đến chỉ là trở về lúc thân chịu trọng thương dương nghiệm nhẹ gật đầu không có tiếp tục truy vấn quân giao đã từng đi qua tựa hồ lạc y tiến về tây thiên thánh địa cũng liền có căn cứ nàng muốn muốn tìm đã từng giấu với ta một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương nghiệm bọn người chuẩn bị sẵn sàng xuất phát tiến về tây thiên thánh địa quỷ kiến sầu có lẽ là tại vong xuyên cổ thành ngốc phiền cũng là cùng dương nghiệm bọn họ cùng nhau đi tới tây thiên thánh địa lộ trình xa xôi cho dù lấy dương nghiệm các loại tốc độ của con người cũng đầy đủ dùng nửa vầng trăng thời gian vừa rồi đến dưới thánh sơn lúc này một tòa núi lớn tri đ ỉ n h dương niệm một hàng ngạo nghễ mà đứng xa xa ngắm nhìn cách đó không xa thánh sơn theo dương niệm bọn họ khoảng cách thánh sơn càng ngày càng gần sát khí cũng là dần dần giảm bớt lúc này đã cơ hồ cảm giác không thấy sát khí tồn tại đương nhiên cũng không tồn tại linh khí mà là một loại cực kỳ khí tức thần thánh thánh sơn liên miên cực kỳ bao la nó hết thể có chín tòa chủ phong trong đó tám tòa hơi thấp phân lập tám cái phương vị ngọn núi cao nhất ở vào tám ngọn núi trung tâm thật giống như trung tâm p h ù nguyện n g đồng dạng chín ngọn núi cắm thẳng vào mây xanh nguy nga đứng vững cho người ta một loại uy nghiêm cùng nghiêm túc cảm giác mây xanh phía trên mơ hồ có thể nhìn đến sơn phong đỉnh đầu mà ở trung tâm chủ phong bên trên thường vân quanh quẩn một mảnh hùng vĩ thần thánh cung điện quần thể bày ra lái đi quên không thấy cuối cùng cái kia chính là thánh điện dịch đại xuyên kinh ngạc nói tất cả mọi người nghe khu cung điện kia thật có một loại thần tích hoặc là thiên thượng nhân gian cảm giác cái kia chính là tây thiên thánh địa tuy nhiên bây giờ thấy được là cung điện quần thể nhưng trên thực tế bên trong núi non sông suối phi lưu thác nước chim quý thú lạ không thiếu gì cả trong đó càng có loại hơn loại không thể tưởng tượng di tích cung điện quần thể bất quá là một góc của b ă n g sơn trúc long nói ra quỷ kiến sầu ư một tiếng nơi này đã từng là thánh địa hiện tại cũng đã bị liệt vào cấm địa đứng đầu đã rất ít người dám đi đến trung gian tòa chủ phong kia gọi là thông thiên phong chỉ có đ ă n g đi lên mới có thể đến thánh đ i ệ nay n tòa đỉnh núi cần phải có cấm chế a dư ơ nghiệm cảm thấy là chủ ngọn núi sẽ không đơn giản đương nhiên là có trúc long trả lời phàm là tiến nhập chủ phong lĩnh vực về sau thể nội tu vi sẽ thụ tới trình độ nhất định áp chế tòa kia ngọn núi có c ử u trọng thiên câu chuyện c ử u trọng thiên cũng là chín cái cửa khẩu chỉ có chống nổi chín cái cửa khẩu tiến vào đỉnh núi tế đàn mới có thể bị truyền tống vào tây thiên thánh thổ không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tiến vào dịch đại xuyên bọn người n h ư mày chúng ta không có vấn đề a dịch đại xuyên sử thư thánh cùng hoa đoá đoá tu vì không có có dương niệm bọn họ tinh thâm có chút lo lắng đợi chút nữa các ngươi tiến vào lĩnh vực của ta không gian đem các ngươi mang vào chính là t r ú c long nói vậy thì tốt dịch đại xuyên sờ lên cái mũi thở dài một hơi đi thôi dương niệm nói một tiếng về sau một đoàn người thân hình t h i ể m lược nhanh chóng tiến về thông thiên phong chương 608, m ộ viên thông thiên phong chân núi phía dưới dư ơ n g n i ệ m bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi đầu căn bản trông không đến đầu đến thời điểm một c ố đáng sợ áp lực gáp bách mà đến linh lực trong cơ thể đều phảng phất nhận lấy áp chế lưu động tốc độ chậm lại cấm chế thật là mạnh độ sử thư thánh kinh ngạc nói bởi vì sử thư thánh dịch đại xuyên cùng hoa đoá đoá ba người tu vi yếu nhất bọn họ bị áp chế cũng rõ ràng nhất mặc dù chỉ là tại tầng dưới chót nhất nhưng bọn họ linh lực trong cơ thể đã khó có thể điều động tiến vào lĩnh vực của ta không gian đi trúc long nói ra nhất thời hai con mắt chuyển động dung hợp thành một k h ỏ a âm dương nhãn âm dương nhãn dung hợp hoàn thành thời khắc trong đôi mắt bắn ra một đạo quan g trụ nhất thời đem dịch đại xuyên ba người bao phủ trong chốc lát ba người tiến vào lĩnh vực không gian trên bầu trời cũng hiện ra một cái giống như màn hình hình ảnh có thể nhìn đến dịch đại xuyên ba người tại trong lĩnh vực tình huống đương nhiên dịch đại xuyên bọn họ cũng có thể từ đó nhìn đến tình huống bên ngoài dương nghiệm đại bạch bọn người l i ế n nhau tiếp lấy bắt đầu chật vật leo thông thiên phong tại thông thiên phong phạm vi bên trong không thể phi hành một khi phi hành thì lại nhận gấp trăm ngàn lần trọng lực sau đó từ không trung rơi xuống cho nên một đoàn người leo tốc độ không tính nhanh mà lại càng là đi lên cái kia cố lực lượng vô hình áp bách đến người càng là không thở nổi đến đệ thất trọng thiên cho dù là dương n i ệ m cũng đã thở hừng hực thể lực tiêu hao đến cực hạn còn có sau cùng hai tầng nghỉ ngơi một chút dương n i ệ m trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu từ khi xuyên qua tới hắn còn là lần đầu tiên mệt m ỏ i thành dạng này thế mà tiếng nói vừa dứt t r ú c long nói không thể dừng lại vì sao dương n i ệ m hỏi tại thông tiên phong phía trên có không tiến tắc thối lựa chọn dừng lại liền sẽ ra tốc lui lại cuối cùng để cố gắng trước đó phí công nhọc sức t r ú c long giải thích nói dương nghiệm khỏe miệng giật một cái thầm mắng một tiếng hô cha nhưng vừa muốn dừng lại tốc độ lại là lần nữa bước bắt đầu chuyển động dựa vào cường đại kiên quyết kiên trì tới tầng thứ tám nhưng lúc này thời điểm dương nghiệm hai cái chân đều tại như nhũng ra đại bạch ga man cũng không khá hơn chút nào sắc mặt đều có chút tái nhợt sau cùng nhất trọng thiên vô luận như thế nào cũng đi không được rồi nhưng vào lúc này trên chín tầng trời bay xuống một đầu to lớn v g hoàng phượng hoàng quanh thân thiêu đốt lên h ỏ a diễm và ngóng ánh vô cùng xinh đẹp s i ê u phượng hoàng rơi vào dương niệm bọn người trước người hóa thành một đạo bóng người xinh đẹp lại là cái cô gái xinh đẹp nữ tử ước chừng trên dưới hai mươi tuổi chính là tuổi tác vừa vặn mỹ mạo vô song dáng người đường con hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết giống như là bị chăm chú tạo hình qua n g ũ quan tinh xảo đến có thể xưng tác phẩm nghệ thuật bái kiến đế quân đại nhân nữ tử hướng về dương niệm nửa quỳ trên mặt đất tiên hoàng tiếp ra tới chậm nguyện thụ trách phạt dương n i ệ m cùng đại bạch các loại người đưa mắt nhìn nhau cái này là chuyện gì xảy ra bởi vì vô ngân đế quân tàn thức biến mất dương n i ệ m đã không thể bắt vô ngân đế quân trí nhớ cho nên đối với tiên hoàng cũng chính là nữ tử trước mắt không có khả năng có ấn tượng trúc long ngươi biết nàng dương n i ệ m truyền âm hỏi trúc long nói vẫn chưa nghe đế quân đề cập qua dương n i ệ m nhữ mày tiên hoàng đối vô ngân đế quân cung kính như thế rất rõ ràng là vô ngân đế quân bộ h ạ không nghĩ tới vô ngân đế quân như thế xài được đi đến chỗ nào đều có h ắ n người dạng n à y một vị nhân vật bị vây ở thời gian cuối cùng thật sự là đáng tiếc dương nghiệm giả bộ như chính mình thật sự là vô ngân đế quân dáng vẻ thẳng tắp thân thể nói đứng lên đi không sao vâng tiên hoàng đứng dậy đế quân lần này trở về là bởi vì quân giao tiểu thư a tiên hoàng hỏi dương nghiệm gật đầu đúng không biết tình huống dương nghiệm cũng không tiện nói quá nhiều lộ ra sơ hở thì l u n g túng đúng lúc này tiên hoàng nói tiếp tiên hoàng một mực thủ hộ lấy quân giao tiểu thư những năm này vẫn chưa ngoại ý muốn nổi lên đế quân tìm tới phục sinh quân giao tiểu thư biện pháp dương nghiệm nghe vậy chợt cảm thấy không đúng quân giao không phải hôi phi yên gì ta quân giao không phải chỉ còn lại có một k i a tàn hồn rồi hả nói gì thủ hộ tuy nhiên n g h i hoặc nhưng dương nghiệm cũng không có hỏi thăm mà chỉ nói mang ta đi nhìn nàng một cái vâng tiên hoàng lên tiếng sau đó tiên hoàng tay ngọc khẽ vây nhất thời mở ra một đạo truyền tống chi môn bước vào nhất thời vòng qua cựu trọng thiên tiến nhập tây thiên thánh địa tây thiên thánh địa sơn thủy tú lệ cổ mộc xanh ngắt thụy thú giữa khu rừng chạy như bay gào thét thật là một bộ bức họa xinh đẹp ngoại trừ nơi xa rộng lớn cung điện quân thể ánh mắt chiếu tới khắp nơi có thể thấy được to lớn mộ táng mộ táng đều xây rất có quy cách nghiêm trình mà nói có thể xưng là lăng mộ bởi vì mộ táng mộ địa bốn phía còn trồng trọt trường thanh m ộ c rừng lá phong lá phong bay xuống rất có vài phần tiêu điều vị đạo quả nhiên là cường giả mộ địa a dương niệm ở trong lòng thở dài ánh mắt tùy tiện quét qua đều là tầm mười t ò a mộ táng có thể nghĩ toàn bộ tây thiên thánh địa có bao nhiêu mộ táng dương niệm đột nhiên cảm giác được cái này tây thiên tịnh thổ thật không thể xưng là tịnh thổ thánh địa hai chữ cũng có chút mấy phần không hài hòa cảm giác đế quân bên này tiên hoàng phía trước dẫn dắt đến dương n h i ệ m dương n h i ệ m bọn người đuổi theo ước chừng một phút sau dương n h i ệ m bọn họ đi tới một chỗ duyên dáng sân cốc trong s â n cốc cổ mộc san sát xanh un tươi tốt tiến vào sân cốc rất nhanh một tôn lăng mộ xuất hiện tại trước mắt trên tấm bia đá khắc lấy quân giao hai chữ nguyên lai、like. đây là quân giao mộ y quan c h ủ a dương n h i ệ m tâm lý toát ra như thế một cái suy đoán bởi vì quân giao nhục thân vẫn diệt ngoại trừ quần áo Tựa hồ cũng không có cái gì có thể táng. tiên thủ thủ Tuy biết tiên hoàng thực lực. hồ không hoàng nhiên không hoàng Nhưng cũng có cái có cái ngân quân gì gì? Vô lại để đế là mộ, dù ư ơ n Nghiệm suy đoán, tu vi của nàng minh g vi tại giới suy tu t của y tiện đều chưa ó t ể thể đi đế đó đại. tại cái ngang. Càng này thủ mộ, có thể nghĩ, vô ngân đế quân năm đó là bực nào phong hoa tuyệt đại. Quân giao. có bực là tâm thủ tuyệt Quân mộ, vô d ơ n Nghiệm nói. g chầm thấp tự、nói. Dù ư che mặt nhưng cái tên này lại mơ hồ trong đó đang thay đổi dương niệm sinh mệnh q u y tích trong mộ đã sinh trưởng r a tạo hóa thánh thể chỉ cần quân giao tiểu thư linh hồn trở về quân muốn nhỏ t ỷ thì có thể thuận lợi trở về chỉ là đáng tiếc năm tháng sông dài bên trong quân giao tiểu thư linh hồn tiên hoàng muốn nói lại thôi đế quân lần này có nắm chắc ca dương nghiệm nghe được như lọt vào trong sương mù trời mới biết vô ngân đế quân muốn làm gì a trước đó mê loạn thời không loạn thời gian tuyến hiện tại lại dùng mộ địa t r ồ n g ra một tôn quân giao tạo hóa thánh thể có chút hỗn loạn a không kịp dương niệm nói chuyện đông nhiên bầu trời phía trên bắn xuống hai đạo lưu quang hai đạo nhân ảnh rơi vào mộ viên bên ngoài là một nam một nữ nữ nhân thân mang b ạ c h h i khí chất thanh lãnh nhưng xinh đẹp đến cực hạ nam nhân cũng xinh đẹp cực kỳ hai người trời đất tạo nên xứng đáng một mặt người nào tiên hoàng phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ mà lúc này nữ nhân cười cười cất bước đi tới tiên hoàng ngay cả ta cũng không nhận ra a nữ tử đi tới một đôi mắt bảy loại nhan sắc t h i ể m lược mạ qua quân quân giao tiểu thư tiên hoàng thân thể run dậy kịch liệt lấy dương nghiệm ánh mắt thì gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tử lạc y dương nghiệm trong lòng lóe qua cái tên này chương sáu trăm linh chín xuất hiện đi quân giao dương nghiệm rất khẳng định nữ tử trước mắt cũng là lạc y cũng là quân giao nàng có thể kêu lên tiên hoàng tên nói rõ nàng vẫn tồn tại một ít chi nhớ đã nàng có chi nhớ vì sao không trở về minh điện không tìm kiếm vô ngân đế quân nàng tới nơi này làm gì mà lại càng quỷ dị hơn là chỗ này bộ dáng vẫn là quân giao ý q u a n t r h n g chính mình đến chính mình mộ viên suy nghĩ một chút đều có chút dùng mình a dương nghiệm nhìn quân giao cùng lúc đó quân giao cũng nhìn lấy dương nghiệm bốn mắt nhìn nhau có như vậy trong tích tắc toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại thời gian không gian đều trong nháy mắt ngưng kết dương nghiệm lại có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác ngươi là ai hồi lâu sau quân giao hỏi dương n i ệ m nói không khí bỗng nhiên có chút ngưng kết tiên hoàng muốn nói lại thôi dương n i ệ m mặc dù không có vô ngân đế quân hình dạng nhưng trên người hắn ý nguyên lưu lại vô ngân đế quân khí tức dù sao vô ngân đế quân tiên thiên đạo cốt còn tại dương n i ệ m trên thân cái này ta là vì cái gì dương n i ệ m vừa xuất hiện tiên hoàng liền phát hiện hắn nguyên nhân loại khí tức này ngoại nhân không cách nào phát giác nhưng làm đã từng vô ngân đế quân người bên cạnh lại có thể trong nháy mắt cảm ứ n g ra quân giao cùng vô ngân đế quân đã từng yêu nhau trình độ cơ hồ tương đương tại một người bọn họ hiểu rõ đồng thời quen thuộc lẫn nhau theo lý thuyết quân giao không có khả năng không phát hiện được dương nghiệm trên người vô ngân đế quân khí tức nhưng thực tế lại là quân giao cũng không có đem hắn nhận ra có chút kỳ quặc thậm chí quân giao đều có chút hoài nghi trước mắt lạc y đến cùng phải hay không quân giao chuyển thế nàng nghi hoặc nhìn hai người dương nghiệm nhìn l ạ c y qua nửa ngày mới nói ngươi không biết ta. ta tại sao muốn nhận biết ngươi lạc y thanh âm cực kỳ lãnh đ ạ m dương nghiệm cũng không có nóng lòng bày ra thân phận của mình bởi vì theo trên bản chất tới nói hắn không phải vô ngân đế quân xem ra ngươi là quên dương nghiệm nhìn lạc y ngươi còn nhớ rõ một cái gọi không g i ấ u vết người a đương nhiên nhớ đến lạc y lạnh nhạt nói gặp phải hắn ta sẽ đích thân làm thịt hắn lạc y lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi cái này kịch bản không đúng vô ngân đế quân hao hết tâm lực muốn phục sinh quân giao nhưng quân giao chuyển thế lại muốn muốn tự tay giết vô ngân đế quân cái này cùng nghe qua ân ái cố sự không khước a đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi thật sự là quân giao dương nghiệm không khỏi hỏi lạc ý nhìn dương nghiệm quân giao đã chết ta hiện tại là lạc y lạc ý thanh n ấ m băng lãnh trong mắt lóe ra hàn mang tuy nhiên lạc ý phủ nhận nhưng dương nghiệm xác định lạc ý hoàn toàn chính xác cũng là quân giao mặc dù không biết vì sao nàng đối vô ngân đế quân như thế cựu hận nhưng vô ngân đế quân phó thác tìm tới quân giao cuối cùng hoàn thành chỉ là đến đón lấy nên làm như thế nào đâu vẫu ngân đế quân cũng không có lưu lại một điểm chỉ bày ra trong lúc nhất thời dương nghiệm ý thức được một ít không hợp lý đúng vậy a vẫu ngân đế quân để cho nàng tìm kiếm quân giao truyền thế tìm tới sau đó đâu trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ thế nhưng là trước mắt lạc y rõ ràng nắm giữ quân giao trí nhớ a chính suy tư thời khắc lạc y chầm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới thật sự là phong hoa tuyệt đại Mỹ mạo một cảm vạn Tại phần. trên người của nàng có một cố như có như không cảm giác các bách phản phất tại thế gian này, đều duy nàng phất bách, thế tại tôn. giác của có cố có các độc duy đều quân giao tiểu thư tiên hoàng cung kính hành lễ thế mà lạc y chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói từ hôm nay trở đi gọi ta lạc y nói xong cùng tiên hoàng gặp thoáng qua quân tiên hoàng vốn muốn nói gì nhưng cuối cùng nhịn được lạc y đi tới quân giao trước mộ nhìn lấy trên bia mộ ghi chép quân giao chi mộ mấy chữ nàng đ ỗ n g nhiên cười quỷ dị lên quân giao lạc ý nhàn nhạt kêu lên cái tên này cái kêu ra hỏa đối ngươi thật đúng là không tệ à vì ngươi phá vỡ không gian song song bích trướng chỉ là đáng tiếc người tính không bằng trời tính lạc y quỷ dị cười rộ lên đ ỗ n g nhiên nàng đưa tay một cố quỷ dị khó lường năng lượng tại lòng bàn tay phun trào sau đó đánh ra vê anh quân giao mội trong nháy mắt nổ tung quân giao tiểu thư tiên hoàng lên tiếng kinh hô sắc mặt thay đổi liên tục Vô ngân đế quân mệnh nàng thủ hộ tòa này、mộ. Nếu là đổi lại những người đế đổi mộ. thủ hộ là tòa lại không cách nào ngăn cản. dương nghiệm đại bạch bọn người thấy cảnh này thì là kinh ngạc không thôi nàng muốn làm gì dương nghiệm thầm nghĩ trong lòng đ ỗ n g nhiên có một loại dự cảm xấu mà lại dương nghiệm còn đang suy nghĩ lấy lạc y nâng lên thời không song song đánh vỡ thời không song song bích t r ư ớ n g là có ý gì vâng â n đế quân năm đó đến cùng làm cái gì nguyên một đám nghi vẫn ở buồng tim tôn u r a nhưng vào lúc này quân ý tay cầm nâng lên â m vang một tiếng thật lớn mặt đất đều đang chấn động một cỗ lực lượng vô hình đem phá nát tới trong mộ đ ị a một tôn màu đen đồng quan nâng lên lơ lửng giữa không trung theo quan tài bay lên bàng bạc nguyên lực theo trong mộ đ ị a t u ô n r a tràn ngập toàn bộ không gian không gian phong bạo tàn phá bừa bãi từng cái b ả y màu hồ điệp theo mộ bên trong bay ra cuối cùng những con bướm này bay đến dương niệm bên người rơi vào dương niệm lòng bàn tay an tĩnh ngừng lại trang diện có chút quỷ dị nhưng nhất làm cho dương niệm kinh hãi vẫn là cái kia c ố quan tài phía trên điêu khắc cự long phong cách cổ xưa tang thương cùng trước đó lấy được h ắ c thạch quan cơ hồ giống như l ú c chẳng lẽ h ắ c thạch quan cùng vô ngân đế quân tương quan dương niệm ở trong lòng suy đoán không sai mà lúc này lạc y ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân vô ngân đế quân chuyển thế nàng rốt cục nhận ra dương nghiệm bởi vì những cái kia hồ điệp từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu chân chính quân giao ta muốn trả lời thế nào người thì sao dương nghiệm nhìn lạc y thật sự là hắn cùng vô ngân đế quân có thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng chưa từng vết đế quân trong miệng dương nghiệm biết được hắn cũng không phải là vô ngân đế quân chuyển thế bởi vì vô ngân đế quân không chết chỉ là bị vây ở thời gian cuối cùng người không dùng trả lời ta lạc y nói ta từ trước đến nay thà rết lầm một nghìn không bông tha một cái lạc y ánh mắt đột nhiên biến hóa nhan sắc theo màu đen biến thành tử sắc mà liên tại ánh mắt của nàng biến thành tử sắc trong nháy mắt thân thể của nàng hỏa tan về sau theo hỏa tan bộ phận dài ra từng cây tử sắc kim loại mọc gai điên cuồng hướng về dương niệm công sát mà đến đây là trí nhớ kim loại dương niệm trong lòng kinh hô loại kim loại này đã từng tại thế giới dưới lòng đất tao nổ qua đồng thời sau cùng bị bách biến tiểu đao hấp thu làm đến bách biến tiểu đao nắm giữ hoàn toàn mới đặc tính lạc y làm sao lại nắm giữ loại kim loại này năng lực hơn nữa nhìn bộ dáng cái này kim loại vẫn là thuộc về nàng sinh mệnh một bộ phận nàng là lòng đất văn minh sản phẩm hoặc là căn bản chính là một cái người máy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra trực tiếp cùng đâm tới kim loại mọc gai đụng vào nhau cái kia mọc gai có chút cứng rắn cho dù là bách biến tiểu đao cũng vô pháp đem chặt đứt một bên cùng dương niệm giao phong lạc im một bên xốc lên màu đen thạch quan cái nắp vê anh cái nắp xốc lên trong n g á y mắt một nói cột sáng màu trắng theo trong quan tài vọt ra dội thẳng chân trời mà tại quang trụ trung tâm một bóng người tắm rửa trong đó căn cứ trước đó thấy qua quân g i a o dung mạo cái kia trong cột ánh sáng người đương nhiên đó là quân g i a o chỉ bất quá tại cái kia quân g i a o trên thần dương niệm không có cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức tựa hồ chỉ là đơn thuần một thân thể t h â n hiện trong nháy thể xuất mắt, d ư ơ n g nghiệm trên người hồ điệp trong n Điệp Hồ h á y bay mắt đi xa, bay lượn q u a n h t ạ cạnh i quân bên giao thân. m à dương n i ệ m chỗ cũng chủ thiên không mi tâm tiên thiên đạo kiếm, tiên tự đạo đ là ư ợ c phát sáng lên, tự động theo thể sáng tự lên, động n ộ i bóc ra mà ra, quang hoa mà đáng ạ i c h c h ư ơ n 610, đáng sợ luân hồi trong cột ánh sáng quân giao thân thể yên tĩnh chìm nổi lấy thật giống như theo một cái trong truyền tống trận đi ra đồng dạng hồ điệp bay múa lộng lẫy quân giao toàn thân áo đen mơ hồ trong đó có thể nhìn gặp nàng quanh thân còn còn c u ố n một đoá quỷ dị màu đen hoa sen màu đen hoa sen bay lượn quanh bằng thêm mấy phần thần bí đoá này liên hoa dương n i ệ m tại bị ngạn ảo ảnh bên trong thấy qua chẳng lẽ cái này trong thạch quan còn táng lấy đoá này liên hoa ông dương n i ệ m tiên thiên đạo kiếm tựa hồ cực kỳ hưng phấn kiếm minh không thôi mà theo tiên thiên đạo kiếm xuất hiện cái kêu đoá màu đen hoa sen cũng hơi hơi rung động hắc quang đại chán t i ê n thiên đạo kiếm kêu gọi kết nối với nhau lấy p h ả n phất một đôi phân biệt đã lâu người yêu dương nghiệm cùng lạc ý ở giữa chiến đấu tạm thời dừng lại lạc ý nhìn chằm chằm cái kia đoá hát liên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị trong mắt màu tím nhan sắc lần nữa biến hóa biến thành kinh khủng thanh s ắ c t ự a n h ư một đôi quỷ nhãn quả nhiên ở chỗ này lạc Ý thấp giọng nói về sau nàng ngọc tay vồ một cái nhất thời trong không gian ngưng tụ ra một tôn có thể số lượng lớn tay hướng về kia màu đen hoa sen trộm tới dương n i ệ m trong lòng châm xuống nàng hiện tại cuối cùng biết lạc y mục đích nàng vì cái này màu đen hoa sen mà đến nếu như nàng thật là quân giao nàng lấy đi cái này màu đen hoa sen cũng không gì đáng trách nhưng tại lạc y trên người có quá nhiều bí ẩn nàng nắm giữ quân giao chỉ nhớ nhưng dương nghiệm lại dám khẳng định lạc y không phải quân giao chí ít không phải hoàn chỉnh quân giao cho nên sự tình không có làm rõ ràng trước kia đ ó a này liên hoa không thể rơi vào lạc y trong tay mắt thấy vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay sắp bắt được màu đen hoa sen đông nhiên thiên thiên đạo kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh s i ê u một tiếng hóa thành một đạo lưu quang bay ra đông nhiên cùng cái kia năng lượng tay ngọc đụng vào nhau n g a n tại quân giao cùng màu đen hoa sen trước người ngươi muốn ngăn trở ta lạc ý nhìn về phía dương nghiệm mà dương nghiệm lúc này cùng tiên thiên đạo kiếm ý thức tương thông hắn có thể cảm giác được tiên thiên đạo kiếm muốn ngăn cản lạc ý dục vọng mãnh liệt cho nên cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ quá trình dương n i ệ m liền quỷ thần xui khiến lách mình đến tiên thiên đạo kiếm chỗ thân thủ nắm chặt tiên thiên đạo kiếm bị n g ư ơ i nhờ vả cái này hắt liên ngươi không thể lấy đi dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói lạc y nhìn dương n i ệ m châm chọc cười nói ngươi bất quá là vâu ngân đế quân quá độ phẩm mà thôi ngươi còn thật muốn vì hắn hiệu lực lan đi lạc y thanh âm chuyển sang lạnh lẽo ngọc vung tay lên một cố cường đại khí lưu cố tới trong khoảnh khắc nhắc lên một cỗ đáng sợ phong bạo không gian đều tùy theo phá nát thật mạnh dương n i ệ m trong lòng cả kinh nói lạc y cho dương n i ệ m cảm giác có điểm giống hắn sử dụng vô địch thẻ thời điểm khủng bố tới cực điểm hoàn toàn hiện lên nghiền ép chi tư dương n i ệ m không dám lười biếng tung kiếm mà lên thần ma kiếm ý trong nháy mắt bạo phát kiếm ý biến hóa sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn cự thần một tôn đại ma thiên thiên đạo kiếm quang hoa sáng trói tới cực điểm một kiếm chém xuống mà xuống không gian tê liệt thành hai nửa hướng về rơi theo quét ngang mà đi mà lạc ý lại không tránh né chút nào tuy ý cái kia đáng sợ kiếm mang xé rách mà đến thẳng đến kiếm mang đến trước người con mắt của nàng lần nữa biến hóa nhan sắc theo thanh sắc biến thành màu đen trong khoảnh khắc trước người nàng tuân ra một cái hát động điên cuồng xoay tròn nắm giữ vô ngân đế quân tiên thiên đạo kiếm nhưng cuối cùng không phải vô ngân đế quân n g ư ờ i cùng vô ngân đế quân so kém đến quá xa một bên nói nàng một bên hướng dương niệm tới gần mà cái kia xe rách đi qua kiếm mang cũng là bị cái kia to lớn hát động thôn phệ căn bản là không có cách làm bị thương nàng lạc y từng bước một tới gần dương niệm nhất thời cảm thấy một loại đáng sợ cảm giác áp bách kinh khủng hấp lực phảng phất sau một khắc liền muốn đem nàng hút vào trong hát động con mắt của nàng đến cùng chuyện gì xảy ra dương niệm trong lòng kinh ngạc và phần bảy loại n h â n sắc đại biểu thất loại năng lực a dương niệm muốn rời chuyển động thân thể nhưng lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã bị giam cầm ở tại chỗ không dùng g i ấ y r i a hát cám lực lượng không phải ngươi có thể lý giải lạc y đứng tại dương n i ệ m trước người vô ngân đế quân vì sao chọn chúng ngươi thì sao lạc y một bên nói một bên dỗi ra một cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào dương n i ệ m mi tâm để ta xem một chút lạc y cười quỷ dị sau đó con mắt của nàng lần nữa biến hóa biến thành màu lam nhạc nhiếp nhân tâm phách dương n i ệ m chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh lạc y ngón tay đã điểm vào dương nghiệm mi tâm đông nhiên dương nghiệm như bị điện giật đồng dạng thân thể cứng đờ sau đó lạc y liền xâm nhập dương nghiệm trí nhớ thế giới nàng điên cùng đọc chỉ là trong chốc lát nàng liền nắm giữ dương nghiệm tất cả trí nhớ nguyên lai là đến từ tương lai lạc y cười nói khó trách lại là ngươi trở lại quá khứ không cách nào cải biến cho nên thì dẫn vào tương lai thời gian tuyến a hắn đã để cái thế giới này như thế không xong cho dù tham gia tương lai thời gian tuyến y nguyên không cách nào cải biến cuối cùng luân hồi lạc y nói ra tạm biệt lạc y sông dương nghiệm linh hồn thế giới muốn đem dương nghiệm linh hồn trực tiếp mặt sát thời khắc nguy hiểm đột nhiên một thanh âm phảng phất xuyên thấu vạn cổ mà đến con dao dừng tay một vệ kim quang trong nháy mắt đem dương nghiệm linh hồn bảo vệ sau đó tại vô tận tinh không cuối cùng vô ngân đế quân đột nhiên lộ ra lời nói mà ra vô ngân lạc y nhìn về phía vô ngân đế quân nguyên lai ngươi vẫn luôn tại không tệ vô ngân đế quân nói dừng ở đây đi lạc y nhìn vô ngân đế quân dừng ở đây tại ngươi sáng tạo ta phải một khắc này liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này ta gọi lạc y không gọi quân giao dương niệm càng nghe càng n g ộ n vô ngân đế quân xưng nàng là quân giao nói rõ quân ý cũng là quân giao có thể lạc y nói là vô ngân đế quân sáng tạo ra nàng đến cùng chuyện gì xảy ra n g ư ơ i luôn sẽ phạm sai ngươi cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa vô ngân đế quân nói ngươi không phải mắc thêm lỗi lầm nữa à. lạc y hơi có chút châm chọc nói ra vô ngân đế quân trầm mặc lại cuối cùng thở dài một hơi hắn vây bàn tay lớn một cái nhất thời tiên thiên đạo kiếm bay đến trong tay của hắn đã như vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình vô ngân đế quân dương cao kiếm hướng về lạc y công tới ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn giết được ta à. lạc y ánh mắt lần nữa biến hóa lần này biến thành kim sắc sau lưng dài ra một đôi kim sắc c á n h bướm nàng nhìn vô ngân đế quân giết ta cùng lắm thì cái kế tiếp luân hồi gặp lại chỉ là đáng tiếc hiện tại ta đã đến gần vô hạn vĩnh hằng khoảng cách cảnh giới của ngươi cũng chỉ có cách xa một bước bị vây ở thời gian cuối ngươi có thể làm khó dễ được ta cuối cùng có một ngày quân giao sẽ hoàn toàn trở thành ta ta cũng sẽ hoàn toàn trở thành quân giao đang khi nói chuyện lạc y sau lưng kim sắc cánh bướm nhẹ nhàng một cái đột nhiên dương niệm trong thế giới linh hồn ngàn vạn tinh thần vẫn lạc t i n h không vô tận đổ sụp phá nát chiến đấu như vậy c h à n g cảnh dương niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy giơ tay nhấc chân hủy d i ệ t hết thảy cái này là bực nào huy năng lạc y phá hư dương niệm linh hồn thế giới mà vô ngân đế quân thì tại dùng sức mạnh vô thượng làm nhanh trong kết cấu lại luân hồi đi xuống hồng ngông vạn giới sẽ phá hủy hết thảy bắt đầu từ số không ngươi đừng đ ù a lửa vô ngân đế quân tức giận khó nén đ ù a lửa lạc y cười nói ban đầu luân hồi không phải ngươi mở ra a hiện tại biết sợ vô ngân đề quân ngươi đối với ta làm hết thảy ta đều sẽ từng cái còn trở về hai người giao phong cùng một chỗ cũng không có phát ra kinh thiên động địa thanh âm nhưng trận chiến đấu này lại hung hiểm vạn phần bọn họ sử dụng thủ đoạn dương nghiệm căn bản chưa từng nhìn thấy giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đại đạo huyền diệu vô song chương sáu trăm m ư ơ i một vị diện đổ sụp vô ngân đế quân cùng lạc ý ở giữa chiến đấu cũng không có duy trì quá lâu cuối cùng lạc ý bị vô ngân đế quân b ứ c ra dương nghiệm linh hồn thế giới mà lúc này trong thế giới linh hồn dương nghiệm cùng vô ngân đế quân đối mặt chuyện này rốt cuộc là như thế nào dương nghiệm hỏi không cần hỏi nhiều vô ngân đế quân không có giải thích ta có biết đến quyền lợi dương nghiệm nhìn vô ngân đế quân ngươi để cho ta tìm kiếm quân giao quân giao người còn có lạc ý quan hệ trong đó cần phải nói cho ta biết ta v ô n g â n đế quân nói còn không phải lúc cái gì thời điểm mới là thời điểm dương nghiệm có chút im lặng bị người mơ mơ màng màng cảm giác thật vô cùng vô nghĩa v ô n g â n đế quân không có trả lời hắn chỉ ý vị thâm trường nhìn dương nghiệm liếc một chút sau đó thân hình trở thành nạn biến mất tại dương nghiệm linh hồn thế giới thật giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng hắn là làm sao xuất hiện làm sao rời đi hoàn toàn cũng là một cái bí ẩn có lẽ hắn thật ở khắp mọi nơi đi dương nghiệm lần nữa mở mắt ra thời điểm chân trời đã hoàn toàn h ắ t cám từng viên lập lọe tinh thần tại ngân hà trong cực vì lóa mắt thế giới đã triệt để yên tĩnh trở lại cái kia thông thiên quang trụ biến mất cái kia quân giao thánh thể quân giao màu đen hoa sen biến mất duy chỉ có lưu lại cái kia thần bí màu đen thạch quan túi đầu nhìn xuống toàn bộ mộ viên đã bị hủy diệt đến cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất đại bạch a man cùng tiên hoàng đều ngã xuống trong vũng máu không núp ních đại bạch dương nghiệm kinh hô một tiếng thân hình lõe lên liền đi tới đại bạch trước người tại lạc y tiến vào hắn linh hồn thế giới thời điểm hắn đối với ngoại giới cảm giác là không tựa như là một giấc ngộng căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì một cỗ linh lực rót vào đại bạch thể nội hồng mông thanh thạch lực lượng làm dịu đại bạch cường thế ước chừng qua thời gian một nén nhang đại bạch dần dần vừa tỉnh lại xảy ra chuyện gì dương nghiệm hỏi từ khi đại bạch đạt được thông tin thần hồ truyền thừa về sau đại bạch chưa từng có bị thương nặng như thế qua cơ hồ ở vào vẫn lạc biên giới lạc y đại bạch có chút suy yếu nàng quá mạnh con mắt của nàng nghe được ánh mắt hai chữ dương nghiệm không khỏi dùng mình bởi vì nếu như không phải vô ngân đế quân đột nhiên xuất hiện nàng đã chết tại lạc y dưới ánh mắt cặp mắt kia đến cùng chuyện gì xảy ra lạc y lại đến cùng đạt đến cảnh giới gì vậy mà có thể cùng vô ngân đế quân có giao thủ chi lực nàng tìm kiếm quân giao hắc liên mục đích là cái gì còn có lạc y trong miệng nói tới hắn là vâu ngân đế quân sáng tạo ra lại là chuyện gì xảy ra lạc y cũng là quân giao a nếu như là cái kia nàng tại sao lại biến thành như bây giờ dương nghiệm cảm giác mình tại trận này nhân quả bên trong càng lún càng sâu ngươi cùng lạc giao đ ố n g nhiên cầm đoán giữa các ngươi xảy ra chuyện gì đại bách hỏi nàng tiến nhập linh hồn của ta thế giới dương nghiệm không có dấu diếm đem sự tình nói một lần ngươi nói chỉ có ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp đại bạch kinh ngạc hỏi vâng dương nghiệm n h ư mày có vấn đề gì a đại bạch trầm mặc nửa ngày nói ngươi có biết các ngươi trọn vẹn rằng c ó một tháng thời gian hiện tại đã là một tháng sau một tháng sau dương nghiệm kinh ngạc vô cùng nhưng nhìn đến cái kia đầy trời ngôi sao hắn không khỏi đã tin tưởng đại bạch hắn nhớ đến trước đó vẫn là vào lúc giữa trưa lần nữa đang muốn lại là đêm tối cái này đã nói rõ cảm giác thời gian cùng tuyệt đối thời gian xuất hiện sai lầm chẳng lẽ nàng và vâu ngân đế quân ở giữa giao phong vậy mà có tầm một tháng lâu a vì sao ta cảm giác chỉ là một cái chớp mắt dương n i ệ m không nghĩ ra cái này các mấu chốt trong đó nghi hoặc trùng điệp không kịp suy nghĩ nhiều dương n i ệ m dùng hồng mông thanh thạch lần lượt đem a man tiên hoàng cùng dịch đại xuyên bọn người cứu tỉnh theo bọn họ trong miệng dương n i ệ m đạt được xác thực chứng thực thời gian xác thực đã qua một tháng mà liên tại hắn tỉnh lại trước một khắc lạc im một ánh mắt thì đem bọn hắn triệt để đánh bại chỉ là lạc ý tựa hồ cố ý lưu thủ cũng không có đem bọn hắn giết chết xem ra đế quân là đúng tiên hoàng đống n h i n nói dương nghiệm nghe vậy nhìn về phía tiên hoàng ngươi biết thứ gì tiên hoàng nhẹ gật đầu biết một chút đi nhưng không phải toàn bộ nói cho ta biết dương nghiệm vội vàng nói tiên hoàng nhìn dương nghiệm rất lâu nói kỳ thật hiện tại phương này vị diện thời gian tuyến là hoàn toàn hỗn loạn ừng dương nghiệm nhẹ gật đầu đối với thời không hỗn loạn hắn cũng không xa lạ gì dù sao lúc trước đã từng có tiếp xúc hắc lư móng cùng huyền nữ xuất hiện cũng là tốt nhất bằng chứng chỉ là không nghĩ tới đây hết thể đều cùng vô ngân đế quân có quan hệ hồng mông vũ trụ bên trong tồn tại vô số song song vị diện đông đảo song song vị diện đối lập độc lập nhưng cùng lúc lại có rất nhiều chỗ tương tự thì như khả năng tồn tại hoàn toàn giống nhau hai người nhưng tương tự nhân vật có thể có chút hoàn toàn khác biệt kinh lịch cùng kết cục cùng lúc đó mỗi cái song song vị diện đều có thuộc tại thời gian của mình tuyến tiên hoàng đem tự mình biết từng cái nói cho dương n i ệ m dương n i ệ m nghe vậy k h ẽ nhữ mày cái này không phải liền là bình hành vũ trụ a t ừ n g tại địa cầu thời điểm dương n i ệ m tiếp xúc qua không ít vũ trụ lý luận cho nên đối bình hành vũ trụ cũng không xa lạ gì tiên hoàng nói tới song song vị diện cũng rất dễ lý giải nhưng đại bạch sử thư thánh bọn người thì nghe được kiến thức nửa đời cái này cùng vô ngân đế quân cùng lạc y có quan hệ gì dương n i ệ m cảm giác một cái bí mật kinh thiên liền muốn nổi lên mặt nước tiên hoàng nói song song vị diện tồn tại cũng liền mang ý nghĩa tại thế gian này có vô số cái n g ư ờ i ta lúc trước vì phục sinh quân giao tiểu thư đế quân lấy sức mạnh vô thượng phá vỡ vị diện bích trướng khiến cho đến nguyên bản hoàn toàn không có giao tập hai cái vị diện xuất hiện chồng lên cùng dung hợp sau đó dối loạn bắt đầu phát sinh chi tiết cụ thể không rõ lắm tiên hoàng ngưng trọng nói nhưng ta nghe đế quân đề cập tới đây là đời này của hắn duy nhất đúc thành sai lầm lớn hơn nữa là không cách nào nghịch c h u y ể n sai lầm tại thế giới kia quân giao còn sống đế quân nỗ lực t ấ y ghép trí nhớ để nguyên bản quân giao trở về chỉ là đáng tiếc lại sáng tạo ra một cái quái vật tiên hoàng nói đến đây ngừng lại tựa hồ lòng còn sợ hãi cái quái vật này cũng là lạc y dương n i ệ m hỏi tựa hồ đáp án liền muốn công bố không hoàn toàn là tiên hoàng nói ra lạc y cũng bất quá là luân hồi sản phẩm mà thôi đế quân vì tiêu diệt quái vật kia phát sinh một trận đại chiến dẫn đến vô số vị diện đổ sụp khi đó chỉnh cái thời gian tuyến hoàn toàn sập thế giới bắt đầu vô hạn luân hồi hôm nay đã phát sinh đến hết thảy bất quá là vô hạn luân hồi bên trong một loại kết cục dương nhậm nghe hắn cảm giác mình tựa hồ chạm đến cái gì nhưng lại thế nào đều bắt không được vô hạn luân hồi vô ngân đế quân cùng lạc ý tại hắn trong thế giới linh hồn từng đề cập tới vô hạn luân hồi chỉ đến cùng là cái gì vì sao vô ngân đế quân sẽ nói tại như vậy luân hồi đi xuống hết thảy đều muốn về đến điểm bắt đầu sương mù nồng nặc ta biết cũng chỉ có thế tiên hoàng nói tóm lại tại cái kia về sau cái thế giới này lâm vào một cái vòng lẩn quẩn làm ngươi tu vi chạm đến cấp bậc kia ngươi liền sẽ rõ ràng loại này luân hồi đáng sợ đến cỡ nào mà quái vật kia thì tại lần lượt trong luân hồi không ngừng mà mạnh lên chương 612, ác ma xâm lấn bắt đầu lạc y tương đương quái vật hay là quân giao tương đương quái vật dương nghiệm không được biết nam đó v ô ngân đế quân đến cùng sông ra hạng di thái họa mới ủ thành cục diện hôm nay quá nhiều nghi v ẫ n cần tìm kiếm thậm chí hiện tại dương nghiệm hoài nghi mình vượt qua không có đơn giản như vậy chính mình mang theo hệ thống cũng không có đơn giản như vậy tựa hồ chỉ là bởi vì vô ngân đế quân lựa chọn hắn trên người hắn mới xảy ra bây giờ hết thảy không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm tiên hoàng dương nghiệm đi tới cái kia màu đen thạch quan trước màu đen thạch quan cái nắp đã bị mở ra dương nghiệm thăm dò nhìn qua đống nhiên kinh hãi cái kia thạch quan rời đáy lại là óng ánh khắp nơi tinh hà tinh hà vô biên c u â n c u ộ n phảng phất cái này thạch quan kết nối lấy cũng là cái này hạo h á n vũ trụ nhìn đến dương niệm kinh hãi bộ g á n g đại bạch mấy người cũng lại gần nhìn đến quan tài dưới đ ấ y tình huống không bất đại kinh quân giao thân thể cũng là cái này vô biên tinh hà tẩm bổ đi ra sao đại bạch hỏi tiên hoàng cũng bị tình cảnh này khiếp sợ đến nói ta cũng không biết lúc trước đế quân kiến tạo tòa này mộ viên thời điểm ta cũng không nhìn thấy hắn cụ thể làm cái gì có điều nếu như ta không có đoán sai đây cũng là cùng loại với thời không cổ táng phân mộ tiên hoàng nói thời không cổ táng dương nghiệm ngạc nhiên hỏi tiên hoàng nhẹ gật đầu tại trong vũ trụ bao la nhân loại sinh mệnh chỉ là cực kỳ nhỏ bé tồn tại cho dù là thượng giới thiên thần cùng chân chính hồng mông vũ trụ sinh mệnh so sánh cũng là giọt nước trong biển cả năm đó đế quân đã trở thành một loại khác cao cấp hơn sinh mệnh hình thái mà tại cái kia đẳng cấp sinh mệnh thể hệ bên trong lấy hồng mông chi khí thai nghén thân thể cùng linh hồn bọn họ vẫn lạc về sau đều sẽ thông qua vô biên sức mạnh to lớn lúc kiến tạo hư không cổ táng vĩnh hằng tồn tại ở thời không sông dài bên trong bọn họ không vào luân hồi đi qua ước vạn năm hồng mông chi khí tầm b ổ vẫn lạc sinh mệnh sẽ bắt đầu từ số 0, sau cùng linh diệu trở về làm đến chân chính đời đời bất hủ bất quá quân giao tiểu thư vẫn lạc thời điểm cũng không có đủ điều kiện như vậy mà lại t r ô n xuống vẫn chỉ là y q u a n trùng hoàn toàn không cần thiết tán g tại tinh không cổ táng bên trong tiên hoàng rơi vào chầm tư đế quân đến cùng đang lưu đ ổ cái gì dương n h i ệ m nghe vậy cháu mày vô ngân đế quân cho hắn ném ra quá nhiều vấn đề bất quá bây giờ không cách nào làm rõ ràng như vậy cũng chỉ có đem hết thẻ giao cho thời gian đem cái kia hát thạch quan thu nhập minh văn không gian giới bên trong lấy về chậm rãi nghiên cứu các ngươi có tính toán gì tiên hoàng hỏi hiện tại lạc y manh mối gây mất mà lại cho dù tìm tới nàng lấy thực lực của chúng ta cũng không làm nên chuyện gì dương n i ệ m hít một tiếng chỉ có thể đi về trước lạc y sự tình về sau lại nói người thì sao tiên hoàng gật đầu mộ viên bị hủy sứ mệnh của ta cũng coi như hoàn thành cũng nên vì chính mình sống một lần vì chính mình sống một lần dương n i ệ m hỏi nửa đời trước cả đời đi theo đế quân tuổi già thủ hộ quân giao tiểu thư mộ viên thời gian còn lại bên trong ta hy vọng có thể có tình yêu của mình tiên hoàng một mặt mê mẩn dương nghiệm nao nao vốn cho rằng đến tiên hoàng bực này tu vi t ầ n g thứ sau cùng truy cầu hẳn là vĩnh hằng nhưng không nghĩ tới nàng theo đuổi là ái tình nhất định sẽ dương nghiệm nói chúc ngươi may mắn về sau tiên hoàng đem dương nghiệm một hàng đưa đến tây thiên tịnh thổ lối vào chỗ sau này còn gặp lại tiên hoàng nói sau này còn gặp lại bách biến tiểu đao biến thành một đầu hùng ngưng chở dương nghiệm một hàng cách xa tây thiên tịnh thổ thẳng đến đem tây thiên tịnh thổ xa xa để tại s a u lưng dịch đại xuyên vừa rồi thở dài một hơi cuối cùng đi ra ở nơi này để nén hoảng chỉ là đáng tiếc không có đặt chân tây thiên tịnh thổ tránh thức hoạch tâm khu vực có chút tiếc nuối đi sử thư thánh nói nói không chừng chúng ta sẽ còn trở về dương n i ệ m nói dương n i ệ m có loại trực giác lạc y cũng không hề rời đi tây thiên tịnh thổ hơn nữa còn sẽ ở trong đó ngốc thời gian tương đối dài hiện tại màu đen hoa sen rơi vào trong tay nàng không biết phía sau sự t ì n h sẽ hướng về phương hướng nào biến hóa trở lại vong xuyên cổ thành đã là bảy ngày sau đó cáo biệt quỷ kiến sầu dương niệm một hàng liền vội vàng rời đi nhưng đi tới vong xuyên cổ thành trước cửa thành lúc hoa đoá đoá bông nhiên hoảng sợ nói sư phụ về sau hoa đoá đoá đuổi vào trong dòng người dương niệm bọn người không rõ ràng tình huống cũng là đi theo hoa đoá đoá truy tìm một trận cuối cùng ngừng lại thần tình kích động đoá đoá thế nào dịch đại xuyên hỏi hoa đoá đoá nói ta giống như thấy được sư phụ ta nhưng ta đuổi theo nàng lại không thấy khó trách trước đó ta có một loại cảm giác đã từng quen biết hoa đoá đoá lâm vào nhớ lại ta nhớ được lúc còn rất nhỏ sư phụ từng nói qua ta không đến từ nhân gian ta trong trí nhớ cũng có mơ hồ minh giới ấn tượng ngươi nói là ngươi có thể là minh giới dịch đại xuyên kinh ngạc nói ta cũng không biết hoa đoá đoá nhìn chung quanh ta là bị sư phụ thu dưỡng ta theo nàng họa h xưa nay không biết phụ mẫu là ai thân thế như thế nào chỉ là sư phụ mất tích nhiều năm hoa đoá đoá tâm tình một chút xa suốt lên đại bạch tiến lên ă n ủi sẽ tìm được sư phụ của ngươi về sau sử thư thánh dựa theo hoa đoá đoá miêu tả vẽ lên sư phó của nàng bức họa dùng giấy hạc toàn thành tìm kiếm thế mà nửa cái bóng người cũng không có thể là ta nhìn lầm đi hoa đoá đoá thất lạc nói trưởng môn chúng ta rời đi đi được dương nghiệm nhẹ gật đầu đợi dương niệm bọn họ biến mất ở cửa thành lúc vong xuyên trong cổ thành một cái thân mặc bạch đi đầu đội mũ rộng vành bóng người đi ra đoà đoá vi sư hiện tại còn không thể cùng ngươi gặp mặt nói xong nữ tử kia quay người hóa thành một đoàn xương trắng biến mất tại trong dòng người dọc theo minh hà một đường mà lên đường lối minh điện dương niệm bọn người rốt cục đến minh giới cùng hạ giới ở giữa thông đạo chỗ bước vào xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới côn lôn khư địa ngục chi môn trong khoảng thời gian này đến nay minh giới cũng không có lần nữa xâm lấn hạ giới có lẽ là minh điện tế tự trúc long nguyên nhân đi trúc long theo dương niệm cổ sau trôi ra t ố t linh khí nồng nặc khí tức bao nhiêu năm không có đi ra minh giới đã lâu khí tức trúc long tham lam hô hít hai cái linh khí khoảng cách tiến vào minh giới đã qua hai tháng lâu mà hai tháng này hạ giới cũng phát sinh biến hóa cực lớn trước đó tuân ra lòng đất văn minh sinh vật rốt cục đại quy mô xuất hiện bọn họ nhanh chóng thôn vệ sinh linh sau đó nhanh chóng phân hóa phục chế đã có tương đương quy mô mà lại bọn họ rất khó bị giết chết vẹn vẹn hai tháng hạ giới đã bị ác ma chiếm hơn nửa nguyên bản nhân tộc cùng tứ hoang dị tộc cục diện rằng có cũng bị đánh vỡ hiện tại biến thành liên hợp chống cự ác ma nhưng rơi xuống đất yêu tộc cùng trên biển đông hoàng tộc ngoại trừ bọn họ cũng không có gia nhập liên minh sau đó hạ giới liền xuất hiện tạo thế chân vạc cục diện diệt ma liên minh ác ma quân đoàn cùng đông hoàng yêu tộc ác ma tộc âm thầm chủ yếu chiếm cứ tại phía tây đồng thời phần lớn buổi tối đi ra hoạt động đem hạ giới làm đến dân chúng lầm than chương 613, h á t thạch quan bên trong thế giới không không phái tại dư thừa linh khí phía dưới kiến mộc cổ thụ điên cuồng sinh trưởng vừa mới qua đi hai tháng kiến mộc cổ thụ c h í ít hướng lên sinh trưởng ba mươi m cao vút trong mây cành lá um tùm cao vút như đáp xa xa nhìn lại toàn bộ không không phái đều giống như tọa lạc tại một gốc cây khổng lồ cổ mộc phía dưới trường môn ngươi nói cái này kiến một có thể hay không trực tiếp giải đến thượng giới a một ngọn núi cao chi đỉnh dương nghiệm một hàng xa xa nhìn qua không không phái chỗ dịch đại xuyên nhịn không được hỏi chiếu tiếp tục như thế còn thật có khả năng dương nghiệm nói nói xong dương nghiệm bọn người liếc nhau thân hình loại lên liền xuất hiện ở không không phái trên không trường môn về đến rồi dương nghiệm vừa tới đạt không không phái liền lập tức có đệ tử truyền báo không bao lâu huyền nữ hướng vinh vinh bọn người tiến lên đón trường môn trường môn ngươi có thể tính trở về chúng đệ tử sông tới dương n i ệ m nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía huyền nữ bọn người nói đến tu thân điện nói về sau một đoàn người đi vào tu thân điện huyền nữ đem trong khoảng thời gian này tình huống đơn giản nói một lần ác ma đã chiếm lĩnh một nửa giang sơn hiện tại các tộc mặt trận thống nhất đồng loạt đối mặt ác ma xâm lấn chúng ta không không phái cũng từ hình thiên thống xoáy một nhánh đại quân đến tiền tuyến huyền nữ đạo khác rất nhiều tông môn tiêu vong tan tác hai tháng này thêm vào chúng ta không không phái đệ tử đột ngột tăng bây giờ đã đạt đến bốn mươi n g h n nhiều kỳ thật trước đó tại minh giới thời điểm xung quanh cười thì không ngừng bị đệ tử mới thêm vào tông môn tin tức lúc ấy hắn t r ả kỳ quái vì sao một chút tràn vào nhiều đệ tử như vậy hiện tại hết thệ đều nói thông được đem ác ma thế lực tình huống nói cho ta nghe một chút đi xung quanh cười nói huyền nữ sớm đã chỉnh lý tốt tư liệu trực tiếp đưa lên ác ma thế lực cấp tốc mở rộng hiện tại đã đạt đến một ư ơ i triệu quy mô h á n ác ma c h i chủ ma lực thông thiên rất nhiều quét ngang cả khối đại lục tư thế gần nhất hơn m ộ ư ơ i ngày ác ma có chỗ thu liễm không có đối với nhân loại khởi xướng tiến công theo điều tra bọn họ tựa hồ đang đánh thông cùng thế giới dưới lòng đất thông đạo phóng xuất ra càng nhiều bị chấn áp phong ơn ác ma thiên cơ các thiên long thánh triều hoàng thất phản ứng gì xung quanh cười hỏi thiên long thánh triều hoàng thất cơ hồ phái ra toàn bộ lực lượng chống cự ác ma tổn thất nặng nề thậm chí thiên long thánh triều trong cấm địa cường giả đều đã xuất hiện bất quá dù vậy bọn họ cùng ác ma c h i chủ vẫn là kém quá xa ác ma c h i chủ thực sự quá cương đại huyền nữ nâng lên ác ma c h i chủ giống như cũng có mấy phần tim đập nhanh mạnh bao nhiêu dương nghiệm nhữ mày chí ít thần đế t ầ n g thứ thậm chí siêu việt thần đế mấu chốt nhất chính là ác ma c h i chủ cầm giữ có bất diệt c h i khu bất tử bất d i ệ t huyền nữ đạo trước đó tại thế giới dưới lòng đất dương nghiệm liền kiến thức ác ma đáng sợ đặc biệt là viên kia khiêu động trái tim, đến điên đã để Mặc chặn cũng còn có bóng mờ. Cái cơ có cảm, cái cái ác chi chủ, cùng ác chủ cùng cấp bậc biệt bây bóng bây bị viên kia khiêu trái tim, giờ Nghiệm kia trái tim nội giờ triệt tiêu diệt, Nghiệm loại kia gọi kia trái tim chủ nhân cùng cấp bậc tồn tại. trú trong thể tồn là là là Dương hắn, quần phân ngăn nhưng Dương hẳn nhân hóa. ma ma mở. dù dự phong ấn lòng đất văn minh cơ hồ hao hết cả nhân loại văn minh lực lượng lần này ác ma ngóc đầu trở lại có thể nghĩ đây là một trận hạng gì hạo kiếp dương nghiệm phân phó huyền nữ chủ tính trung t ô n g môn đệ tử để tùy thời ứng phó ác ma lần nữa xâm lấn về sau ánh mắt rơi vào cổ vân bọn người trên thân ta không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi tu vi nhưng có tăng tiến đệ tử đã phá vỡ mà vào chân võ cảnh cổ vân nói c h â n võ dương nghiệm hơi kinh ngạc hai tháng thì phá vỡ mà vào chân võ cảnh ngươi là làm sao làm được một tháng trước không cẩn thận đạt được loại thứ hai thiên hỏa đại la tử viêm nói cổ vân s o n g trưởng dối thẳng mà ra chỉ thấy tay trái nhảy lên kim sắc thái dương thần hỏa tay phải nhảy lên một đoàn ngọn lửa màu tím sớm đại la tử viêm để cho ta một lần hành động phá vỡ mà vào chân võ cảnh lặng lẽ nói cho trưởng môn bởi vì đại la tử viêm cổ vân sư huynh còn trắng kiếm một cái tiện nghi lão bà n h à t ô lạc lạc mắt to bánh xe chuyển đứng ra vận trần cổ vân t ô lạc lạc t ô lạc lạc thẻ l ư ỡ i dù sao ta không nói trưởng môn cũng sẽ biết dịch đại xuyên một phía dưới hứng thú lạc lạc mau nói cổ vân làm sao nhặt được một cái tiện nghi l ã o bà cái này nói rất dài dòng rồi tô lạc lạc cổ linh tinh cổ quái bộ dáng cổ vân sư huynh là ngươi nói mình nói sao vẫn là sư muội ta làm t h ầ y cổ vân hung hăng t r ừ n g mắt liếc tô lạc lạc ấp a ấp ú n g mơ mơ hồ hồ nói chính là cho ngủ kỳ thật trung gian còn có m ạ c danh kỳ diệu bốn chữ nhưng cổ vân nói quá mức mơ hồ tất cả mọi người không nghe rõ cái gì dịch đại xuyên lòng hiếu kỳ bạo dạng nói rõ một chút là ngươi ngủ người cô nương vẫn là cô nương ngủ ngươi không kịp cổ vân nói chuyện tô lạc lạc dành nói đây chính là thiên lôi vạch địa hỏa chuyện xưa dịch đại xuyên run lên lông mày ra hiệu tô lạc lạc tiến tới sau đó nhỏ giọng nói nhanh vạch trần tô lạc lạc nhỏ giọng tại dịch đại xuyên bên thai nói cổ vân sư huynh bị người cho ngủ chuyện gì xảy ra dịch đại xuyên truy vấn còn phải theo một v ò rượu nói lên hai người lén lén lút lút đối thoại về sau dịch đại xuyên có chút đồng tình vô vũ cổ vân bà vai cổ vân á cổ vân đáng tiếc ngươi cái này mê hoặc chúng sinh nhan trị cái gì nhiều đừng nói nữa huynh đệ ta hiểu ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tiểu sư m ộ i nhóm cút sang một bên cổ vân có chút buồn b ự c nói thật hắn cũng m ặ c danh kỳ diệu ngủ một giấc tỉnh lại liền phát hiện thất thân thể nội nhiều đại la tử viêm bên người nhiều một cái nũng nịu mỹ nữ hoàn toàn không có cảm nhận được trong đó khoái h o ạ ta cái này mẹ nó thua thiệt lớn dương nghiệm cũng lớn đến biết chuyện gì xảy ra nhìn về phía đại bạch nói xem ra ta người trưởng môn này khu khu có chút rơi ở phía sau a đại bạch giống như cười mà không phải cười nhìn dương nghiệm liếc một chút ngươi là lại ám chỉ cái gì ta cũng muốn bị ngủ dương nghiệm cố ý nói thật giống như ta chưa từng tước đoạt ngươi làm gối đầu quyền lợi a dương nghiệm cảm tình chúng ta vẫn là gối đầu cách mạng tình nghĩa thất bại vào đêm đại bạch chính thoa lấy mặt nạ dương nghiệm thì lấy ra tại minh giới lấy được h ắ c thạch quan cùng trước đó h ắ c thạch quan hai tôn h ắ c thạch quan song song tại bên trong hốc cây mở ra cái nắp dương nghiệm vây quanh bọn họ nghiên cứu n h u chặt lông mày đại bạch ngươi nói cái này hai tôn h ắ c thạch quan sẽ có liên hệ gì dương nghiệm hỏi trước đó h ắ c thạch quan bên trong đen kịt một màu trong đó tràn ngập thời không loạn lưu huyền nữ h ắ c lư u móng đều là trong đó đi ra mà theo minh giới lấy được h ắ c thạch quan trong đó dựng dục ra một tôn hoàn toàn mới quân giao nhục t h ầ n mà lại trong đó cảnh tượng là một mảnh hạo hãn vô biên thần bí tinh vân ta cũng không biết đại bạch nói bất quá từ nơi sâu xa tựa hồ cùng vâu ngân đế quân có liên hệ bất quá đại bạch đang muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên cái kia tràn đầy mê vụ quan tài kịch liệt chấn động một cái vô biên hắc khí tuân ra hấp lực cường đại nhất thời đem dương nhiệm g đại bạch c u ố n vào trong đó phanh một tiếng nắp quan tài bị che lại dương nhiệm g đại bạch chỉ cảm thấy thân thể tại một phiến thời không trong gió lốc điên cùng xoay tròn xé rách một lát sau hết thể an tĩnh lại hai người bọn họ hoàn toàn lơ lửng tại đen kịt một màu trong không gian tiếp lấy chung quanh đen nhánh nhanh chóng diện hóa một mảnh hoàn toàn mới lại mạc sinh thế giới ở trước mắt chậm rãi hiện ra chương sáu t r ư ơ i bốn hắn thấy tức thế giới trước mắt thế giới sơn hà t r ắ n g lệ dương niệm cùng đại bạch hoàn toàn có thể nhìn trộm toàn bộ thế giới toàn cảnh tâm niệm nhất động liền có thể đến ngoài và giảm đối với cái thế giới này bọn họ là thượng đế thị giác dường như đặt mình vào thế giới lại có thể khống chế thế giới này đây là nơi nào đại bạch có chút m ở mịt d á n ở trên mặt mặt nạ không khỏi rơi rơi xuống nhìn xung quanh b ố n phía chỉ thấy trên trời đường kính hai ba m cự hình chim to bay tới bay lui trong rừng từng tôn to lớn dị thú hoành hành nơi này không có nhân loại không có cung điện hùng vĩ có chỉ là từng đầu đại đến không tưởng nổi dị thú nơi này cổ một có một trăm em mờ cao thân cây muốn hai người mới có thể vây quanh giống như ở cái thế giới này hết thẻ đều bị phóng đại mấy lần tràn đầy man hoang nguyên thủy khí tước dương nghiệm nhìn lấy đây hết thẻ chưa phát giác có chút khó tin dựa theo trước đó phỏng đoán tại cái này hắc thạch quan bên trong không nên là nghịch loạn thời không phong bạo a bình hành thế giới dương nghiệm trầm thấp nói một câu đại bạch nhũ mày trước đó tiên hoàng giảng thuật vị diện đổ sụp nàng cũng nghe đến mặc dù kiến thức nửa đời nhưng nàng biết tại hiện hữu thế giới bên ngoài còn có vô số cái cùng hiện hữu thế giới đồng hành vị diện thế giới cho nên nàng đối bình hành thế giới khái niệm đối lập có thể tiếp nhận cái kia vì sao nơi này không có nhân loại đại bạch hỏi trong lòng nghi hoặc dương nghiệm lắc đầu nói thật bị hút vào cái thế giới này chính hắn cũng là mạc danh kỳ diệu trước đó hắn thậm chí còn thân thủ đến trong thạch quan s ờ loạn lấy ra không ít b ả o bối nhưng cũng không gặp lần nào mình bị hút vào tới a mà lại đã trải qua tàn khốc kinh khủng không gian phong bạo bọn họ vậy mà không bị đến chút nào thương tổn có thể xưng ơ kỳ tích chính nghi hoặc thời khắc dương nghiệm đ ố n g nhiên trong đầu lóe qua một cái khái niệm tiền sử thế giới ý nghĩ này vừa lóe qua đ ố n g nhiên minh văn không gian giới bên trong xuyên qua thời không vòng tay tự động bay ra bọc tại dương nghiệm trên cổ tay quang hoa đại chán chuyện gì xảy ra dương nghiệm m i đầu sâu nhăn túi đầu nhìn cổ tay phía trên lóe ra sáng trói quang hoa xuyên qua thời không vòng tay đột nhiên hắn đối thời gian lưu động phảng phất có rõ ràng cảm giác đưa tay nhẹ nhàng trước người trượt đi nhất thời hết t h ể trước mắt giống như là n h ấ n xuống nút nhanh hết t h ể gia tốc diễn biến thời gian tốc độ chạy vậy mà tăng nhanh lại có thể thao túng thời gian a dương niệm trong lòng kinh hãi trước đó hắn cũng thăm dò qua xuyên qua thời không vòng tay chỉ là căn bản là không có cách dùng hắn thao túng thời gian cùng không gian nhưng bây giờ lại có thể thần kỳ đại bạch nhìn đến trước mắt không ngừng đan sen hình ảnh quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m d ư ơ n g niệm là người đang thao túng d ư ơ n g niệm gật đầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bầu trời phi điểu trong rừng dị thú cổ mộc chập trờn hết thể động tác tăng tốc hình ảnh giống như biến thành một bước một bước nhanh chóng hướng về phía trước hoạt động còn có thể nhanh hơn chút nữa đại b ạ c h hỏi ta thử một chút d ư ơ n g niệm tâm niệm nhất động hình ảnh lần nữa tăng tốc trước đó chỉ là gấp ba nhanh hiện tại đã đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần mặt trời nhanh chóng hướng về chính giữa di động gấp trăm lần trước mắt chính là lúc vẫn mặt trời lặn nhật nguyệt giao thế nghìn lần trong tấm hình xuất hiện thiên thần như là nữ hoa tạo người vạn vật sinh sôi về sau tam hoàng ngũ đế vạn lần thần ma giao chiến thế giới hủy diệt luân hồi một trăm ngàn lần lúc này trong tấm hình đột nhiên lóe qua hai đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc ngừng đại bạch đ ố n g nhiên hô dư ơ nghiệm ý niệm trì trệ nhất thời thời gian ngừng lại lưu động toàn bộ thời không bị giam cầm ở một cái thời gian điểm hình ảnh dừng lại đó là một mảnh mênh mông bắt ngát vũ trụ tinh không trong tinh không vâu ngân đế quân tay cầm tiên thiên đạo kiếm một kiếm xuyên thủng lạc y trái tim dương nghiệm để thời gian bình thường tốc độ chạy về sau thấy được lạc y vẫn lạc lại sau đó lạc y được trôn cất tại minh giới tịnh thổ thế giới tòa kia bọn họ đến qua trong mộ viên thấy cảnh này dương nghiệm cùng đại bạch hai mặt nhìn nhau thần s ắ c nghi hoặc lại phức tạp chuyện gì xảy ra từ vừa mới bắt đầu trong mộ viên táng cũng là lạc y nhưng chúng ta nhìn đến rõ ràng là quân giao thân thể đại bạch nói ra trong hiện thực hết thảy cùng trong tấm hình tồn tại trong lúc nhất thời phát sinh xung đột kịch liệt loại này xung đột hoàn toàn cũng là tiền su trái phải mặt không thể lý giải không thể điều hòa tất có một thật một giả chỉ là cái gì hiện tại còn thật nói không rõ ràng có thể là song song vị diện sự kiện tồn tại khác biệt dương nghiệm cũng chỉ có thể như thế giải thích hình ảnh sau cùng vâu ngân đế quân hoàn toàn biến mất dương n i ệ m lần nữa thao túng thời gian r a tốc trôi qua tiếp lấy bọn hắn lần thứ hai bắt được vô ngân đế quân lần này là cách xa nhau ba ngàn năm sau thời gian điểm vô ngân đế quân phá vỡ vị diện hàng rào tiến nhập song song vị diện đồng thời hắn thật sâu ngoái nhìn tựa hồ biết dương n i ệ m cùng đại bạch ở thế giới bên ngoài lấy thượng đế thị giác nhìn lấy hết thẻ đồng dạng hắn cười cười biến mất không thấy gì nữa lần thứ ba bắt được vô ngân đế quân là một vạn năm về sau hắn theo một tôn hát thạch quan bên trong tỉnh lại cái kia hát thạch quan cùng dương n i ệ m có hai tôn giống như lúc thời gian tiếp tục gia tốc trôi qua dương n i ệ m cùng đại bạch tại trong thời gian thật ngắn chứng kiến nguyên một đám thời gian theo cất bước đến huy hoàng sau cùng lại đến suy sụp tiếp lấy mở ra cái kế tiếp thời đại văn minh thẳng đến thời gian điểm vượt qua đến hiện đại văn minh thế giới năm 2000, âm lịch mùng 7 tháng 7, một gian trong phòng sinh một đứa con nít hàng thế cái kia trẻ sơ sinh khi xuất hiện trên đời cuốn g rốn quấn cái cổ thầy thuốc mặc dù kịp thời cứu chữa nhưng trẻ sơ sinh lại như cũ ngạt thở bỏ mình bầu không khí một lần bị thương đây là vâu ngân đế quân hư ảnh hiện lên nhẹ nhàng một chỉ điểm tại cái kia trẻ sơ sinh m i tâm sau đó cái kia trẻ sơ sinh liền h o a một tiếng khóc lên kỳ tích sống lại nhìn đến đây dương nghiệm còn không có gì cảm xúc làm hình ảnh chuyển tới sản phụ khuôn mặt thời điểm dương nghiệm trong mắt đều suýt nữa rơi ra trái tim đ ố n g nhiên ngừng n g ả y mẹ dương nghiệm cơ hồ không cách nào k h ô n g chế tâm tình hô lên xuyên qua tới đã một năm hắn đối cha mẹ của mình cực kỳ tưởng niệm không biết mình rời đi thế giới kia đối bọn hắn tạo thành hạng gì bi thương bị thương bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái kia quen thuộc lại tuổi trẻ mẫu thân gương mặt dư nghiệm đáy lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ kích động hưng ơ phấn không ức chế được lệ nóng danh trọng cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra hết thệ càng thêm m ê ly nguyên lai theo chính mình sinh ra một khắc kia trở đi đã cùng vâu ngân đế quân nhắc lên quan hệ chẳng lẽ nói chính mình cũng là v â ngân đế quân sáng tạo ra hay là một bản đại cờ bên trong một k h o a cực kỳ trọng yếu q u â n cờ đại bạch gặp dương niệm tâm tình kích động hỏi người không sao chứ dương niệm ánh mắt phức tạp rất lâu vừa rồi lắc đầu đột nhiên nhìn thấy mẫu thân tâm tình có chút kích động đại bạch không tự chủ được thân thủ dắt dương niệm nguyên lai ngươi thật đến từ tương lai ừ m dương niệm gật đầu thời gian tiếp tục lưu động rất nhanh vượt qua đến 2019 n ă m dương niệm vượt qua thời khắc tiếp tục hướng phía trước đến càng tương lai xa xôi tại một nhà phổ phổ thông thông quán cơm nhỏ đột nhiên chạy ra một đứa bé đằng sau đổi u theo ra một cái cô gái xinh đẹp đậu đậu ngoan ngoan ăn cơm nữ nhân xinh đẹp trong tay bưng một cái đáng yêu chén nhỏ rõ ràng đang đút tiểu hài t ử ăn cơm chỉ là trẻ con tựa hồ không thế nào phối hợp mà nhìn đến nữ nhân này dương n i ệ m cùng đại bạch càng kinh hãi bởi vì cái này nữ nhân không là người khác chính là đại bạch khoan hay nói đại bạch mặc vào hiện đại nát váy hoa còn thật có một phong vị khác mẹ con hai người trước sau truy chạy đông nhiên trong tấm hình xuất hiện một người nam nhân tiểu h à i tử ôm lấy nam nhân bắp đùi d ư ơ n g mắt dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn nam nhân ạ ạ mụ mụ lại bức ta ăn gạo cơm thế nhưng là cơm quá mềm đậu đậu không muốn ăn cơm chùa không muốn ăn cơm chùa đậu đậu thì phải cố gắng kiếm tiền n h a nam nhân ngồi sổn người xuống ôm lấy trẻ em lúc này khuôn mặt nam nhân mới lộ ra lại là dương n i ệ m dương n i ệ m cùng đại bạch thần sắc h o à n g hốt đối mặt thật lâu sau cùng dương nghiệm nói ra chúng ta cuối cùng rồi sẽ ngưng kết tình yêu kết tinh ai muốn cho ngươi kết tinh đại bạch lườm dương nghiệm liếc một chút nghĩ hay lắm bầu không khí một chút ấm áp lên có điều rất nhanh mấy bóng người xâm nhập hình ảnh nhỏ giọng đối dương nghiệm nói thứ gì về sau dương nghiệm thân hình l ó e lên xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một chỗ khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạc cổ sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm đến tận đây thời gian không cách nào lại hướng phía trước di động từ đầu đến cuối vô ngân đế quân tự hồ xuyên qua toàn cục thật ứng câu kia ở khắp mọi nơi chấm dứt ta dương nghiệm vẫn chưa thỏa mãn hắn thật muốn biết tại cổ sinh vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến cùng sẽ phát sinh cái gì mà lại vâu ngân đế quân mục đích làm như vậy kết quả đều còn không nhìn thấy chỉ là lại sinh ra càng nhiều nỗi băn khoăn mà thôi đã có thể đến tương lai vậy nhất định có thể trở lại quá khứ chúng ta trở lại quá khứ nhìn xem đại bạch đề nghị dương nghiệm thôi động thời gian tuyến một mực về tới so ban đầu thời gian trước càng trước mặt đi qua đệ nhất bức hình ảnh chính là diệt thế chi chiến một đạo vĩ nạn bóng người sừng sững cuồn cuộn thế gian sau đó thế giới vụt nhỏ lại thu sạch nhập con người của hắn nguyên lai、like. toàn bộ thế giới có điều hắn một con mắt đồng tử hắn thấy tức thế giới hắn mới thật sự là bao quát c h ú n g sinh thao túng vạn vật người thống trị dương n i ệ m cùng đại bạch bị rung động thật sâu thế giới quan trong nháy mắt bị phá vỡ sụp đổ chương sáu trăm mười lăm ác ma c h i dực dương nghiệm bị cuốn vào t r o n g mắt trong thế giới trong mắt thế giới đen kịt một màu không có tinh thần không có bất kỳ vật gì duy chỉ có tại t r o n g mắt thế giới trung tâm có một tôn hát thạch quan cái kia hát thạch quan cùng dương nghiệm trong tay hai tôn giống như l ú c hát thạch quan không có cái nắp nhẹ nhàng trôi nổi tại đen nhánh trong không gian lại là một tôn hát thạch quan dương nghiệm tâm đều nhảy tới cổ họng lần này hát thạch quan bên trong sẽ là ai chứ tràn ngập tò mò dương nghiệm cùng đại bạch liên nhau sau đó trở lại hát thạch quan trước phụ thân nhìn qua cái này xem xét dương nghiệm cùng đại bạch sắc mặt đ ộ i biến làm sao có thể dương nghiệm như bị điện giật đại bạch cũng là thật không thể tin nhìn chằm chằm dương nghiệm thế nào lại là người không tệ tại hát thạch quan bên trong nằm chính là dương nghiệm chính mình dương nghiệm cũng một mặt mộng bức tương lai có hắn hiện tại có hắn đi qua cũng có hắn điều này nói rõ hắn cùng vô ngân đế quân một dạng tồn tại ở vô hạn bên trong dòng sông thời gian đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra a quá lộn xộn chỉ là không kịp dương nghiệm suy nghĩ nhiều bọn họ bị một cỗ kỳ dị lực lượng đưa ra trong mắt thế giới khoảng cách kéo ra cái k i a ánh mắt mặt chủ nhân lỗ cũng dần dần tại dương nghiệm cùng đại bạch trong tầm mắt rõ ràng đó là một chương khuôn mặt xa lạ làm dương nghiệm cùng đại bạch đi xa thời điểm hắn vậy mà cũng đối với dương n i ệ m nở nụ cười cái kia cười một tiếng đ ô n g nhiên thời không c h ô n vùi vô tận thời không phong bạo sinh ra dương n i ệ m cùng đại bạch mắt trước đen kịt một màu làm ánh sáng lần nữa buông xuống thời điểm dương n i ệ m cùng đại bạch đã lần nữa về tới bên trong hốc cây hai tôn hát thạch quan vẫn như cũ chỉ là hai người đã là cảm xúc bành trướng thật lâu khó có thể bình phục ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thân phận của ngươi đại bạch hầu nghi nhìn dương n i ệ m mà dương n i ệ m thì lần thứ nhất sinh ra hạ tầng tam liên hỏi ta là ai ta từ đâu tới đây muốn đi đâu nhân sinh tốt mê mang chỉ bất quá đó là cái tạm thời sẽ không có câu trả lời vấn đề phiền muộn trong chốc lát dương n i ệ m cũng lười suy nghĩ nhiều nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ ngả ra đất nghỉ đại bạch nói sinh đậu đầu dương n i ệ m vô s ỉ nói tương lai trong tấm hình dương n i ệ m cùng đại bạch nhi tử gọi đậu đầu đại bạch trong nháy mắt hiểu ý gương mặt tường đỏ không m u ố n dù sao về sau cũng muốn sinh không bằng sớm một chút dương n i ệ m nói đại bạch trực tiếp một chân đem dương nghiệm đạp xuống dưới dương nghiệm một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai không không phái sớm thì truyền đến luyện công buổi sáng thanh âm nỗ lực phấn đấu tâm tình kích động nhiệt huyết dâng trào tinh thần phân chấn mà liền tại khi mặt trời lên chiến tuyến truyền về trên báo ác ma lần nữa đại quy mô s ầ m lấn thỉnh cầu trợ rút dương nghiệm khu động không không sơn hướng về phía tây lướt tới nhưng mà đúng vào lúc này không không phái phía sau núi phát sinh dị động toàn bộ không không phái đều đi theo dung động động k ị c h liệt lay động chuyện gì xảy ra dương nghiệm m i đầu sâu nhăn thân hình loại lên nhanh chóng hướng về phía sau núi mà đi đại bạch a man huyền nữ hắc lư u móng bọn người hào hào đ u ổ i theo không bao lâu dương nghiệm xuất hiện ở thâm uyên dưới đáy nơi này y nguyên khắp nơi trên đất cốt cách vậy mà lúc này phía sau núi khói đen mờ mịt vô tận hắc khí theo cốt sơn phía trên tràn ra cốt s ơ n chỗ lao tổ đã chẳng biết đi đâu nguyên bản bị lao tổ chấn áp thông hướng ác ma đảo thông đạo lộ ra thường tôn ác ma vậy mà theo thông đạo phía dưới tôn gia dữ t ậ n khủng bố không tốt dương n i ệ m kinh hô lập tức cùng thao thiết ngự thú hợp thể khi thế cường đại buộc phát ra lấy cường lực chấn áp thông đạo đại bạch cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng mở ra vạn vi trạng thái vô tận đuôi cáo từ trên trời giang xuống trực tiếp sắp xuất hiện miệng phong kín rầm rầm rầm dưới mặt đất ác ma điên cuồng trúng kích muốn muốn xông ra ra miệng phong tỏa song phương kịch liệt chiến đấu lúc này đã có không ít ác ma xuất hiện ở phía sau núi dư giả linh khí tựa hồ là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng bọn họ điên cuồng sinh trường điên cuồng phân hóa ha ha ha ha rốt cục ra đến rồi rốt cục thoát khỏi ác ma đảo cỡ nào linh khí nồng nặc ga ác ma phục chế tốc độ phân hóa quá nhanh cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung a m a n hắc lư móng huyền nữ bọn người cấp tốc triển khai đối ác ma diệt s á t a man bật hết hỏa lực nhất quyền đánh nát mấy tôn ác ma dịch đại xuyên triệu hồi ra đại ma vương no ha ha ha ha đại ma vương cười như điên trực tiếp xâm nhập chiến đoàn kháng đánh đồng thời tay kéo ác ma hướng vinh vinh băng thần quyền trượng huy động đ ỗ n g nhiên phía sau núi đóng băng ác ma cũng bị đóng băng trong đó đến đón lấy tô lạc lạc cái c h à o ra sân phanh phanh phanh trực tiếp đem đóng băng ác ma quất bay chiến đấu cực kỳ kịch liệt những thứ này ác ma không dễ dàng tiêu diệt cái này có đại phiền thoái đại bạch nói ra dương n i ệ m thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng không có lao tổ c h ấ n áp nơi đây lại là liên tiếp ác ma đảo thông đạo tuyệt không thể để bọn hắn đại lượng dung manh tiến ra dương n i ệ m nói ác ma sinh tồn năng lực vượt qua tưởng tượng nếu để cho bọn họ tại không không phái tùy ý hoành hành chỉ sợ không không phái không sai biệt lắm cũng liền không có dầm, dầm dầm khắp nơi chấn động kịch liệt ác ma dưới đất một lần lại một lần va chạm dương nghiệm cùng đại bạch hợp lực vậy mà đều sắp không chống nổi huyền nữ hắc lư u móng mau tới chấn áp dương nghiệm đem lực lượng thôi động đến cực hạn trúc long cũng bị phóng xuất ra chấn áp ở cửa ra chỗ dầm dầm dầm không sai mà phía dưới va chạm càng ngày càng kịch liệt dầm dầm dầm ước chừng rằng có một phút thời gian phía dưới va chạm đột nhiên ngừng lại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại không tới một phút sau đó vê a anh... n g một lần càng thêm mãnh liệt va chạm phát sinh lần này dương nghiệm bọn người rốt cuộc không chấn áp được bị một cô cường đại tới cực điểm lực lượng trực tiếp đánh bay sau đó một cái màu đen quang trụ theo dưới mặt đất phóng lên tận trời r ộ i thẳng mây xanh theo màu đen quang trụ n g ú t trời bầu trời mây đen hội tụ từng đạo từng đạo màu đen lôi đình l a n lộn trong cột ánh sáng một tôn mọc r a tám em mở cánh cự hình ác ma xuất hiện trong tầm mắt l ô thai hắn cực kỳ bén nhọn hình người một đôi mắt hiện lên đỏ như máu từ xa nhìn lại có điểm giống một cái to lớn con rơi đã lâu tự do ác ma kia chuyển động cổ tham lam hô hấp lấy bị ác ma đảo trói buộc đầy đủ lâu cuối cùng vẫn là cần vĩ đại ác ma tộc đến thống trị thế giới hẹn mọi mặt đất sinh vật hủy diệt đi cái kia ác ma cánh một cái đột nhiên đang sợ màu đen lôi đỉnh từ trên trời giang xuống hủy diệt hết thảy không không p h ả i phía sau núi bỗng nhiên bị san thành bình điện đại bạch lấy vạn vĩ lồng giam bảo vệ mọi người vừa rồi tránh khỏi cái này một k í c h đáng sợ ác ma c h i chủ huyền nữ kinh hô dương nghiệm hỏi hắn thì là ác ma c h i chủ huyền nữ không quá chắc chắn cùng chiến báo phía trên miêu tả không sai biệt lắm nhưng không thể xác định bản tôn ác ma c h i dực cái k i a rơi lớn nói ra ác ma giống như thủy triều theo trong thông đạo t ô n gia số lượng nhiều đến kinh người phong tỏa b ố n phía tuyệt không thể để bọn hắn lan tràn ra ngoài dương nghiệm hạ lệnh chiến kiếm chỉ thiên tinh la kỳ bản bị cảm ứng bay đến phía sau núi trên k h ô n g quan g hoa đại trán thường viên quân cờ đen trắng tại không không sơn sáng lên hình thành một tôn to lớn sinh s á t bàn cờ chương 616, cựu thiên phong ma trận tinh la kỳ bản trải rộng phía sau núi quân cờ đen trắng lập lòe không ngừng biến ảo ván cờ những cái kia tràn ngập ra ác ma bị ván cờ vây khốn bị quân cờ vây quanh ác ma nháy mắt bị sát phạt chi khí công sát t hủy diệt b ấ、so、trước đó tại thế giới dưới lòng đất có ác ma đảo trói buộc áp chế năng lực của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế khi đó đối phó ác ma đều cực kỳ khó khăn phế đi sức chín châu hai hổ hiện tại những thứ này ác ma tránh thoát ác ma đảo theo ác ma đảo trốn thoát năng lực đạt được lớn nhất phong thích tại ác ma đảo ác liệt sinh tồn hoàn cảnh phía dưới bọn họ còn có thể sinh tồn sinh sôi chớ nói chi là tại mặt đất thế giới phía trước lòng đất thời đại văn minh những thứ này ác ma nhưng điều toàn bộ lòng đất văn minh đi hướng diệt vong tồn tại lòng đất văn minh đem hết toàn lực cũng không thể đem ác ma tiêu diệt cuối cùng chỉ có thể sáng tạo ra ác ma đảo đem bọn hắn vĩnh c ử u cầm t ù chỉ là có lẽ là niên đại xa xưa ác ma đảo dần dần bung ô lỏng tại cái kia lần bọn họ tiến vào ác ma đảo về sau liền có đại lượng ác ma tuôn ra cái kia là ác ma chẳng biết đi đâu bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ hẳn là trốn đi phồn diễn sinh sống bọn họ biến mất trong khoảng thời gian này rất có thể cũng là trở về thế giới dưới lòng đất đã thông ác ma đảo thông hướng ngoại giới thông đạo làm cho này bị vĩnh phong ác ma giống như, như thủy chiếu t u ô n ra ha ha ha ha ác ma chi rực điên cuồng cười to hèn m ọ n mặt đất sinh vật các ngươi không cách nào đổ diện chúng ta ác ma chi d ự n cánh chấn động đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng dương niệm bọn người đánh giết mà đến trong tay hiện ra một tôn phun trào lấy hắc khí t r ư ờ n g âu ẩm vang đâm xuống một k h ắ c này không gian pha thoái vô tận không gian phong bạo c n tới dương niệm lập tức cùng thao thiết hoàn thành ngự thú hợp thể bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm thần ma kiếm ý đ ỗ n g nhiên phong thích sau lưng hai tôn thần ma hư ảnh hiện lên khí thế uy nghiêm trường kiếm dơ lên chém xuống trực tiếp hướng về ác ma chi rực chém giết mà đi thế mà đối mặt dương nghiệm công kích ác ma chi rực căn bản cũng không tránh né mà chính là trực tiếp nên đón hắn chém ra kiếm mang mà đến tuy ý kiếm mang xé rách thân thể của hắn ngay tại lúc thân thể bị xé nứt trong n g á y mắt bị chém thành hai nửa thân thể trong chốc lát khép lại thật giống như kiếm mang chỉ là xuyên thấu thân thể của hắn nhưng đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng dương nghiệm kinh hãi đại bạch cũng là phát ra một tiếng kinh hãi vạn vi cùng nhau nện xuống xuống nhưng đối với cái này ác ma chi d ự c không thèm để ý chút nào không trốn không né sự thật chứng minh ác ma chi d ự c miễn dịch hết thể vật lý công kích ác ma chi d ự c nhanh chóng hướng về dương nghiệm tới gần trường mâu phốc cám sát mà đến dương nghiệm huy kiếm ngăn cản thế mà ác ma chi d ự c tốc độ di chuyển nhanh nhẹn tính đều cực mạnh mấy lần giao phong dương nghiệm lại bị hắn trường mâu đâm trúng vô tận hắc khí tuân g a nhập thể nội từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của hán dương niệm lập tức dùng linh lực đem hắc khí bao k h ỏ a luyện hóa lúc này mới tạm thời k h ô n g chế được cái kia cố hắc khí thân hình lui nhanh xa xa nhìn chằm chằm ác ma chi dực đối với sinh mệnh lực ngoan cường như vậy ác ma trong lúc nhất thời dương niệm cũng có chút chân tay luôn cuống giết không chết đánh không bại cái này còn thế nào chơi ác ma chi dực không có truy lướt lên đến mà chính là trường mâu chỉ thiên đ ỗ n g nhiên một cái thông thiên màu đen quang trụ xông thẳng tới chân trời quan vào mây trời một tiếng ẩm vang tiếng vang bầu trời phía trên hội tụ ra một tôn giả thiên tế nhật to lớn màu đen hình cầu t h ư ợ n h ư buông xuống địa cầu mặt trăng đồng dạng ẩm vang rơi xuống đánh tới hướng không không phái nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh a man phóng xuất ra man thần huyết mạch chi lực thân cao bùng lên đến năm mét ẩm vang theo mặt đất nổ bắn ra ngút trời hai đầu nắm nâng cái kia to lớn hắc cầu xinh xinh đem rơi xuống hắc cầu đứng vững tốt a man cổ vân kích động ô cùng ác ma chém giết để bọn hắn tao nộ tu luyện đến nay lớn nhất thất bại cho nên nhìn thấy a man cử động như vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào bọn họ cần cũng là cùng ác ma thế lực ngang nhau thậm chí nghiền ép trạng thái thế mà cổ vân thanh â m chưa dứt dị biến nảy sinh cái kêu hắc cầu đột ngột chìm xuống tựa hồ tại trong khoảnh khắc trọng lượng gấp b ộ i a man bị hắc bóng đ ẩ y tăng tốc về phía mặt đất rơi xuống mà đến giống a man trên thân bốc cháy lên huyết sắc liệt diễm hắn đã đem man thần chi lực thôi động đến t ự c h ạ n thế mà y nguyên không cách nào ngăn cản hắc cầu rơi xuống a man vung tay dương nghiệm kinh hô chiếu tiếp tục như thế a man nếu là cùng hắc cầu chết khiêng cuối cùng a man đem bị hắc cầu triệt để đập nát vẫn lạc tại chỗ vê anh đại bạch vạn vĩ huyện như liên hoa giống như từ phía dưới lan tràn bao khỏa mà lên kéo lên hắc cầu lấy trợ lực a man thế mà hắc cầu chất lượng tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng hung hãn vô cùng ép xuống giờ k h ắ c này nhìn từ đằng xa đi toàn bộ bầu trời đều bị hắc cầu chiếm hết giống như một khoả to lớn hành tinh đang muốn cái này quần quận đại lục va chạm mà đến ra thiên tế nhật vô hạn hắc cám bông xuống hắc khí điên cuồng phun trào như là tận thế mắt thấy a man cùng đại bạch liền muốn chống đỡ không nổi dương nghiệm trong tay quang hoa l o e lên bản cổ khai thiên phủ nắm trong tay hai tay giơ lên vô tận linh lực rót vào bản cổ khai thiên phủ bên trong quang hoa đại chiến dương nghiệm sau lưng đ ố n g nhiên hiện ra một tôn bản cổ thần hư ảnh khí độ uy nghiêm làm lực lượng hội tụ đến đỉnh điểm dương nghiệm một bữa đánh xuống trong chốc lát phủ mang nổ bắn ra mà ra toàn bộ thương khung khắp nơi một đầu sáng ngợi bạch tuyến x é rách mà ra thông suốt thiên địa bạch tuyến chợt lóe lên rồi biến mất thay vào đó là kinh khủng màu đen đường cong không gian bị một phân thành hai thật giống như cái thế giới này tại trong khoảnh khắc x é rách vê anh không gian x é rách lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về kia hắc cầu lan tràn hắc cầu tựa như dưa hấu bị lưỡi dao sắc bén từ đó mở ra đồng dạng nháy mắt một phân thành hai kinh khủng hủy diệt lực lượng trong nháy mắt nổ tung sau đó toàn bộ hắc cầu từ nội bộ nổ tung lên hóa thành đầy trời toái phiến rơi xuống hủy diệt hắc tuyến tiếp tục hướng phía trước di động khắp nơi run r à y kịch liệt một đầu giống như thâm nguyên vết nước theo dương niệm dưới chân bắt đầu hướng về phía trước vô hạn lan tràn thẳng lan tràn ngàn g d ả m mới ngừng lại cường đại lực phá hoại hủy diệt hết thảy đôi núi sụp đổ giang hà khô kiệt ác ma c h i dực phiêu phủ ở giữa không trung tựa hồ cũng kiêng kỵ bản cổ khai thiên phủ lực lượng vung tay lên ma khí tuân ra thẳng đem chọn cái tinh la kỳ bản phá hủy sau đó phát ra tiếng kêu c h ó i thai mang theo cái kia tuân ra ác ma bay khỏi không không phái ước chừng một phút đồng hồ sau tất cả ác ma biến mất không không phái vừa rồi an tĩnh lại thế mà kinh lịch vừa mới ngắn ngủi đại chiến toàn bộ không không phái đã hủy diệt cảnh hoàng tàn khắp nơi đại lượng đệ tử v ọ t tới nhìn lấy thảm liệt phía sau núi chiến trường đều là ngừng thở cốt sơn phía trên cái kêu hang lớn bên trong y nguyên có vô tận hắc khí tuân ra dương nghiệm cùng đại bạch l i ế n nhau phong ấn lối ra hai người gần như đồng thời mở miệng dương nghiệm đem linh văn áo vàng khoác lên người vô số trận văn phun trào ý thức chìm và o ở trong đó tìm được cường đại nhất phong ấn tinh vân đọc l i n h n ộ về sau dương nghiệm nhanh chóng vẽ trận pháp từng cái từng cái trận văn xiềng xích dọc theo khắp nơi lan tràn dương nghiệm chỗ vẽ trận pháp tên là cựu thiên phong ma trận trận pháp tổng cộng chia làm tầng chín tầng tầng điệp ra cuối cùng tầng chín phong ấn ngưng tụ thành một tôn chín tầng phong ma tháp không gian phun trào một tòa phủ lấy xiềng xích màu đen tầng chín phong ma tháp tọa lạc tại h ắ t động phía trên triệt triệt để để đem chọn cái h ắ t động phá hỏng có thể phong bê a đại bạch ngưng trọng hỏi dương nghiệm trầm mặc hồi lâu nói ta cũng không dám khẳng định nhưng tạm thời sẽ không có vấn đề tầng chín phong ấn một tầng nhất trọng tiên mỗi một tầng đều là một cái độc lập thế giới ác ma muốn hướng phá phong ấn liền phải đánh vỡ tầng chín phong ấn thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy làm xong đây hết thảy dương n i ệ m cơ hồ hư thoát sử dụng bàn cổ khai thiên phủ cùng cựu thiên phong ma trận cơ hồ hao hết hắn tất cả linh lực trọng nặng nề thở dài một hơi dương n i ệ m nói cái này thiên hạ thật sẽ đại loạn liền dương n i ệ m đều cầm ác ma không có cách các tộc nhóm thông môn chỉ sợ cũng rất khó không biết sao ác ma chỉ là dương n i ệ m không nghĩ ra là cái k i a một mực c h ấ n thủ phía sau núi lao tổ đi nơi nào chương sáu t r ă ư ờ i bảy sáu t cựu châu đại lục nam bộ h o à n g châu một chỗ quỷ dị sơn cốc tại ánh trăng lạnh lùng chiếu d ọ i xuống lộ ra chút vô cùng thần bí trước đây không lâu sơn cốc chấn động trung tâm sụp đổ ra một cái hố trời đúng lúc bị một hàng đi ra ngoài lịch luyện thiên kiếm môn đệ tử phát hiện thiên kiếm môn đệ tử lúc này xâm nhập hố trời thông đạo nhưng không ngờ cái này hố trời sâu đạt mười ngàn mét 10.000 mét phía dưới là một chỗ treo ở trong hắc cám quỷ dị cầu thang đá trên bệ đá mọc ra một gốc đỏ như máu khủng bố đại thụ đại thụ cành lá rậm rạp đem c h ọ n cái đường tính 1 0 0 m m ở cầu thang đá bao phủ đại thụ dưới có một tôn đỏ như máu trong suốt băng ngọc quan tài máu băng ngọc quan tài máu bên trong nằm một tôn c u ố n tại hắc bảo bên trong uy nghiêm đại ma thiên kiếm môn đệ tử h à o hào ngừng thở nhìn chằm chằm băng ngọc quan tài máu bên trong đại ma lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lại là cái đại ma đ ầ mộ lâm hạo sư minh làm sao bây giờ thất người đệ tử bên trong một người hỏi cái kia được xưng là lâm hạo sư huynh rõ ràng là đám người này người đáng tin cậy lâm hạo mi đầu sâu nhăn vây quanh băng ngọc quan tài máu vòng vo vài vòng thông qua băng ngọc quan tài máu hắn nhìn đến tại cái kia đại ma tay phải trên ngón tay cái có một cái phong cách cổ xưa màu đen nhẫn thân thể một bên còn có một thanh chất lượng bất phàm ma đ à o t h i liên cái kia đại trên ma thân hắc b à o đều trải rộng thần bí minh văn lâm hạo có chút tâm động nuốt nước bọc nói cái này đại trên ma thân có không ít bà bối lần này chúng ta kiếm bụng rồi m ở q u a n tài trước đó cha hỏi đệ tử kia có chút tâm thần bất định lâm hạo sư huynh đây chính là đại ma gì thân thể à dạng này thật sẽ không sợ cái gì không kịp đệ tử kia nói xong lâm hạo đem đánh gãy chết cũng đã chết rồi có gì phải sợ đúng đấy c ầ u phú quý trong nguy hiểm ngươi nếu là không làm thì đi một bên có đệ tử ồn ào chỉ có tại lâm hạo chỉ huy dưới thất người đệ tử hợp lực đem trầm trọng nắp quan tài đẩy ra m à liên tại nắp quan tài bị đẩy ra cái kia một cái trước mắt trong quan tài cái kia nằm đại ma thân thể bắt đầu dạn nước ra vô số tinh mịn vết nứt thật giống như một tầng cứng rắn thạch cao bị đập nát đồng dạng sắc ngoài nhanh chóng chóc ra về sau cái này không tuân theo không ai bị nổi đại ma vậy mà biến thành một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thiếu niên đôi mắt chậm rãi mở ra đen nhánh thâm thúy con ngươi hiện ra tại bảy vị thiên kiếm môn đệ tử trước mắt bảy n g ư ờ i đồng thời bị hoảng hốt thét lên ào ào lui về sau ngã nhào trên đất toàn thân run run rẩy sống sống bọn họ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thậm chí có người tiểu trong quần mà băng ngọc quan tài máu bên trong thiếu niên thì có một ít mờ mịt đây là đâu thiếu niên ý thức chậm rãi biến đến rõ ràng một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu ta mẹ nó vượt qua rồi dương tu cả kinh theo trong quan tài ngồi xuống một trăm phần trăm vượt qua hơn nữa còn vượt qua đến một tôn đại ma gì thân thể phía trên mượn s á c hoàn hồn không đúng dựa theo đại ma dương tu trí nhớ hắn hẳn là đem đại ma đoạt xá chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi dương tu chính là trăm năm trước quát tháo phong vân thiên ma tông tông chủ bởi vì sự xuất hiện của hắn c ự u châu đại lục n h ấ t lên ma tu triều dâng đem ma tu đẩy lên lịch sử đ ỉ n h phong chính là thiên hạ ma tu tinh thần tín ngưỡng thế mà trăm năm trước dương tu bị đệ tử quỷ diện tu la ám toán trọng thương ngã gục may mà đại đệ tử huyết linh lung liều chết cứu rút mang theo dương tu thoát khỏi quỷ diện tu la dương tu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lớn nhất k h í trọng đệ tử quỷ diện tu la lại là chính đạo thần đ ỉ n h phái ra nằm vùng t i ề m phục tại bên cạnh mình nhiều năm vì chính là triệt đệ diện trừ ma giáo huyết linh lung mang theo dương tu thoát đi thế mà dương tu thực sự bị thương quá nặng đã vô lực hồi thiên cuối cùng huyết linh lung lấy mạng sống ra đánh đổi khởi động cấm thuật người chết tô sinh cũng tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng đem dương tu an trí tại nơi đây lấy băng ngọc quan tài máu bảo trì nhục thân bất hủ chờ đợi trăm năm sau khôi phục nhưng không nghĩ tới đang thức tỉnh thời khắc mấu chốt dương tu vượt qua đi qua bắt đầu đại ma đầu dương tu có chút lộn xộn thỏa thỏa chùn phản diện thiết lập a bất quá tựa hồ kiếp trước tu vì đã tan hết nhàn nhạt, nhạt yêu thương đang nghĩ ngợi đông nhiên tay phải trên ngón tay cái màu đen nhẫn hơi hơi chấn động một cái thiên ma giới thiết lập lại thành công chủ nhân dương tu tu vi không thiên phú thiên ma huyết mạch bất tử ma thân thể công pháp thiên ma công đồ vật thiên nhận ma đao nhiệm vụ chính tuyến trong một trăm n ă m tái tạo thiên ma tông để thiên ma tông đăng lâm đại lục c h i đ ỉ n h trở thành vạn cổ đệ nhất ma tông hệ thống dương tu nhìn c h ầ m c h ầ m trên ngón tay cái màu đen nhẫn hệ thống này mở ra phương thức không giống nhau làm a tân thủ đại lễ bao đâu dương tu hỏi năm trăm n năm trước đã linh lấy ra thiên ma giới trả lời dương tu không phải đã thiết lập lại rồi hả thiên ma giới nhiệm vụ chính tuyến thiết lập lại dương tu đặc biệt thu được một cái hai tay hệ thống hố cha a bảy cái thiên kiếm môn đệ tử hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m dương tu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lâm hạo hiện tại hối hận muốn chết đặc biệt tiện tay a làm sao lại mở cái kia băng ngọc quan tài máu hiện tại tốt mở ra một cái đại ma đầu dương tu ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua hoảng sợ ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh trốn mau t r ố n a sau đó bảy người lảo đảo nghiêng ngã đứng lên ngự kiếm mà ra thoát đi cái này mà quật chạy cũng thật là nhanh dương tu thầm thầm thở phào nhẹ nhõm hiện tại hắn một chút tu v i cũng không có muốn làm mấy tên kia thật muốn đến cái ngọc đá cùng vỡ hắn cái nào chống đỡ được bất quá có thể vô thanh vô tức đem người sợ chạy vẫn rất thoải mái theo băng ngọc quan tài m à u bên trong đi ra dương tu cầm lấy trong quan tài thiên nhận ma đao thiên nhận ma đao phảng phất nhận lấy huyết mạch cảm ứng động nhiên hóa thành vô số toai phiến l ạ n g y ê n không tiếng động chui vào dương tu trong tay có chút ý tứ dương tu đưa tay nhìn lấy bàn tay của mình nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ cầu thang đá kịch liệt đung đưa cái kêu huyết hồng đại thụ bắt đầu vỡ nát rơi xuống vô tận huyết sắc quang mang giữa không trung hội tụ một vị mỹ diệu nữ tử hội tụ mà ra phiêu phủ ở giữa không trung nàng nhìn dương tu cười cười sư tôn linh lung có lẽ là thân thể chủ nhân chấp nghiệm dương tu nhìn thấy nữ tử thời khắc gọi ra cái tên này linh lung không thể lại thủ hộ sư tôn huyết linh lung một chút thương cảm sau đó hư ảnh tán loạn cầu thang đá tiếp tục nứt toát dương tu thân thể kịch liệt lay động ngẩng đầu nhìn liếc một chút ma quật lối ra căn bản trông không đến đầu a không có tu vi không thể ngự không làm sao ra ngoài a dương tu có chút sụp đổ sẽ không vừa vượt qua thì bỏ mình a thế mà tiếng nói vừa dứt thiên nhận ma đao tự động hiện lên n ắ m ở trong tay của hắn h i u thiên nhận ma đao phóng lên tận trời dương tu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng sau một khắc hắn liền xông ra ma quật ánh mặt trời trói mắt c h ú t xuống mà đến dương tu trong lúc nhất thời còn không thể thích đứng như thế tia sáng mãnh liệt không khỏi đưa tay cản ở trước mắt phúc đ ỗ n g nhiên dương tu chỉ cảm thấy một cỗ âm áp dịch thể vẩy trên mặt quang ảnh dần dần trong tầm mắt hội tụ sau đó hắn nhìn đến phía trước có người hoảng sợ nhìn mình chằm chằm dương tu cúi đầu nhìn qua chỉ thấy thiên nhận ma đao trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương hán giết người chương 618, khen thưởng một tòa ngộ đạo trường không không phái tại kinh lịch á c ma xâm lấn kiếp nạn về sau cả môn phái nhất thời lâm vào xâm nghiêm đề phòng cùng lúc đó các phương tông môn thế lực tứ hoang truyền đến tin i dữ ác ma quy mô xâm lấn trong vòng một đêm trên trăm tòa tông môn bị phá hủy ác ma điên cuồng mở rộng nhân tộc cùng tứ hoang các tộc đã bị toàn bộ dồn đến đông hải vạn yêu hoang nguyên chỗ toàn bộ đại lục đã bị ác ma chiếm lĩnh ba năm bốn hắc khí bao phủ bầu trời ác ma tàn phá bờ bãi toàn bộ đại lục đều lâm vào hắc cám cùng khủng hoảng ác ma phân liệt sinh sôi tốc độ quá nhanh đại lục ở bên trên tồn tại linh khí không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng quần thể tăng gấp đội các tộc tại cùng ác ma trong đối kháng tổn thất cực kỳ thảm trọng thi liên trước đó một mực không liên minh lục địa yêu tộc cùng đông hoàng thế lực lần này cũng có chút l u ố n c uống bắt đầu cùng nhân tộc liên thủ trung ngự yêu tộc trường môn bên ngoài có số lớn tông môn tông chủ cầu kiến đúng lúc này đ ỗ n g nhiên có đệ tử đến đây bầm báo dương nghiệm nhúng mày nói để bọn hắn vào đúng đệ tử kia rời đi rất mau dẫn lấy hơn hai mươi người đi vào d ư ỡ n g tâm điện dương nghiệm nhìn lướt qua người đến từng cái khí tức đều không yếu nhưng cùng lúc trên thân phủ đầy máu tươi hiển nhiên là mới vừa cùng ác ma đã trải qua một trận thảm liệt chém giết bọn họ sắc mặt đều khó coi thậm chí tại trong ánh mắt của bọn hắn dương nghiệm thấy được sợ h ã i thật sâu thượng thanh tông trương tam thanh gặp qua dương trưởng môn thiên kiếm môn ly kiếm tới bái kiến dương trưởng môn thiên sơn phái mạc chi sơn bái kiến dương trưởng môn hết thể hai mươi ba vị tông chủ trưởng môn nào hào h ư ớ n g dương nghiệm khách khí hành lễ đối dương nghiệm đều vô cùng sung kính dương nghiệm đứng dậy đón lấy nói các vị trưởng môn không cần đa lễ nói thật những thứ này trưởng môn tại tuổi tác tới nói đều có thể xưng là dương nghiệm trưởng bối để bọn hắn ở trước mặt mình cung cung kính kính hành lễ dương nghiệm còn thật có chút không chịu nổi tại không không phái quy mô còn lúc nhỏ dương nghiệm hoàn toàn chính xác có lòng tranh cường h à o thang ý khi đó hắn lệ khí nặng hơn vì không không phái sinh tồn và phát triển có thể nói phong mang tất lộ nhưng một năm qua này theo không không phái quy mô mở rộng kinh lịch đủ loại dương nghiệm đã trưởng thành tuy chỉ hơn một năm nhưng hắn dần dần ý thức được không không phái nên c ó càng nhiều đảm đường mà thân là không không phái trưởng môn chính mình cũng nên có xứng với đức hạnh kể từ đó không không phái mới có thể đi được càng xa mà lại hiện tại ác ma s ầ m lấn chính là tai nạn bung xuống thời khắc hán thị càng cần phải bày ra đại phái đảm đương các vị mời ngồi dương n i ệ m ra hiệu các vị trưởng môn ngồi xuống về sau phân phó đệ tử dâng trà hàn huyên vài câu dương n i ệ m hỏi các vị trưởng môn cùng nhau đến đây không không phái không biết vì chuyện gì thiên sơn phái mạc chi sơn nói theo đêm qua bắt đầu ác ma lần nữa quy mô s ầ m lấn lần này s ầ m lấn khí thế hung, hung. chúng ta tông môn đã bị hủy diệt chiếm cứ mang theo còn sót lại đệ tử đ à o vong đến tận đây nói ra thật xấu hổ m ạ c chi sơn thở dài một hơi ta chờ hiện tại không biết đi con đường nào cho nên đến tìm nơi nương tựa dương t r ư ở n g môn không biết m ạ c chi sơn muốn nói lại thôi lúc này thời điểm trương tam thanh nói liên minh đại quân vốn do thiên long hoàng triều hoàng thất thông soái nhưng đêm qua thiên long hoàng triều hoàng thất úc còn không mang nổi mình úc đã trốn vào thiên long hoàng triều cấm địa tránh hiểm ta các loại không có tư cách tiến vào đã bị liên minh đại quân từ bỏ dương n h i ệ m càng nghe càng kinh hãi nói có chuyện như thế đúng là như thế thiên kiếm môn ly kiếm đến nói sống còn thời khắc thiên long hoàng triều hoàng thất chỉ lo bảo toàn tự thân chúng ta cũng vô lực khiến trách chẳng qua là khi tình hình bên dưới thế nguy cấp liên minh nhu cầu cấp bách có người thống xoái chúng ta khẩn cầu dương trưởng môn đảm nhiệm liên minh minh chủ thiên kiếm môn ly kiếm đến lời này vừa nói ra nhất thời hai mươi ba vị trưởng môn đứng dậy đi tới trong đại điện cùng nhau nói khẩn cầu dương trưởng môn đảm nhiệm minh chủ không phải tìm nơi nương tựa tới a dương nghiệm hơi kinh ngạc bất quá đảm nhiệm minh chủ t r ư ớ c dương nghiệm cũng không có hứng thú quá lớn đến một lần hắn cảm thấy mình tư lịch còn thấp không thể phục chúng thứ hai vẹn vẹn cái này hai mươi ba người t h ỉ n h nguyện hắn nếu thật đáp ứng làm người minh chủ này thế lực khác không đồng ý làm thế nào đến lúc đó thẳng lúng túng sau đó dương nghiệm nói nhận được các vị trưởng môn để mắt bất quá dương mô năng lực có hạn minh chủ một vị sợ khó có thể đảm nhiệm bất quá các vị trưởng môn đã đầu nhập vào ta không không phái ta không không phái tự cùng các vị đứng tại cùng một trận chiến đường trên chống cự ác m à nghe được dương niệm cự tuyệt mặc chi sơn bọn người liền nói thiên hạ hôm nay cũng chỉ có không không phái có thể gánh này trách nhiệm mời dương trưởng môn thận trọng cân nhắc còn không có mười thánh tông a dương niệm nói lý kiếm đến tiến lên mười thánh tông cơ hồ một nửa là không không phái phụ thuộc tông môn dương trưởng môn cũng không nên từ chối đến mức còn lại thánh tông bọn họ cũng càng nguyện mỗi người chiến thắng đầu tiên bảo đảm tự thân an nguy cùng chu toàn những tình huống này dương niệm tự nhiên biết chỉ là cái này minh chủ chi vị hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn không cách nào đảm nhiệm lần nữa mở miệng cự tuyệt mặc chi sơn biết dương niệm sẽ không đồng ý cũng không cần phải nhiều lời nữa nhưng đến đón lấy hai mươi ba người t r ă m miệng một lời chúng ta tông môn nguyện trở thành không không phái phụ thuộc tông môn cùng không không phái cùng tiến thối cự tuyệt minh chủ chi vị cái này phụ thuộc tông môn tỉnh h cầu hắn sẽ không lại cự tuyệt song lại còn có một triệu đệ tử nhiệm vụ ở đây có thể có hai mươi ba tông môn trở thành phụ thuộc tông môn không không phái đệ tử số lượng tất nhiên tăng nhiều vừa cùng đồng ý hệ thống liền vang lên thanh âm nhắc nhở chúc mừng thu phục thiên kiếm môn vì phụ thuộc tông môn chúc mừng thu phục thượng thanh tông vì phụ thuộc tông môn chúc mừng thu phục thiên sơn phái vì phụ thuộc tông môn liên tiếp chúc mừng để dương niệm có loại sờ sờ vui chúng giải thưởng lớn cảm giác đắc ý đinh chúc mừng không không phái đệ tử đạt tới năm mươi n g à n dương nghiệm nhớ đến trước đó huyền nữ báo cáo là bốn mươi n g à n hai bên hơn hai mươi cái tông môn mới gia tăng mười n g à n đệ tử dương nghiệm có chút mắt t r ò n tròn nhưng nhớ tới trước đó những thứ này trưởng muốn nói lần này ác ma trong đối kháng tổn thất nặng nề đoan chừng cũng không có còn lại bao nhiêu người có một cái tính toán một cái đi dương nghiệm cũng không xoan suýt đinh đệ tử đếm khai c h ư ơ n g vạn khen thưởng lộ đạo trường một tòa v õ đạo tràng dư ơ nghiệm nhữ mày là cái quái gì lập tức xem xét thuộc tính đồ vật tên ngộ đạo trường đồ vật phẩm giai chuẩn thanh cấp đồ vật giới thiệu văn tắt ngộ đạo trường chính là một c h ấ u ngộ đạo không gian võ trong đạo trường đạo ý ngàn vạn ở trong đó ngộ đạo có tỷ lệ tìm hiểu đạo pháp chuẩn tác lĩnh hội võ đạo chân lý trước mắt là sơ cấp ngộ đạo trường có thể dung nạp ngàn người đồng thời ngộ đạo có thể thăng cấp là trung cấp cao cấp siêu phàm hồng nông thăng cấp làm hồng m ô n g đạo tràng ký chủ đem nắm giữ hồng m ô n g đại đạo dương nghiệm kinh hãi vô cùng nhìn đến sau cùng nhịn không được tới một câu xương m g thảo cái này ngộ đạo trường xem ra tựa hồ chỉ là tông môn phúc lợi nhưng trên thực tế đây hết thể đều là vì dương nghiệm phục vụ đệ tử lĩnh hội hắn liền có thể đồng bộ nắm giữ ý tứ nói đúng là giống như là các đệ tử đang giúp hắn tìm hiểu đạo pháp đây mới là tổ sư gia phù hợp a mà lại trước đó hệ thống còn phân phối tu vi giá trị chỉ cần đệ tử tu luyện hắn tu vi liền có thể từ từ dâng đi lên cho dù giờ phút này tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng chỉ là hiện tại cần tu vi giá trị quá nhiều cho nên hắn muốn đột phá tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy cái này tốt liền vũ kỹ đạo pháp đều không cần chính mình tu luyện tìm hiểu hệ thống không nên quá ra sức mà lúc này chúng tông chủ hai mặt nhìn nhau dương trường môn sương mù thảo là c ó gì bọn họ căn bản nghe không hiểu nha d ư ơ n g nghiệm lần này ý t h chính ứ c được m ì n nhẹ h thất thố, ho nhẹ một tiếng nói, m ộ t tầm t loại không h ư ờ n g t i ê n thảo. c h ư ơ n g 619, muốn phát nổ an bài tốt chư môn phái tiếp nhận hấp thu công tác trương tam thanh bọn người lui ra lập tức đầu nhập vào chống cự ác ma chuẩn bị công tác bên trong trước tuyến cũng liên tiếp truyền đến tin giữ liên chiến thần hình thiên đều bị ác ma bức bách đến lui trở về không không phái đến nhân loại này cùng tứ hoang dị tộc đều là thối lui đến đông hoang vạn yêu hoang nguyên lục địa yêu tộc đông hoàng tộc đều là tính cả các tộc xây lên phòng tuyến cuối cùng nếu là liền vạn yêu hoa nguyên n g đều bị chiếm lĩnh toàn bộ đại lục thì hoàn toàn là ác ma tộc thiên hạ không không phái hoàn toàn nổi đồng b ề n giữa không trung ở vào vạn yêu hoa nguyên n g biên giới một mặt là một đạo tấm chắn thiên nhiên một phương diện khác cũng là ác ma không dám tùy tiện đánh hạ chi điện bọn họ tựa hồ đối với không không phái có một loại bản năng hoảng sợ xa xa thì ngừng lại cùng không không phái d ỗ i thiểu g i a hỏa hình thiên trên lưng treo đầu của mình về tới không không phái b à i kiến dương n i ệ m hình thiên đại nhân dương n i ệ m nói trong khoảng thời gian này vất vả ngươi hình thiên nói chiến đấu là hình thiên sinh mệnh chỉ có chiến đấu làm cho ta cảm nhận được giá trị của mình chưa nói tới vất vả chỉ là lần này ác ma thế công thực sự quá mạnh tình thế có thể ủy a ác ma làm sao đột nhiên dừng tay dương n i ệ m hỏi hình thiên nói không biết có lẽ là bị ta không không phái chấn n hiếp dương n i ệ m khe cho mày trên thân buộc phát ra uy nghiêm đáng sợ đ ô n g nhiên phóng lên tận trời sừng sững không trung nhìn ra xa mà ra chỉ thấy không không phái phía dưới bốn phía đã bị ác ma vây quanh một mảnh đ e n kịt nơi bọn họ đi qua vạn vật điêu linh trong không khí tràn ngập làm cho người làm ác mùi máu tươi trên bầu trời mấy cái tôn ác ma lơ lửng cũng là ngắm nhìn không không phái phương hướng người cầm đầu quanh thân hắc khí phun trào một đôi huyết đồng quỷ dị tới cực điểm hắn thì là ác ma thủ lĩnh ác ma c h i chủ dương n i ệ m hỏi tại phía sau hắn hình thiên đại bạch huyền nữ hắc lư u móng các loại không không phái cao thủ chỉnh tề liệt ra tại phía sau hắn đội hình cường đại hình thiên nói đúng là hắn ác ma chi chủ bất tử bất diệt ma h uy n g ậ p trời không người là đối thủ dương nghiệm m i đầu sâu nhăn liền hình thiên đều cấp ra cao như vậy đánh giá có thể nghĩ ác ma chi chủ khủng bố cỡ nào hình thiên đại nhân có thể cùng chi giao nhọn dương nghiệm hỏi từng có giao thủ ngắn ngủi hình thiên nói kết quả như thế nào thảm bại hình thiên cây b ú a lớn trong tay không khỏi nắm chặt mấy phần nói về ác ma c h i chủ liền hắn đều có mấy phần k i ê n kỵ so với trước kia thiên đế chỉ có hơn chứ không kém mạnh như vậy dương nghiệm không khỏi nhớ tới ác ma c h i d ự c ác ma c h i d ự c còn khó có thể đối phó cái này ác ma c h i chủ chỉ sợ càng thêm khó chơi ác ma c h i d ự c theo không không phải chạy ra cần phải cùng ác ma c h i chủ hội h ợ p a dương nghiệm ánh mắt liếp nhìn toàn trường thế mà cũng không có phát hiện ác ma chi rực bóng người mà lúc này không c h u n g ác ma chi chủ nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người chủ thượng vì sao không đồng nhất nâng đánh hạ cái cửa này phái nay địa linh khí tràn đầy tiên gia phúc địa vừa vặn làm vì bọn ta cứ điểm ác ma chi chủ bên người một người nói ác ma chi chủ lạnh nhạt nói theo nhị đệ nói ác ma đảo thần thụ l ố i ra liền tại cái này tông môn phía dưới bực này tông môn phúc địa vốn có tuyệt đỉnh cường giả chấn áp không thể tùy tiện đánh vào ác ma c h i chủ lộ ra cực kỳ cẩn thận ác ma đ ả o bị phong ấn c h â n áp n g ư ờ i và năm từng vài lần trùng kích phong ấn đồng đều y năng thành công cái này theo mặt bên phản ứng ra c h â n áp người thực lực chẳng lẽ cứ như vậy nửa bước không tiến a bên người ác ma kia nói chờ ác ma c h i chủ nói đợi nhị đệ trở về lại động thủ cũng không muộn đợi nhị đệ mang tới cựu hữu ấn cái này tông môn mặc dù có cường giả toa chấn cũng vô pháp ngăn cản ta ác ma đại quân tốc độ chúng ta tại ác ma đảo đã chịu mười vạn năm thống khổ cùng tra tấn hiện tại giờ đến phiên những thứ này vô c h i sinh vật run rẩy ác ma c h i chủ âm ngoan nợ nụ cười ma âm kéo dài cựu hữu ấn hai chủ tử tìm được cựu hữu ấn bên người ác ma kinh ngạc nói ác ma c h i chủ nói mười vạn năm trước đã phát hiện nếu không phải đã chậm một bước cũng không đến mức bị cái kia đáng giận lòng đất văn minh phong ấn mười vạn năm cựu hữu ấn trở về bản tôn đem ma lâm tam giới dứt lời ác ma hóa thành một đoàn hắc vụ đ ố n g nhiên biến mất mà mấy ngày kế tiếp ác ma lần nữa lựa chọn ngưng chiến bọn họ đem không không phái vây đến xích sao vô số ác ma ma thú phụ phục yên tĩnh chờ mệnh lệnh phảng phất không không phái đã thành trong miệng của bọn hắn c h i thực bọn họ duy nhất chờ đợi cũng là săn g i ế t thời cơ trường môn làm sao bây giờ huyền nữ hỏi dương niệm cũng không hiểu rõ những thứ này ác ma muốn muốn làm gì chỉ là vây quanh cũng không động thủ mấy ngày nay đến nay không không phái có thể nói trận địa sẵn sàng đón quân địch một k h ắ c cũng không thể thư giãn lui khỏi vị trí vạn yêu hoa nguyên n g thế lực khắp nơi cũng quan sát từ đằng xa lấy không không phái tình huống bên này thân kinh cũng là căng cứng dù sao nếu như không không phái l u ô n hãm đến đón lấy liền nên là vạn yêu hoa nguyên n g vạn yêu hoa nguyên n g một khi thất thủ vạn tộc quy túc cuối cùng chỉ có mênh mông bắt ngát hải dương hoặc là hủy d i ệ t dương n i ệ m hơi suy nghĩ nói ác ma án binh bất động chưa chắc là chuyện xấu dạng này chúng ta cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị hắn đi tới không không phái diễn võ trường lấy ra ngộ đạo trường ngộ đạo trường chỉ là một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay âm dương luân bản làm dương nghiệm đem linh lực quán chu trong đó thời điểm vô số trận văn trôi nổi mà ra vây quanh bản quay bay lựa quanh tiếp lấy bản quay bắt đầu sinh trưởng bành trướng chỉ là mấy lần thời gian hô hấp ngộ đạo trường liền sinh dài đến đường kính một trăm m sau đó trôi nổi tại không không phái trên không một k h ỏ a thanh sắc nói c h â u lơ lửng tại ngộ chính giữa đạo trường trên không ánh sáng màu xanh phóng thích mà ra một tầng năng lượng lồng ánh sáng bao phủ xuống đem chọn cái ngộ đạo trường bao phủ trong đó cổ vân dương nghiệm nói đệ tử tại cổ vân bước ra chọn lựa trong môn kiệt xuất nhất ngàn tên đệ tử tiến về ngộ đạo trường ngộ đạo tu hành đồng thời thông báo luyện dược cát vô hạn lượng hướng ngộ đạo trường tu luyện đệ tử cung ứng đan dược dương nghiệm hạ lệ vâng cổ vân đáp ứng liền có thể phía dưới đi làm việc y theo thế cục bây giờ thời gian cũng là hết thảy dương nghiệm nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên không không phái chỉnh thể thực lực kể từ đó mới có thể tiếp nhận tiếp xuống quần phong bạo vũ ác ma càng tụ tập hợp càng nhiều đến lúc đó đại chiến một khi bạo phát dương nghiệm rất khó tưởng tượng không không phái đem là kết cục như thế nào không không phái cũng không có t r á n h thức hoàn toàn trưởng thành mặc dù nắm giữ thần cảnh cường giả so mười thánh tông còn muốn t r â u nhưng số lượng vẫn là có ít Ác ma khí thế hung hung. đại ặ c ác ma chi chủ thâm bất khả chắc. biệt bất thâm t là ma khả không có những lực lượng khác không không không những thể mượn nhờ tình hồn nghiệm thật không chắc. Cái này đem là không không phải gặp phải nghiêm trọng nhất lượng mượn dương còn này trọng nguy cơ cùng khảo nghiệm. giới, gặp có lực có Cái cơ lý là tâm đem Đại khảo bạch hình thiên đại nhân huyền nữ hắc lư u móng các ngươi cũng tiến vào nộ đạo trường bế quan nộ đạo t h ẳ n g đến ác ma bắt đầu tiến công dương nghiệm nhìn về phía đại bạch bọn người mọi người hào hào gật đầu đợi một nghìn đệ tử vào chỗ dương n h i ệ m đại bạch cổ vân dịch đại xuyên các loại cùng lúc đó tiến vào ngộ đạo trường cán thuốc tu luyện ngộ đạo ở đây cảm ứ n g xuống toàn phái đệ tử cũng đều ngồi trên mặt đất tính tọa tu luyện mà dương nhiệm mới vừa ở ngộ chính giữa đạo trường ngồi xuống hệ thống thì vang lên dạy đặc thanh âm nhắc nhở năm mươi ngàn đệ tử đang tu luyện thu hoạch được năm mươi nghìn tu vi năm mươi ngàn đệ tử đang tu luyện thu hoạch được năm mươi nghìn tu vi năm mươi ngàn đệ tử đang tu luyện thu hoạch được năm mươi nghìn tu vi mỗi một giây đồng hồ dương nghiệm đều thu hoạch được năm mươi nghìn điểm tu vi điểm kinh nghiệm tăng vọt dương nghiệm đột nhiên kinh hãi hoảng bét muốn phát nổ một vện kim quang đ ố n g nhiên theo dương nghiệm trên thân sáng lên hắn ngồi xếp bằng giờ k h ắ c này xa xa nhìn lại dương nghiệm tựa như một tôn vô thượng thánh nhân pháp tướng uy nghiêm không thể mạo phạm chương sáu trăm hai mươi a man xin bắt đầu ngươi biểu diễn đinh chúc mừng thăng cấp đến thần vương cảnh nhị trọng thiên đinh chúc mừng thăng cấp đến thần vương cảnh tam trọng thiên đinh chúc mừng thăng cấp thần vương cảnh tứ trọng thiên tại toàn phái đệ tử dưới việc tu luyện dương n i ệ m tu vi mỗi vừa đến hai canh giờ thì tăng lên một trọng trời nhưng cùng lúc đó hắn thăng cấp cần tu vi giá trị cũng bắt đầu tăng lên gấp bội đạt đến kinh khủng một tỷ điểm đến thần vương cảnh tứ trọng thiên dựa vào năm mươi ngàn đệ tử tu luyện cung cấp điểm kinh nghiệm dương n i ệ m đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên ngộ đạo trường nửa đường vận hùng hậu dương nghiệm chỗ mi tâm đạo kiếm tự động hiện hiện ra lơ lửng tại đỉnh đầu hắn vô tận đạo vận vây quanh tiên thiên đạo kiếm xoay tròn dương nghiệm tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái hắn cảm nộ g tự nhiên tại biến hoa khó lường sơn hà trong núi lớn hắn nhìn hết thương hải t ă n g điển n ă m tháng biến thiên vạn vật điêu linh khôi phục khôi phục điêu linh hết thể sinh sinh diệt diệt hết thể khô khốc có thứ tự một đạo pháp tắc lạng yên không tiếng động dung nhập tiên thiên đạo kiếm sau đó tại dương n i ệ m sau lưng ý tưởng bạo phát cao đến một trăm trượng kiếm thần hư ảnh tại dương niệm thân sau khi ngưng tụ b ệ nghệ thương sinh kiếm khí thẳng lay động trời cao nguy nga kiếm y che giấu toàn bộ đông hoang vô số cường giả hào hào phóng lên tận trời ngẩng đầu nhìn ra xa không không phái phương hướng ác ma chi chủ phóng xuất ra ác ma chi nhãn trải rộng nửa phía bầu trời đỏ như máu ma nhãn nhìn chăm chú không không phái cái kia đạo kinh h ả i thiên hư ảnh thật mạnh hủy diệt khí tức ác ma chi chủ tự nói là vị kia trấn áp cường giả a yêu hoàng đông hoàng thái nhất cùng liên minh chúng cường liên minh giả đây ứ n lửng trên không. g lơ đ là đỉnh phong kiếm y biến hóa có t h a n h tông tông chủ hỏi yêu hoàng đứng chắp tay đỉnh phong kiếm y biến hóa cũng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng nếu như ta không có đoán sai đây cũng là pháp tác dị tượng pháp tác dị tượng đây không phải là thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ không không p h ả i t ự hồ đã có ba tôn thần cảnh cường giả đi không là chúng ta tông môn có thể so sánh đông hoàng thái nhất cũng hít sâu một hơi một ta đông hoàng tộc đã từng cũng có thần cảnh cường giả chỉ là đáng tiếc xem ra lần này thai họa chỉ có thể gửi hy vọng ở không không phái ngưng trọng bầu không khí dấy lên một chút hy vọng mà tại không không phái ngộ đạo trường bên trong hồi lâu sau dương niệm chậm rãi mở mắt tay cầm nhẹ giơ lên đột nhiên không không phái hoa cỏ thực bị điên cuồng sinh trưởng trở tay đ è xuống vạn vật khô héo i ê u linh đây chính là khô vinh pháp tắc dương niệm trong lòng âm thầm kinh hãi l i n h nộ g khô vinh pháp tắc về sau hắn có thể nắm giữ vạn vật phồn mình cùng suy bại mà lại đây hết thể đồng đều chỉ là tại ý niệm của hắn ở giữa p h á p tác lực lượng áp đảo hết thể quy luật tự nhiên phía trên mặc dù chỉ là đường nhỏ phạm t r ụ cùng đại đạo t r ê n lệch rất xa nhưng trung quy có thể trưởng khống một thứ gì đó dương nghiệm hết sức hài lòng mà liên t ạ i hắn đưa tay cùng che tay ở giữa không không sơn hơn vạn thiên linh thú quỳ xuống đất phủ phục hướng về dương nghiệm phương hướng túi chảo thật lâu dương nghiệm thu liễm k h í tức chỉ thấy lúc này ngộ đạo trường bên trong Các đệ tại ử tinh t nhuệ cũng còn chỗ tại tu luyện ngộ đạo bên trong, luyện đầu ngộ bên nhập. đạo Đoán cực kỳ nghiệm a rồi đưa tới Pháp tắc dị tượng. tới dị Bọn không nửa man a đại bạch hình thiên dịch đại xuyên cổ vân hướng vinh vinh hướng vân phi trên sử sách hoa đoá đoá tô lạc lạc vương dã lâm thiên y phan đạt bọn người sau lưng đều là xuất hiện khác biệt dị tượng a man phía sau là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ man thần đại bạch phía sau là một tôn thông tiên bạch hồ hình thiên phía sau là chiến thần cổ vân phía sau là một đám khiêu động hòa diễm hướng vinh vinh băng thần sử thư thánh nâng thư thánh người hoa đoá đoá đầy trời cánh hoa thế giới mỗi người đều có bọn họ đối ứng mục đích xem ra cũng hẳn là có l ĩ n h ngộ thời gian một ngày một ngày trôi qua bất chi bất giác đã đã hơn một tháng ác ma uy nhiên bao quanh không không phái nhưng không có chút điểm ý tứ động thủ ngày hôm đó đại bạch a man hình thiên cổ vân bọn người hào hào bước ra ngộ đạo trường tuy nhiên bọn họ không có gây nên dương niệm như vậy kinh hãi thiên dị tượng nhưng bước ra thời điểm cái tia cô dồi rào huy áp cũng là chấn nhiếp toàn bộ không không phái đại bạch a man hình thiên trên chán đạo ấn đã hoàn toàn hiển hóa dịch đại xuyên cổ vân sử thư thánh các loại dương niệm đệ tử thân truyền cái chán cũng xuất hiện đạo ấn nhưng chỉ là một cái thoáng mà không hiển nhiên bọn họ ngộ đạo trình độ không kịp đại bạch ba người một tháng bê quan ngộ đạo có thể có sở hạch dương nghiệm ánh mắt liếc nhìn mọi người đại bạch nói mở ra lĩnh vực năng lực cấp tám linh lung nói đại bạch tay nâng linh lung tháp đột nhiên linh lung tháp lấy một hóa tám phân lập tám cái phương hướng cấu tạo ra một phương cấp tám linh lung lĩnh vực thế giới cấp tám linh lung trong lĩnh vực hết thể thực lực võ giả giảm phân nửa duy chỉ có ta không bị ảnh hưởng đại bạch giải thích mạnh như vậy dương nghiệm có chút kinh ngạc tiếp tục hỏi như thế tại lĩnh vực thế giới bên trong ngươi không phải vô địch đại bạch gật đầu nhưng cực hạn cũng rất rõ ràng nói thế nào dương nghiệm truy vấn cấp tám linh lung lĩnh vực trước mắt chỉ tác dụng tại phương v i ê n m ộ mươi m phạm vi quá nhỏ mà lại nhất định phải cần linh lung tháp mới có thể phát động c h í mạng nhất là một khi phát động cấp tám linh lung lĩnh vực vị trí thì cố định xuống sẽ không theo theo ta di động nói cách khác ta chỉ có thể đợi tại vùng lĩnh vực này bên trong phạm vi hoạt động của ta cũng nhận hạn chế nói như vậy hoàn toàn chính xác so sánh cực hạn bất quá dạng này cũng tốt ngươi tại lĩnh vực thế giới bên trong ô m cây đợi thỏ là được rồi dương n i ệ m nói nô、no. a man chất phát thật thà đứng dậy tay phải sờ sờ cái ót trưởng môn ta lĩnh ngộ vũ kỹ vô hạn bạo kích vô hạn bạo kích dương n i ệ m n đứng mày thi triển một chút ta xem một chút a man gãi đầu ta sợ thử chết người vậy thì tìm một tôn ác ma thử một chút dương n i ệ m nói được a man chất phát thật thà đáp ứng về sau dương n i ệ m phóng lên tận trời đại bạch bọn người đuổi theo a man ngươi muốn chọn cái tu vi bực nào đi thử một chút dương n i ệ m hỏi a man nói thần vương đi ta sợ quá yếu nhất quyền liền có thể đập chết mọi người a man ngươi có thể hay không khiêm tốn điểm dương n i ệ m ho nhẹ một tiếng a man ngươi gần nhất có chút bành trướng a a man trưởng môn ta lên cân a dương n i ệ m cái chán đưa ra hát tuyến ta ngu ngơ a man bành trướng cùng béo là hai khái niệm tốt ta đ ạ i a man muốn cầm thần vương tầng thứ ác mà thử một chút bên ngoài những thứ này hàng thông thường sắc thì không thích hợp dương nghiệm chính nghĩ ngợi khiêu khích lời nói đem ác ma chi chủ làm cho đi ra nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa bầu trời phóng tới một đạo hát quang ánh sáng nhanh chóng phóng đại sau đó nhìn đến một cái đại biên bức nhanh chóng bay lượn mà đến ác ma chi d ự c dương nghiệm liếc một chút liền nhận ra được ngay sau đó quyết đoán là hắn dương nghiệm tiếng nói vừa rước đại bạch sau lưng buộc phát ra ngàn vạn đuôi cáo giống như từng đầu màu trắng mãng xà điên c u ồ n g bao phủ hướng ác ma c h i dực ác ma c h i dực bị đột nhiên tập kích phi tốc né tránh thế mà cái kia đôi cáo đ ố n g nhiên thu nạp hình thành một tôn đôi cáo chi cầu nháy mắt đem ác ma c h i dực bao trùm siêu đôi cáo thu hồi ác ma c h i dực cũng được đưa tới dương nghiệm bọn người phụ cận dương nghiệm nhìn thoáng qua a man a man xin bắt đầu ngươi biểu diễn chương 621, t i m cựu ưu ấn r a ác ma của hoan no a man bàn chân tại mặt đất t r ợ t khe trống cả người giống như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra bắn về phía đối diện ác ma chi d ự c giống theo gầm lên giận dữ a man sau lưng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ man thần dị tượng nổi lên lay động đất trời lực lượng đáng sợ phun trào sinh ra kinh người âm bạo t h ư ợ n h ư không khí đều tại bạo tạc đồng dạng ác ma chi d ự c lạnh hừ một tiếng không biết tự lượng sức mình nhân loại ngươi đây là tại muốn chết ác ma chi d ự c cũng không nhiều tránh né trực tiếp nhất quyền đón nhận a man q u y ề n đầu ẩm kịch liệt va chạm không gian trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hát động lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía k h u y ế t tán từ xa nhìn lại thì phảng phất hát động kia muốn thôn vệ hết thẻ đồng dạng kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bờ bãi xé nát hết thảy hủy diệt hết thảy a man cùng ác ma chi dựng tiến vào phá nát trong hư không giống như vũ trụ chiến thần cùng ác ma xem ra bản tôn xem thường ngươi bất quá thì lực lượng như vậy A man dẫn quát một tiếng, lần nữa cùng bạo xông ra, quần đầu giống như thiên thạch giống như thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, điên cuồng hướng về kia rút tới vũ rực đập tới. ác ma c h i d ự c kinh hãi nhưng còn chưa kịp hắn làm ra phản ứng á man lần nữa oanh ra nhất quyền lực lượng lần nữa gấp bội không gian kịch liệt nổ tung sụp đổ tàn phá b ử a bãi không gian phong bạo đều cuốn lên từng đạo từng đạo to lớn gió lốc đánh út về phía ác ma c h i d ự c á man tốc độ r a quyền càng lúc càng nhanh mỗi một lần quyền đầu oanh ra lực lượng đều sẽ gấp bội sau lưng man thần dị tượng phẫn nộ ngọn lửa nóng bỏng lan tràn ra hỏa diễm bị tức giận cơn lốc quét lên trong chốc lát cơn lốc kia trở thành từng đạo từng đạo hỏa diễm vòi rồng phong bạo nối thẳng hư không vô tận trang diện cực kỳ to lớn giống như diệt thế đây chính là vô hạn bạo kích dịch đại xuyên kinh h á i sờ lên cái mũi mỗi một quyền lực lượng trực tiếp gấp bội như thế điệp ra đi xuống còn phải rồi a man vô địch ta cổ vân cả kinh nói đẹp trai phát nổ tô lạc lạc hưng phấn đến nhảy dựng lên nhà ta tiểu a man cũng rất có mị lực đây dương niệm nhìn c h ầ m chằm a man phương hướng cũng là kích động vạn phần hiện tại hắn mới thật sự hiểu vô hạn bạo kích khủng bố cỡ nào tại tiếp tục như thế không ra ba quyền ác ma c h i rực thất bại ác ma c h i rực cùng a man ở giữa chiến đấu buộc phát ra động tĩnh to lớn kinh động đến ác ma c h i chủ bọn người toàn thể ác ma ngang đầu quan chiến hai chủ tử những thứ này vô tri nhân loại vậy mà cùng hai chủ tử động thủ thật sự là không biết tự lượng sức mình ác ma c h i chủ đứng chắp tay nhị đệ rốt cục trở về bất quá nhìn cái này chiến cục nhị đệ tựa hồ rơi hạ phong a ác ma chi chủ bên người ác ma nói hai chủ tử còn chưa bắt đầu phản kích chiến đấu kế tiếp hẳn là sẽ mười phần đặc sắc đi đám ác ma đối ác ma chi rực ngược lại là có phần có lòng tin vạn yêu hoa nguyên n g phía trên yêu hoàng đông hoàng tộc cùng đông đảo tông môn người cũng là hội tụ trên không trung quan chiến không không phải làm sao đột nhiên cùng ác ma đánh nhau vị k i a là không không phải nắm giữ man thần chi lực a m a n a lực lượng khủng bố như vậy sao xem ra cùng ác ma đại chiến mở màn đã kéo ra a mọi người nghị luận ở mỹ mà lúc này đang cùng ác ma chi dược đại chiến a m a n hoàn toàn tiến nhập cuồng bạo trạng thái man thần cuồng hóa đã mở ra cả người biến thành một tôn cao mười m cự nhân nhất quyền đi xuống ác ma chi dược trực tiếp bị h oanh bay mà lại tại lực lượng nhiều lần gấp đội điệp ra tình hùng dưới a m a n nhất quyền chi lực đã tiếp cận vô địch trạng thái vê anh a m a n n oanh ra sau cùng nhất quyền trong chốc lát ác ma chi dược thân thể trực tiếp bị h oanh xuyên giống như như đạn pháo rơi xuống đất đ ỗ n g nhiên một vòng năng lượng ba động khủng bố nhộn nhạo lên khắp nơi vỡ nát giống như thâm nguyên vết nứt lấy ác ma chi rực rơi xuống đất điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn nóng hổi dung nham theo dưới mặt đất dâng lên mà ra một mảnh hủy diệt cảnh tượng ác ma chi rực theo trong nham tương chậm rãi bỏ ra ngoài đáng giận nhị đệ ác ma chi, chủ thanh bỗng nhiên văng lên. Ác ma chi rực hư một tiếng đem kiểu hữu ấn đưa cho ác ma t h i chủ còn có thể ứng phó a ác ma chi chủ hỏi thiểu con kiến hôi mà thôi ác ma chi rực n é t miệng cười một tiếng hắn lồng ngực hang lớn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ác ma tế bào nhanh t r o n g phân hóa sinh trưởng bất diệt chi khu tại lúc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hèn mọn mặt đất sinh vật chơi chăn a ác ma chi rực triển khai hai cánh lần nữa bay đến không trung cùng a man r ỗ i ngập trời hắc khí bao phủ mà ra một đôi t r ò n g mắt hoàn toàn hóa thành đỏ như máu một thanh màu đen trường mâu nắm trong tay t i ế p đó tiếp nhận bản tôn điên cuồng trả thù phốc phốc ác ma vũ rực chấn động ác ma c h i rực vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung nháy mắt xuất hiện tại a man trước người trường mâu sắc bén đâm về phía a man a man thân hình lui nhanh sau lưng chiến đấu dị tượng tiến lên trước ngăn tại a man trước người chiến đấu dị tượng cự tay v ộ một cái đông nhiên đem trường mâu cầm ra mà a man đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n thân hình khẽ quấn liền là xuất hiện ở ác ma tri rực bên cạnh thân vô hạn bạo kích lần nữa thi triển nhất quyền tiếp lấy nhất quyền nhất quyền mạnh hơn nhất quyền điên cuồng nện ở ác ma chi rực trên thân chỉ là mấy lần thời gian hô hấp a man đã đập ra trên t r ă m quyền ác ma chi rực đầu lâu ở giữa bị đánh bạo giống như thiên thạch từ trên cao rơi xuống lần nữa nện hướng phía dưới nóng hổi dung nham bất quá lần này hắn cũng không có nhập vào trong nham tương bởi vì dương niệm xuất thủ vinh tự quyết dương niệm đại thủ nhẹ r ơ lên trong nham tương sinh trưởng ra một gốc to lớn dung nham đại thụ dung nham đại thụ dễ cây cành lá điên cùng sinh trưởng giống như một tôn to lớn bàn tay bao phủ hướng ác ma chi dực sau đó đem c h ó i buộc bao khỏa ác ma chi dực l i ề u mạng muốn tranh thoát dung nham đại thụ c h ó i buộc thế mà hắn căn bản là không có cách làm được thời gian n g á y mắt ác ma chi dực hoàn toàn bị vây ở dung nham đại thụ bên trong khô dương n g h i ệ m lần nữa quắc khẽ cái kia phồn vinh dung nham đại thụ trong nháy mắt khô héo hóa thành than màu đen bùi núi lửa sau đó nhanh chóng thành than dương niệm còn có thể cảm nhận được gác ma chi rực sinh mệnh khí tức xem ra cho dù là pháp tắc lực lượng cũng vô pháp ma diệt gác ma hương ngạnh sinh mệnh lực cái này khiến dương niệm có chút kinh hãi không sợ đối phương mạnh chỉ lo lắng đối phương g i ế t không chết than màu đen màu đen đại thụ đứng sừng sững ở dung nham phía trên tuy nhiên không thể giết chết gác ma chi rực nhưng đem vĩnh phong trong đó còn có thể làm được ác ma chi chủ thấy thế lạnh hư một tiếng nguyên lai thao túng pháp t ắ c dị tượng là ngươi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm dương nghiệm nghe vậy cũng nhìn về phía ác ma c h i chủ không phải vậy đâu vậy thì dễ làm rồi ác ma c h i chủ thở dài một hơi hắn kiên kỵ là c h ấ n áp tại ác ma đảo r a miệng lao giả thần bí đã không phải lao ra hoặc kia như vậy hiện tại hắn liền có thể không chút kiên kỵ tiến hành toàn diện tiến công mà lại k i ể u ư u ấn đã tới tay hôm nay thì là ác ma chiếm lánh địa diện thế giới thời gian c h i chủ c tranh ư ờ i g n s a u đó t a y phải kiểu kéo lên kiểu ưu ấn, ưu t r o theo n tận g chốc hắc khí lát, vô dưới m ặ t đất tuân bắt đầu lên ra. ma Ác cùng hai o n Bọn họ d à ra răng n a n hai cùng góc cạnh, s u đầu đó đ bắt ê n cuồng n lại i s hắc cùng phục chế. Trường h 622, ám bản nguyên siêu cấp bảo dương k i ể u h u ấn thời gian dần trôi qua dung nhập ác ma chi chủ lòng bàn tay theo k i ể u h u ấn dung nhập ác ma chi chủ chỗ mi tâm xuất hiện một đoá yêu dã màu đen hoa sen ấn ký cái này ấn ký dương n i ệ m nhìn đến cái kia liên hoa ấn ký thời điểm không khỏi khẽ giật mình bởi vì cái này liên hoa ấn ký hắn gặp qua tại lạc ý trên thân gặp qua hai người không có sai biệt chẳng lẽ lạc ý cùng ác ma ở giữa có liên hệ đại bạch cũng chú ý tới tình cảnh này nương theo lấy màu đen hoa sen ấn ký xuất hiện ác ma chi chủ khí tức trên thân bạo tăng phía dưới tất cả ác ma khí tức phảng phất đều hội tụ đến cùng một chỗ tăng thêm lấy ác ma chi chủ khí thế trên mặt đất từng đoá từng đoá màu đen bị ngạn hoa theo cứng rắn nham thạch bên trong nóng hổi trong nham tương sinh trưởng mà ra tràn ra quỷ dị cánh hoa đại bắt đầu biến thành màu đen hỏa diễm biến thành màu đen thì liền dung nham cũng đều hóa thành màu đen thế giới chủ sắc điệu bao phủ tại màu đen bóng mở phía dưới nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoàn toàn không thấy thế giới này cũng không tiếp tục là sắc thái rực rỡ thế giới nó biến đến đơn điệu đồng thời tràn ngập một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời khủng bố sắc thái ác ma chi chủ chỗ sâu ma chảo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nhất thời bị chữ khô quyết c h ó i buộc tại màu đen dung nham đại thụ bên trong ác ma chi rực được phóng thích mà ra khô vinh p h á p tắc vậy mà đều trong nháy mắt sụp đổ đây là hắc ám bản nguyên hình thiên lên tiếng kinh hô tất cả mọi người nhìn về phía hình thiên hắc ám bản nguyên dương nhiệm biết bản nguyên lực lượng nói cho cùng hắn có tiên thiên đạo cốt tẩn chứa cũng là bản nguyên lực lượng một loại nhưng hắn đối bản nguyên lý giải cũng không phải là rất sâu hoặc là nói biết được cũng không hoàn toàn vạn giới khởi nguyên từ bản nguyên hình thiên nói bản nguyên đản sinh tại hồng ngông trước đó truyền thuyết bản nguyên vốn chỉ là một cái to như hạt đậu điểm sáng nhưng chính là cái này to như hạt đậu điểm sáng sáng tạo ra hồng ngông hồng ngông diễn hóa vũ trụ chư thần chư thần về sau chính là hiện tại phong phú đại thế giới hồng ngông sinh ra về sau bản nguyên tràn ngập tại vũ trụ tinh vân bên trong theo lúc đầu duy nhất bản nguyên lực lượng dần dần phân hóa ra hát cám cùng ánh sáng hắc cám cùng ánh sáng lại phân hóa thành ngàn vạn bản nguyên tỷ như hồng mông thanh thạch l ẩ n chứa m ộ t chi bản nguyên chính là quang minh bản nguyên phân hóa ra cấp ba bản nguyên dương nghiệm nghe có chút kinh hãi căn cứ hình thiên nói dương nghiệm đại khái là một m cái phân tích chỉnh lý lúc đầu bản nguyên lực lượng chỉ có một loại không có đủ bất kỳ thuộc tính tạm thời đem xưng là nguyên thủy bản nguyên mà tại nguyên thủy bản nguyên về sau tồn tại ánh sáng cùng hắc cám hai loại cấp hai bản nguyên về sau cấp hai bản nguyên lại phân hóa sinh ra cấp ba bản nguyên cái này có điểm giống đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam càng đến gần nguyên thủy bản nguyên bản nguyên lực lượng càng thuần thúy cũng càng tiếp cận cái gọi là đạo mà ác ma c h i chủ nắm giữ lại là cấp hai bản nguyên bên trong hắc cám bản nguyên sự tình có chút không ổn á ác ma c h i chủ trôi nổi lên không sau lưng hai cái to lớn huyết sắc cự nhãn phù hiện ở chân trời nhìn xuống thương sinh h è n mọn nhân loại giờ khác này lên để cho các ngươi bắt đầu cảm thụ tử vong cùng hủy diệt ác ma tri chủ đang khi nói chuyện c ù n phong đột khởi trên người hắn áo b à o màu đen theo gió của vũ đưa tay vô tận hắc khí ngưng tụ một tôn giả thiên tế nhật khủng bố cự thủ hướng về không không phái trộm tới không không phái tại kiến một thần thụ cùng long mạch mở rộng về sau toàn bộ không không sơn diện tích ngang dọc mười dặm đã tương đương với một tòa tiểu quy mô thành trì nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung thế mà mặc dù là như thế to lớn không không phái cùng cái kia khổng lồ che trời cự thủ so sánh tựa như là một quả trứng gà che trời đại thủ lấy xuống phảng phất muốn đem toàn bộ không không phái bóp nát đồng dạng bầu trời trở nên ưu ám cho dù vẫn là mặt trời t r ó i trăng trên nhưng ở hắc khí phía dưới nóng rực mặt trời đã biến thành màu xám trắng treo ở trên không tựa như một vòng thảm đạm ánh trăng theo c h e trời đại thủ vồ xuống một cỗ bàng bạc khí tức ép xuống cồn phong gào khét không không phái thanh thúy tươi tốt cây cối điên cuồng lắc lư thậm chí thực lực hơi yếu đệ tử tại cỗ khí tức này phía dưới toàn bộ bị áp bách đến dán tại mặt đất căn bản là không có cách kháng cự hư dương nghiệm l ệ n h hư một tiếng trong n g á y mắt hoàn thành cùng thao thiết ngự thú hợp thể chỗ mi tâm hiện ra tiên thiên đạo kiếm ấ n ký hồng mông thanh thạch lực lượng tuân gia nhập thể nội nóng dực đại nhật kim diễm ở trên người điên c u ồ n g tiêu đốt tại hỏa diễm ngoại tầng tràn ngập sinh cơ thanh sắc hồng mông lực lượng bao vây lấy từ xa nhìn lại thật giống như dương nghiệm ngọn lửa trên người bị phân làm trong ngoài hai tầng trong tầng là, kim sắc đại nhật kim diễm. Tầng là thanh sắc hồng mông lực lượng bách biến tiểu đao theo ống tay háo chân đến trong lòng bàn tay sau đó hóa thành vô hạn thủ sáo bám vào tại dương niệm trên tay quang hoa lóe lên lực lượng bảo thạch khảm nạm tại lỗ khảm bên trong một cố c u ầ n bạo tới cực điểm lực lượng dâng lên mà ra dương niệm tay cầm ngút trời đánh ra vô tận đại nhật kim diễm cấu tạo thành một tôn to lớn bàn tay đón nhận cái kia màu đen c h e trời cự thủ vê anh bàn tay màu vàng nóng cùng to lớn c h e trời đại thủ kịch liệt va chạm một cố c u ầ n bạo tới cực điểm lực lượng gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán phá hủy hết thảy cho dù không không phái có tinh la kỳ bàn đại trận thủ hộ cái này vừa đụng chạm chi lực cũng là xuyên thấu qua tinh la kỳ bàn đại trận lan truyền tới mặt đất b ẻ gãy nghiền nát giống như đem không không phái kiến trúc phá hủy mà kinh khủng hơn chính là tại c ố lực lượng kia phía dưới lơ lửng giữa không trung không không phái giống như một khoả tiểu hành tinh giống như từ không trung điên cuồng rơi xuống vọt tới mặt đất lại bị đập xuống thấy thế đại bạch phi thăng mà lên vạn vĩ phóng thích mà ra màu trắng đuôi cáo vô hạn kéo dài sau đó đem c h ọ n cái không không phái bao trùm đi lên kéo ruôi như thế vừa rồi giảm b ấ t không không phái hạ xuống tốc độ không phải vậy khổng lồ như thế không không sơn cùng mặt đất va chạm sinh ra lực phá hoại không thể khinh thường hai bàn tay khổng lồ còn trên không c h u n g dỗi dương nghiệm thân thể run rẩy khoe miệng đã tràn ra màu tươi hiển nhiên là đang khổ cực c h è o trống nắm giữ k i ể u hữu ơn ác ma c h i chủ lực lượng khủng bố tới cực điểm dương niệm cho dù là tại b ậ t hết hỏa lực trạng thái đều không thể chống lại hèn mọn mặt đất sinh vật ngươi đây là châu chấu đá xe ác ma c h i chủ đang khi nói chuyện lần nữa tăng lớn lực đạo đông đột nhiên tăng lực để dương niệm thân thể trầm xuống lại không cách nào khống chế quỷ giảm xuống đất da thịt dạn nước ra vô số tinh mịn vết nước nhưng những thứ này vết nước mới xuất hiện hồng m ô n g thanh thạch lực lượng liền trong nháy mắt đem chữa trị a man hình thiên huyền nữ hắc lư mong thấy thế ào ào xuất thủ bốn người đều là hai tay thắt thiên lấy quần quận lực lượng cộng đồng chống cự lại cái kia c h e trời cự thủ đại bạch càng là đưa ra hơn ngàn đôi cáo phóng lên tận trời giống như từng cây chống trời trụ lớn theo bốn phương tám hướng chống đỡ lấy c h e trời đại thủ cứ việc mỗi người đều lấy hết toàn lực thế mà cái kia c h e trời cự thủ như cũ tại chậm chạp bị hạ thấp xuống ác ma c h i chủ lấy lực lượng một người h ơ i hợt liền đem chọn cái không không phái đẩy vào sinh tử khốn cảnh có thể nghĩ ác ma c h i chủ có được hạng gì ngập trời lực lượng dương nghiệm trong lòng kinh hãi nhưng hắn lúc này lại dị thường bình tĩnh trong đầu điên cuồng tự hỏi cách đối phó trước đó tu vi bạo tăng hắn bây giờ có được mười lăm lần mở ra bảo dương cơ hội hắn có thể thông qua mở bảo dương thu hoạch cường đại bảo dương đồ vật đối kháng ác ma c h i chủ nhưng bảo dương vật phẩm là t ù y cơ không nhất định có thể khai ra hắn nghĩ đến trừ cái đó ra còn có một lần siêu cấp bảo dương cơ hội siêu cấp bảo dương cho tới bây giờ đều không khiến người ta thất vọng hắn cố nén áp lực ý thức chìm vào hệ thống dẫn đầu mở ra siêu cấp bảo dương chương 623, đại lục hủy diệt đinh siêu cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được thế giới thụ mầm non đồ vật tên thế giới thụ mầm non đồ vật phẩm giai cấp ba bản nguyên đồ vật đồ vật giới thiệu văn t á t thế giới thụ mầm non có thể khai mở một mảnh mới vị diện không gian nương theo lấy thế giới thụ mầm non trưởng thành vị diện không gian đem đạt được mở rộng cùng phong phú Chú thích, cấp lực có tốc Cái còn trước lực thạch, lực cuối cùng chỉ được cho cấp cùng còn có khác khắp thu thể thế thụ thành, phồn vinh. nghiệm nhìn thế thụ thiệu nhiên nhiên mạnh nhưng thần tăng trưởng tát. tiên vật. Tuy tuy vật, vật biệt nguyên đầu nguyên uy nguyên lấy bản bảo bản bảo bản lượng Dương non văn này lần dương lượng lớn. giới giới giới là là đó đi giữa ra ra mở mở mở ở đồ đồ đồ Đồ v mầm mẽ, nhưng bây giờ tựa hồ không dùng được ca dương niệm còn muốn tiếp tục mở ra phổ thông bảo dương nhưng mà đúng vào lúc này ác ma chi chủ lần nữa gia tăng lực lượng phốc một tiếng dương niệm phun ra một ngụm màu tươi vốn là quỳ một chân trên đất hiện tại trực tiếp hai chân đều quỳ xuống cơ hồ đến tiếp nhận cực h ạ n tâm niệm nhất động linh văn áo vàng khoác lên người đột nhiên một vòng phù văn màu vàng đầy ra dương niệm cái kia cùng che trời đại thủ chống lại bàn tay màu và nóng g cũng nháy mắt hoa thành một cái phù văn đại thủ một tôn quỷ dị đại trận tại trên bàn tay hiện lên phát triển lực lượng bạo tăng cùng lúc đó dương niệm sau lưng xuất hiện một tôn quần quận cự nhật chiến đấu dị tượng bàn cổ khai thiên phủ đằng không mà lên m à liên tại bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện trong n g á y mắt vô tận phù văn hội tụ ngưng tụ ra một tôn b à n cổ cự nhân bàn cổ cự nhân gào thét một tiếng khí động s â n hà đ ố n g nhiên thân thủ đem b à n cổ khai thiên phủ nắm trong tay giống thân uy đầy ra bàn cổ cự nhân nhắm ngay bầu trời một búa đánh xuống không như trong tưởng tượng lực lượng kinh khủng phun trào cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung vẹn vẹn có một đầu giống như nhất tuyến thiên màu đen vết n ư ớ c ở trong không gian xé rách mà ra đầu kia vết nước nối liền trời đất thẳng đến vô tận mây xanh vào thời khắc ấy thời không phảng phất đứng im mỗi người đều ngừng thở bởi vì bàn cổ khai thiên phủ mang đến hủy diệt khí tức đủ để cho bất luận kẻ nào run dày nơi xa quan chiến yêu tộc cùng liên minh cường giả cả kinh trận mắt hốt mồm bàn cổ khai thiên phủ lại còn có chế tạo ra bàn cổ cự tượng cái này là bực nào thủ đoạn mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi yêu hoàng đã từng bị qua bàn cổ khai thiên phủ lực lượng ngày đó thế nhưng là đem chọn cái bắc bộ ba nguyên đều một phân thành hai lúc ấy dương niệm lực lượng còn không có mạnh như vậy hiện tại dương niệm bật hết hỏa lực toàn lực nhất phủ lực lượng không phải ngày đó có thể so sánh với tối thiểu mạnh gấp mười lần có thừa nếu như lại nhất chiến yêu hoàng đoán trường phủ mang chưa đến hắn đã bị cái này đáng sợ hủy diệt khí tức phá hủy đông hoàng thái nhất sắc mặt cũng là liền biến cho dù hắn đồng dạng cầm giữ có thần khí đông hoàng trung tao nội trình độ này công kích hắn đoán trường đông hoàng trung cũng vô pháp hoàn toàn chống cự trên lệnh quá lớn nhân tộc liên minh cường giả cũng là ngẩng đầu nhìn chăm chú bọn họ giờ phút này mới biết được vì sao không không phái có thể tại trong vòng một năm theo một cái bất nhập lưu tông môn có như thế phát triển trên bầu trời bàn cổ khai thiên phủ xé rách ra vết nước không gian một lát sau theo một đầu dây nhỏ nhanh chóng mở rộng không gian sụp đổ vô tận thời không phong bạo phun trào cơ h ộ i trong p h ú t chốc ác ma c h i chủ che trời cự thủ bị xé nước sau đó phán phá át tràn lan thành vô tận hắc khí phủ mang lấy tốc độ ánh sáng hướng ác ma c h i chủ tới gần ác ma c h i chủ trong lòng chấn động không gì sánh nổi nguyên thủy bản nguyên hạn tại bàn cổ phủ phía trên cảm nhận được nguyên thủy bản nguyên khí tức tuy nhiên yếu đớt thế nhưng áp đảo cấp hai bản nguyên phía trên dù là chỉ là một tia hắn buộc phát ra lực lượng cũng không thể khinh thường khai thiên b ả n cổ phủ trên thực tế chính là một tia nguyên thủy bản nguyên biến thành b ả n cổ nhất phủ khai thiên địa b ổ ra hỗn độn phân ra trong và đ ủ tạo nên ánh sáng cùng hát cám bất quá may mắn cái này hèn m ọ n mặt đất sinh vật còn không thể tùy tâm sở dục thao túng cố này nguyên thủy bản nguyên không phải vậy ác ma c h i chủ trong lòng đều là đột nhiên châm xuống b ả n cổ khai thiên phủ lực lượng để hắn kiêng rẽ không thôi bất quá ứng đối bản cổ khai thiên phủ lực lượng hắn vẫn là lộ ra có chút thong dong hai tay nắm cử nhi lên c ử u h u ấn bị một cố lực lượng nắm giơ lên nổi đ ồ n g b ể n giữa không trung vô tận hắc khí theo c ử u h u ấn bên trong tuôn ra sau đó một đoá màu đen đoá sen lớn ngưng kết mà ra ác ma chi chủ một bước bước vào liên hoa bên trong vê anh màu đen quang trụ theo liên hoa trung tâm phóng lên tận trời đem ác ma chi chủ bào phủ trong đó màu đen quang trụ cùng bản cổ khai thiên phủ phủ mang kịch liệt va chạm và chạm trong n g á y mắt giữa thiên địa tất cả ánh sáng bị thôn p h ệ toàn bộ thế giới lâm vào kinh khủng hát cám không có nửa điểm ánh sáng giống như lúc đầu hỗn độn giờ khác này dương niệm đã không có khái niệm thời gian phảng phất tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong thời gian cùng không gian cũng là lời nói vô căn cứ thậm chí có khoảnh khắc như thế dương niệm hoài nghi tự thân phải chăng còn tồn tại hãn tựa h ồ hóa thành vô hình hình dáng ý thức thể lại dường như bản thân mình cũng làm ảnh này vô tận hỗn độn không gian không biết qua bao lâu một cái nho nhỏ ánh sáng tại xa xôi vô tận vị trí vầng sáng lên sau đó cấp tốc phóng đại quan g tiếp lấy ánh sáng giống như thác chảy giống như chút xuống mà đến khí thế hung hung phá tan hắc cám cùng hỗn độn trong khoảnh khắc thế giới lại biến thành tái n h ậ n cường quang thế giới dương nghiệm ánh mắt bị cường quang kích thích có ngắn ngủi mù đợi hắn mở mắt lần nữa thời điểm mới nhìn đến phá nát không chịu nổi đại lục thương khung đã triệt để phá nát đỉnh đầu lơ lửng sền sệt màu đen không gian mà phía dưới đại lục bị hắc khí bao phủ ngàn dặm vết n ư ớ c lan tràn đến cuối tầm mắt đôi núi sụp đổ giang hà khô kiệt văn minh vỡ nát vạn vật điêu linh ngoại trừ h cám tức giận hỏa hồng sắc dung nham là duy nhất sắc thái đại lục phân mảnh không không phái cũng phá nát thành vô số toái phiến nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung kiến mộc thần thụ dễ cây ở trong không gian lan tràn kéo dài một vòng thần thụ ánh sáng tảng ra đem không không phái bảo hộ trong đó như thế không không phái đệ tử mới lấy bảo toàn mà vạn yêu hoa nguyên n g phía trên đông hoàng trung móc ngược xuống đông hoàng trung phía trên đã xuất hiện vô tận vết n ư ớ chỉ c nghe soạt soạt soạt soạt phá nát âm thanh v a n g lên về sau đông hoàng trung hóa thành vô số toái phiến phá nát rơi xuống đệ nhất thần khí từ đó biến mất trên thế gian theo đông hoàng trung phá nát yêu tộc đông hoàng tộc nhân tộc liên minh mới được lấy may mắn còn sống sót dù vậy một số thực lực hơi yếu mặc dù có đông hoàng trung bảo hộ tại cái kia uy nghiêm đáng sợ phía dưới cũng là trong nháy mắt mất mạng tổn thất hơn một nửa đến mức ác ma cơ hồ toàn quân bị diệt hóa thành cho bụi không một may mắn còn sống sót nhưng đáng sợ là ác ma c h i chủ đứng ở hắc liên bên trong khoe miệng tuy có máu tươi tràn ra nhưng cựu h u ấn tản ra hắc quang nhưng đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn đồng thời hắn tế bảo điên cuồng phân liệt từng tôn ác ma theo trong thân thể của hắn phân hóa mà ra chỉ là mấy lần thời gian hô hấp liền trừng hơn vạn ác ma sinh ra thân sinh ác ma lại phân hóa trưởng thành ác ma số lượng trong khoảng thời gian ngắn cấp số nhân tăng trưởng ác ma c h i chủ không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất mẫu thể bất tử bất d i ệ t sinh sôi không ngừng đại lục bị hủy diệt yêu hoàng thanh â m đều đang phát run cả phiến đại lục sinh cơ phai mở đã triệt để l u ô n làm ác ma thế giới bọn họ cho dù tạm thời may mắn còn sống s ó t xuống dưới nhưng dựa vào sinh tồn tư nguyên đã không tại chủng tộc sinh tồn và kéo dài đã trở thành không có khả năng chương 624, đánh vào thượng giới đại lục đã luôn làm ác ma sinh sôi chi điện thiên đ ị a tối tam phá nát hắc khí ngập trời sinh linh tiêu vong mà đúng lúc này dương nghiệm tế ra thế giới thụ mầm non mê ngông n trong bóng tối một gốc lớn chừng bàn tay thế giới thụ mầm non cành lá t ả n ra nhanh chóng sinh trưởng lục quang theo thế giới thụ mầm non thượng tán mở b à n g bạc sinh mệnh khí tức quyết tán một mảnh vị diện không gian khai mở mà ra dương nghiệm dẫn theo không không phái chúng đệ tử tiến vào thế giới thụ vị diện không gian yêu hoàng đông hoàng tộc nhân tộc liên minh về sau cũng lần lượt tiến vào ác ma chi chủ bạo lướt mà đến dương nghiệm lập tức đóng lại thế giới thụ vị diện cửa vào đem ác ma toàn bộ cách trở bên ngoài kiến mục thần thụ ở thế giới cây vị diện không gian một lần nữa cắm rễ nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng vị diện không gian trung sơn bờ sông p h o n trào phong vân và biến rất nhanh một mảnh đối lập hoàn thiện vị diện thế giới cấu tạo hoàn thành nhưng vị diện thế giới diện tích còn tiểu chỉ có một tòa nhân loại thành trì lớn nhỏ kiến m ộ t thần thụ tại hồng ngông thanh thạch tầm bộ dưới cao vút như đáp cành lá bao phủ cả cái vị diện không gian trang diện úy vi trắng quan đây là lĩnh vực không gian yêu hoàng bọn người kinh hô đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi không phải lĩnh vực không gian bình thường đều là duy nhất nguyên tố mà mảnh không gian này phong phú như vậy càng giống là một cái đơn độc vị diện khai mở vị diện cái này cần hạng gì lực lượng mỗi người đều ngừng thở ngược lại là không không phái bọn người có chút bình tĩnh thêm vào không không phái lâu thường thấy dương niệm cợt nhà thao tác đã không thấy kinh ngạc thế giới thụ vị diện bên ngoài ác ma chi chủ trơ mắt nhìn lấy dương niệm bọn người hư không tiêu thất hắn vung tay lên một tôn tre trời đại thủ s ẹ t qua không trung trực tiếp đánh vỡ hư không cưỡng ép mở ra một đầu tăng lên thông đạo quanh người hắn tế b à o điên cuồng phân liệt hủy diệt đại lục phía trên ác ma c h i chủ dùng hắn tế b à o một lần nữa cấu tạo ra núi non sông ngòi cây cối hoa cỏ chim bay cá nhảy chỉ bất quá hắn tế b à o chỗ cấu tạo ra hết thảy toàn bộ đều là màu đen nguyên bản sinh cơ bừng bừng mặt đất thế giới thành một mảnh thầm hắc địa ngục ác ma cuồng hoang chỗ mười vạn năm trước bùn tọa không thể t o ạ nguyện bây giờ bản tôn trở về tất thống linh tam giới trở thành tam giới tri chủ hẹn bọn quang minh sinh、linh. để hắc cám thống trị hết thẻ đi ác ma c h i chủ điên cuồng cười to che trời đại thủ thông qua tăng lên thông đạo thẳng tới thượng giới vê anh một khắc này cả giới đều vì thế mà chấn động thần tộc yêu đình vũ tộc long tở hoàng tở thượng giới các chủng tộc đại năng cường giả cùng nhau ngút trời nhìn về phía thượng giới bị đánh nát phương hướng chỉ thấy một bàn tay lớn che trời thẳng đến chân trời kinh khủng hủy diệt khí tức lan tràn quyết tán không sai sau bên trên bầu trời ngưng tụ ra một đôi đỏ như máu ác ma chi nhãn nhìn xuống cả giới đôi mắt kia phảng phất chiếm cứ cả mảnh trời hư không cả giới đều có thể trông thấy đó là cái gì tốt tàn bạo khí tức thượng giới tại sao có thể có bực này khí tức là minh giới phá vỡ giới bích xâm lấn thượng giới không quá giống dạng này khí tức so minh giới những tên kia còn muốn ác độc khủng bố thượng giới người hào hào ngẩng đầu xem chừng trong lúc nhất thời người người nỗi lòng trầm trọng một trận chưa tại mong muốn đáng sợ chiến tranh sắp phát sinh thiên thần tộc thần chủ yêu đình vạn yêu chi chủ vũ tộc thiên vũ tôn chủ long tộc long thần hoàng tộc thần hoàng chi chủ tụ họp cùng một chỗ thần s ắ c vạn phần ngưng trọng một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi thần chủ thở dài một tiếng n g ư khí trầm trọng vạn yêu chi chủ nói so trong tưởng tượng phải nhanh a hạ giới đã bị phá hủy đi cái này là không cách nào tránh khỏi thiên vũ tôn chủ nói may ra chúng ta đã sớm chuẩn bị không phải vậy còn thật khó ứng đối long thần thần hoàng c h i chủ liếc nhau long thần nói chúng ta chuẩn bị không quá đầy đủ cuối cùng vẫn muốn dựa vào vô ngân đế quân hắn sáng tạo ra đây hết t h ể nhân quả cũng chỉ có hắn có thể kết thúc đây hết t h ể nhân quả long thần lời này vừa nói ra chúng tôn chủ bất đắc dĩ thở dài chúng ta bắt đầu đi thần chủ nói mở ra thiên cơ tỏa chờ đợi vô ngân đế quân chuyển thế chúng tôn chủ gật đầu cho sướng nhanh tản ra trở về mỗi người l ã n h đ ị ệ một lát sau thiên thần tộc thần mạch sơn yêu đình phía sau núi tổ địa vũ tộc long tộc long cốt hoang đ ị a hoàng tộc thần hoàng sơn thiên cơ tỏa đồng thời mở ra rầm rầm rầm lục đạo đường kính một trăm em mở c ổ sáng màu trắng đồng thời phóng lên tận trời thẳng quán thiên tế sau đó tại trong c ổ t ánh sáng lục đạo cao đến một trăm trượng hư ảnh ngưng tụ mà ra thiên thần tộc là một tôn thân mang chiến giáp vô thượng thiên thần yêu đình là một tôn thanh sắt xà mãng vũ tộc là một tôn kim sĩ đại bằng long tộc là một tôn hoang cổ cự long hoàng tộc là từng tôn quý thần hoàng cuối cùng những thứ này to lớn hư ảnh đều hóa thành từng tôn bóng người nhìn xuống thượng giới bọn họ đều là các tộc đã vẫn không có lão tổ vì ứng đối một ngày này các tộc không tiếc nịch g h thiên mà đi thông qua thiên cơ tỏa theo lục đạo luân hồi bên trong đem lão tổ thần hồn kéo trở về phong tỏa tại mỗi người tổ đ ị a cái này nhất đẳng cũng là mười vạn năm mười vạn năm bên trong lão tổ thần hồn bị các tộc tộc nhân cung phụng hấp thụ công đức thành tựu i vô lượng đạo pháp hiện tại cái này sáu tôn lão tổ thực lực đã phá vỡ thần đế ràng buộc bước vào trong truyền thuyết hồng mông c h i cảnh ứng đôi ác ma c h i chủ cũng chỉ có cái này sáu vị lão tổ có thể chống lại sáu vị lão tổ một bước phóng ra nháy mắt mà tới ngón tay chỉ ra trực tiếp đem ác ma c h i chủ che trời đại thủ điểm nát lúc này ác ma c h i chủ đã đăng lâm thượng giới dẫn theo ác ma thành công xâm lấn đen nghị tác ma tộc nhóm điên cuồng k h u y ế t tán từ xa nhìn lại thì phảng phất một đám mây đen tại thượng giới tàn ra nhanh chóng bao phủ chiếm lĩnh thật sự là hảo thủ đoạn a ác ma c h i chủ nhìn chằm chằm sáu tôn lao tổ các lão bằng hữu vì chờ ta trở về các ngươi lại nghịch thiên mà đi tránh thoát luân hồi ha ha ha hôm nay bản tôn thì đưa các ngươi vào luân hồi long tộc lao tổ nhìn chằm chằm ác ma c h i chủ cái kia vào luân hồi chính là ngươi ngươi thì không nên xuất hiện trên thế gian đáng tiếc bản tôn tại lục đạo bên ngoài không vào luân hồi lào gia hỏa ngươi trí tôn xương rồng ngược lại là có thể đánh tạo một thanh hào kiếm dứt lời ác ma chi chủ trong nháy mắt động thủ hắn đứng ở tại chỗ không núp n í c h trên thân tế bào điên cuồng phân hóa sinh trường trong chớp mắt tạo thành một mảnh tế bào rừng cây tế bào phía trên dài ra sáu tôn phân thân đồng thời công hướng sáu người hồng nông cảnh tại bản tôn trong mắt bất quá là đồ bỏ đi ác ma chi chủ điên cuồng cười to nắm giữ cựu hữu ấn hắn không chế hắc á m bản nguyên、Hán. cùng cả ác ma tổ quần đều bất tử bất d i ệ t cầm giữ có đáng sợ phân hóa năng lực tái sinh đại chiến hết sức căng thẳng ác ma chi chủ lấy một trọi sáu lại không rơi mảy may hạ p h ò n g minh giới tịnh thổ thế giới bế quan lạc y đột nhiên mở mắt nhìn về phía thượng giới rốt cuộc đ ợ i đến một ngày này cựu ưu ấn đã quý vị chứng đạo trí tôn cơ hội tới vô ngân đế quân ngươi nghìn tính vạn tính cuối cùng không cách nào ngăn cản đầy hết thảy lạc y thu công đứng dậy mà ở sau lưng nàng vậy mà nằm sáu tôn thân thể sáu tôn thân thể cũng đồng thời t h ứ c t ỉ n h nếu như dương nghiệm thấy cảnh này nhất định liếc một chút liền sẽ nhận ra cái này sáu tôn thân thể vậy mà đều là quân giao lạc y quỷ dị cười một tiếng một kiếm xe rách hư không một bước bước vào thẳng đến thượng giới thế giới thụ vị diện hết thể an bài thỏa đáng lúc này dương nghiệm thế giới tinh thần bên trong v ô n g ngân đế quân xuất hiện lần nữa đi thượng giới chương sáu trăm hai mươi lăm thần hoang cấm địa đi vào vô địch v ô n g â n đế quân vừa xuất hiện dương n i ệ m chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm phát sáng lên tự động theo trong thân thể phân hóa mà ra giữ tại dương n i ệ m trong tay dương n i ệ m đưa tay nhẹ nhàng một kiếm chém bổ xuống đột nhiên không gian tê liệt v ô n g â n đế quân lực lượng kinh khủng tôn u ra vậy mà trực tiếp theo thế giới thụ vị diện mở ra tiến về thượng giới thông đạo đại bạch hình thiên a man theo ta tiến về thượng giới dương n i ệ m nhìn về phía đại bạch bọn người huyền nữ không không phái thì tạm thời giao cho ngươi trường môn yên tâm huyền nữ cho dương niệm một cái xin yên tâm ánh mắt về sau dương niệm đại bạch hình thiên a man bốn người bước ra một bước tiến vào tiến về thượng giới thông đạo đến thượng giới c h ậ t cảm thấy linh khí nồng nặc đập vào mặt so hạ giới nồng đậm gấp trăm lần thượng giới thần sơn đứng vững giống như tiên cảnh nhưng trừ cái đó ra dương niệm bọn họ trước hết chú ý tới là bầu trời xa xa bên trong ác ma c h i chủ đang cùng sáu tôn lão tổ đại chiến thần thông liên tiếp bạo phát cả giới đều tại chứng kiến trận này khoáng thế chi chiến đến thượng giới sau đó thì sao dương n i ệ m hỏi vô ngân đế quân vô ngân đế quân nói tiến về thần hoang cấm địa thần hoang cấm địa dương n i ệ m hỏi h ắ n đột nhiên đi vào thượng giới đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả liền thượng giới bố cục đều còn không rõ ràng lắm thần hoang cấm địa ở vào thượng giới trung tâm chính là đệ nhất cấm khu vô ngân đế quân nói đi thần hoang cấm địa làm gì chỗ đó có ta một tôn tạo hóa nhục thân n g ư ơ i đi đem luyện hóa giúp ngươi tu vi tăng lên một cái cấp độ đồng thời thần hoang cấm địa bên trong có một vị thần hành tôn giả ngươi muốn so lạc ý tìm được trước hắn c h í tôn chi vị tranh đoạt đã mở ra lạc y ác ma c h i chủ còn có ngươi ba người cùng lúc cạnh tranh n g ư ơ i thắng trưởng khống hồng nông thất bại vĩnh viễn biến mất trên thế gian ngươi không phải muốn biết liên quan tới ta hết thẻ a thần hành tôn giả sẽ mang ngươi tới gặp ta lạc ý sẽ tiến về mạt sát thần hành tôn giả nếu như thần hành tôn giả vẫn lạc người ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào gặp nhau hồng ngông chấp t r ư ờ n g quyền cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào lạc ý trong tay minh bạch dương n i ệ m vẻ mặt nghiêm túc n g ư ờ i đem đại khái lộ tuyến truyền đến thế giới tinh thần của ta vô ngân đế quân gật đầu về sau dương n i ệ m thế giới tinh thần bên trong xuất hiện tiến về thần hoang cấm địa lộ tuyến không để ý đến ác ma c h i chủ cùng các lao tổ đại chiến dương n i ệ m một hàng thẳng đến thần hoang cấm địa mà đi mà đúng lúc này thần chủ long thần thần hoàng thiên vũ tôn chủ vạn yêu tri chủ năm vị thượng giới chủ thần xuất hiện tại dương niệm trước người vô ngân đế quân truyền thế chúng ta đã đợi ngươi đã lâu tiến về thần hoang cấm địa chúng ta đem giúp ngươi một tay thần chủ nói ra vậy liền làm phiền các vị dương niệm c h ắ p tay hắn hiện tại chính là cần lực lượng thời điểm có người giúp đỡ tự nhiên tốt nhất dù sao thần hoang cấm địa chính là thượng giới đệ nhất cấm địa trong đó hung hiểm có thể nghĩ có thể có sáu vị chủ thần bảo hộ không thể tốt hơn Thượng t diện giới í một một cho quần quận dù là cường h o dù đại thượng giới các tộc đối mặt với ác ma cũng là bất lực nam tôn lão tổ cùng ác ma tri chủ đại chiến thần tộc lao tổ thiên vũ lao tổ vẫn lạc mảnh vụn linh hồn bị ác ma c h i chủ thôn vệ long tộc hoàng tộc yêu đình lao tổ còn đang ra sức giao chiến nhưng cũng là có khác biệt trình độ thương thế tại thân tái chiến tiếp chỉ sợ cũng chi không chống được quá lâu rơi vào thần hoang cấm địa trước đó chỉ thấy lối vào đứng sừng sững lấy một tôn thông thiên văn n g a trên viết thần hoang cấm địa một bên còn ghi chép lấy vô số thượng giới đại năng tên những cái này đều là năm đó c h â n áp thần hoang cấm địa vẫn lạc tiền bối c h ọ n vẹn một trăm linh tám vị thần đế cựu trọng thiên cường giả trừ cái đó ra còn có vô ngân đế quân một tôn nhục thân thần hành tôn giả vạn cổ thần hồn bọn họ đều vĩnh cửu lưu tại nơi này thần chủ nói ra dương n i ệ m t r ợ t có một c ô bi thương cảm giác nguyên lai vô ngân đế quân cùng thần hành tôn giả ở đây là vì c h ấ n áp thần hoang cấm đ ị a chỉ là bọn hắn chấn áp chính là cái gì n ă m đó bị chấn áp là cái gì dương n i ệ m hỏi long thần thở dài một hơi nói、Hang. hoang hoang dương n i ệ m không hiểu long thần giải thích nói chính là làm ộ t loại hoang cổ cự thú áp đảo hỗn độn cự thú phía trên tồn tại bởi vì thời không thắp loạn bọn họ theo hoang cổ bỏ trốn đến tận đây t ừ n g suýt nữa hủy diệt tam giới hán lực tàn phá kinh khủng không so ác ma tộc yếu cụ thể chi tiết chờ ngươi gặp mặt vô ngân đế quân về sau tự nhiên sẽ biết được t r u n g chủ thần đều là gật đầu đồng ý long thần thuyết pháp khi tiến vào thần hoang cấm địa trước đó cái này ba cái hồng mông thạch giao cho ngươi thần chủ đem một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đưa tới dương n i ệ m tiếp nhận trong đó đúng là ba cái hồng mông thạch đây đều là ta bây giờ khiến thánh long hoàng triều tại hạ giới tìm kiếm chỉ là không biết thiên long thánh triều suýt nữa đưa n g ư ờ i mặt sát thần chủ nói bất quá vận hạnh ngươi sống tiếp được dương n i ệ m nghe vậy nhất thời rộng mở trong sáng thì ra là thế khó trách trước đó thiên long thánh triều từng cầu viện thượng giới thượng giới không có phản ứng nguyên lai、like、những thứ này hồng mông thạch là vì chính mình thu thập xem ra thượng giới sớm đã liệu đến sẽ có một ngày như vậy phòng ngừa chú đáo trước khi đi yêu hoàng cũng đem trong tay hồng ngông thạch giao cho dương nghiệm hiện tại dương nghiệm thân bên trên đại biểu kim một thủy hỏa thổ năm khối hồng ngông thạch đã tới tay năm cái hồng ngông thạch kêu gọi kết nối với nhau đồng thời bay ra tách ra khác biệt quan mang sau đó lặng yên dung nhập dương nghiệm my tâm tiên thiên đạo kiếm bên trong dương nghiệm nhẹ nhàng nâng tay năm loại nguyên tố lực lượng phun trào hắn đã triệt để nắm giữ hoàn chỉnh thứ ba bản nguyên lực lượng Cuốn ừm dương u y ê nghiệm cần t lực cước thúc, t gật đầu vậy chúng ta lên đường đi nắm giữ năm cái hồng mông thạch dương nghiệm lực lượng bạo tăng hán hiện tại đã đạt đến thần đế cảnh chín tầng đình phong cùng trong truyền thuyết hồng mông cảnh chỉ có cách nhau một đường đi thôi đi vào thần hoang cấm địa về sau các ngươi cần phải gấp cùng bước tiến của chúng ta không phải vậy sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức thần chủ nhắc nhở dương nghiệm tỏ ra hiểu rõ về sau mở ra thần hoang cấm địa hành trình năm vị chủ thần đối thần hoang cấm địa hiểu rõ vô cùng có bọn họ dẫn đường một đường lên cơ hồ không có gặp phải phiền phái gì đã trải qua hai lần hoang thú c h i hồn tiến công đều bị long thần lấy long uy chấn áp hữu kinh vô hiểm dương nghiệm cũng hiếm thấy có thở dốc thời gian ý thức chìm vào hệ thống bắt đầu điên cuồng mở ra bảo dương đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được thẻ thăng cấp đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được trí tôn vô địch thẻ đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được bình sữa đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được nước tiểu không ấ m ướt đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được hiện thực bảo thạch đinh chúc mừng thu hoạch được linh hồn bảo thạch đinh chúc mừng thu hoạch được tâm linh bảo thạch duy nhất một lần đem bảo dương số lần dùng hết dương n i ệ m thành công mở ra sáu viên vô hạn bảo thạch vô địch dương n i ệ m bị trấn kinh hiện tại hắn cũng là một cái búng tay thì có thể xử lý nửa cái vũ trụ tồn tại chương 626, t ị c h diệt thiên h a i thời gian cuối cùng dương n i ệ m tra xét thẻ thăng cấp thuộc tính thẻ thăng cấp cũng không thể tự thân sử dụng mà chính là nhất định phải trói chặt không không phái người dương n i ệ m không chút do dự lựa chọn đại bạch trói chặt vê anh đột nhiên đại bạch trên thân vọt lên một đạo bạch sắc kinh thiên quang trụ thẳng quan vào mây trời thần hoang chấn động thẻ thăng cấp lại trực tiếp để hắn đi vào thần đế cựu trọng thiên đ ỉ n h phong ngư bức năm vị thần chủ dừng lại kinh ngạc nhìn lấy đại bạch theo thần vương cảnh trực tiếp đi vào thần đế chín tầng làm sao có thể xảy ra chuyện gì đại bạch cũng một mặt ngộng làm sao đột nhiên đã đột phá dương n i ệ m nói vừa mới ta nhìn trộm đến thiên đạo c h ú c phúc hẳn là thiên đạo ban cho cơ duyên đi tuy nhiên dương niệm lời giải thích này có chút g ư ợ n g ép nhưng trong lúc nhất thời mọi người cũng vô pháp tìm tới còn lại giải thích chỉ có thể tạm thời tán đồng thiên đạo c h ú c phúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cơ duyên như vậy tạo hóa a sau năm ngày một đoàn người đến thần hoang trong cấm địa ở nơi đó một thanh kinh thiên cự kiếm cắm ngược vào thần hoang khắp nơi cự dưới thân kiếm vô ngân đế quân nhắm mắt ngồi ngay ngắn đã tọa hóa nhưng nhục thân lại không có chút nào mục nát dấu hiệu áo bảo như mới t à n mát ra một cố không thể mạo phạm ngập trời uy nghiêm dương niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn trạng thái bên ngoài thực thể vô ngân đế quân tuy nhiên chỉ là một tôn nhục thân nhưng phía trên lưu lại đáng sợ khí tức y nguyên làm người sợ hãi tôn này nhục thân bên trong đã không có còn sót lại linh hồn tại dương niệm chỗ sâu trong óc vô ngân đế quân nói bắt đầu đi đây là vận mệnh của ta nhục thân ẩn chứa trong đó rồi rào tạo hóa trí lực có thể luyện hóa bao nhiêu liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu khả năng được dương nghiệm gật đầu ta muốn bắt đầu luyện hóa vô ngân đế quân nhục thân làm phiền các vị chủ thần làm hộ pháp cho ta dương nghiệm nhìn về phía thần chủ bọn người thần chủ gật đầu nói ngươi yên tâm chúng ta sẽ bảo hộ hai bên về sau cùng đại bạch liếc nhau dương nghiệm khoanh chân ngồi xuống phóng xuất ra đại nhật kim diễm hoạt động một tiếng đem vô ngân đế quân nhục thân dẫn đốt cái này không hổ là vô ngân đế quân tạo hóa nhục thân cho dù là đại nhật kim diễm đều không thể đem tiêu hủy thì liền hắn râu tóc đều không có dù là nửa phần tiêu hủy dấu hiệu công pháp vận chuyển đại nhật kim diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy mảy may tạo hóa chi lực được đề luyện ra dung nhập dương niệm kinh mạch bên trong tạo hóa chi lực không ngừng hội tụ không ngừng cải tạo dương niệm kinh mạch cốt cách cùng bắp thịt lặp đi lặp lại rèn luyện đoàn tạo vốn là bất diệt chi khu trải qua này đoàn tạo cách da xanh kim nhị sắc bảo quang thời gian ngày lại ngày trôi qua mười ngày nửa vầng trăng một tháng nửa năm t h ẳ n g đến một năm sau dương n i ệ m mới chậm rãi mở mắt ra vê anh một đạo quang trụ n g ú t trời dương n i ệ m quanh thân bảo quang lấp lóe hắn đã thành tựu tạo hóa nhục thân giơ tay nhấc chân tạo hóa chi lực cùng thứ ba bản nguyên lực lượng phun trào không gian xung quanh bắn ra sinh cơ bừng bừng vậy mà lúc này hắn thân ở c h i địa đã hoàn toàn bị ác ma vây quanh thời gian một năm ác ma đã công hãm thượng giới thì liền thần hoang cấm địa cũng bị bọn họ chiếm lĩnh ác ma đản sinh ra không ít thần đế đ ỉ n h phong cường giả lúc này đại bạch thần chủ bọn người chính kiệt lực chống lên nhất đạo bình t r ư ớ n g hộ vệ lấy dương nghiệm đại bạch điều khiển linh lung tháp kim quan g quân quận tịnh hóa hết thảy linh lung tháp lơ lửng tại dương nghiệm đỉnh đầu chính là linh lung tháp nguyên nhân đại bạch bọn người mới có thể chống đỡ phòng ngự một năm lâu hình thiên thẳng thắn thoải mái đem vây công ác ma đ ẩ i ra trừ cái đó ra dương n i ệ m còn chú ý tới a man thiếu một cánh tay thiên vũ tôn chủ vạn yêu c h i chủ đã v ỡ lạc chỉ còn lại có long thần thần hoàng cùng thần chủ bọn họ cũng đã đến cực hạng vê anh đ ố n g nhiên kết giới bị phá ra đen nghị tác ma phốc rết đi lên dương nghiệm vung tay lên tạo hóa chi lực đem đại bạch bọn người bao phủ tiếp đó thì giao cho ta dương nghiệm đại thủ nhẹ dơ lên sau một khắc vô tận cổ mục theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra dễ cây đem ác ma quay quanh hỏa chi hồng n g ô n g thạch thôi động đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem ác ma dẫn đốt nhưng còn chưa kết thúc vô tận nham thạch điên cuồng hướng lên sinh trường đem những cái kia bị khống chế ác ma đất phong cùng lúc đó dương niệm điều khiển trận văn trận văn trải rộng đất phong tầng đem ác ma vĩnh phong trong đó thời không vòng tay đột nhiên sáng lên v ĩ n h phong ác ma bị thả vào thời không sông dài hết thể bình tĩnh lại dương niệm ánh mắt rơi vào a man trên thân a man khổ cực nói xong dương niệm ngón tay chỉ tại a man trên thân tạo hóa chi lực tuôn ra a man tay g ã y trọng t ủ hiện tại dương n i ệ m đã nắm giữ tạo hóa hết thể lực lượng tạo hóa chi lực rộng rãi mà xuống long thần các loại người thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục thượng giới đã l u ô n hãm dương n i ệ m hỏi long thần gật đầu không chỉ có thượng giới liền minh giới cũng bị ác ma chiếm lĩnh hiện tại tam giới cơ hồ không có có sinh linh toàn là ác ma dương n i ệ m kinh hãi hắn mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức như thế nhanh chóng đương nhiên cũng không nghĩ tới chính mình cái này nhất luyện hóa cũng là một năm ác ma chi chủ đâu dương nghiệm hỏi đang cùng thần hành tôn giả đại chiến long thần nói nhưng còn có một vị nữ tử dương nghiệm mày n h í u lại gấp lạc y cần phải trước một bước tìm tới thần hành tôn giả bất quá may ra thần hành tôn giả còn sống là lạc y đại bạch nói ra tại n g ư y i luyện hóa thời điểm lạc y từng xuất hiện có điều nàng cũng không có đ ộ n g thủ ừng dương nghiệm gật đầu về sau một đoàn người tiến về thần hành tôn giả chỗ đến thời điểm thần hành tôn giả đang cùng ác ma c h i chủ đại chiến mà lạc y cũng tại chiến đấu chỉ bất quá không phải cùng thần hành tôn giả mà chính là cùng mất tích đã lâu không không phái lao giả thần bí bọn họ đều chú ý tới dương nhậm đến lao giả thần bí nói hảo tiểu tử ngươi có thể tính tới thần hành mở ra thông đạo đang cùng ác ma khổ chiến thần hành tôn giả quanh thân là thương tổn đã đến nọ mạnh hết đà hắn quát lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên cùng ác ma kéo dài khoảng cách xuất hiện tại xung quanh cười bên người tiểu tử thông đạo mở ra n g ư ơ i đi vào về sau cần phải nắm chặt thời gian ngươi chỉ có thời gian một nén nhang nếu như thời gian một nén nhang không có đi ra ngươi cũng đem bị vĩnh viễn vây ở thời gian cuối cùng nói xong thân hình tôn giả hai tay trước người khoanh trọn đ ỗ n g nhiên một tôn âm dương đồ ở trên không hiện lên vê a n g âm dương đồ xoay trọn sau đó nổ bắn ra hạ một đạo trắng đen sen kẽ cột sáng trong cổ sáng mở ra một đạo thời gian chi môn thời gian cũng có âm dương hai giới chúng ta bây giờ vị trí chính là dương thời gian đi vào thời gian chi môn ngươi đem đến âm thời gian phạm chủ đi thôi dư nghiệm trọng trọng gật đầu thời gian cấp bách không cho phép lãng phí một đạo tạo hóa thần quang đem thần hành tôn giả bao phủ đ ố n g nhiên thần hành tôn giả thương thế khỏi hẳn thời gian chi môn mở ra ác ma chi chủ cùng lạc y đồng thời tuân đi qua cũng muốn đi vào trong đó nhưng mà đúng vào lúc này đại bạch hình thiên a man long thần thần chủ thần hoàng lao giả thần bí hào hào ngăn tại thời gian chi môn phía trước ngăn trở ác ma c h i chủ cùng lạc Ý bước chân lan đi lạc ý thần sắc b ă n g lãnh nàng có chút cấp bách vô ngân đế quân bị vây ở thời gian cuối cùng dương nghiệm lại là hắn tàn hồn c h u y ể n thế hai người một khi tiếp xúc thời kỳ toàn thịnh vô ngân đế quân sắp trở về chấp trưởng hết thảy đến lúc đó bị vô ngân đế quân sáng tạo ra nàng cũng đem vĩnh cửu tiêu vong tại thế gian này mấy lời tinh kế thật vất vả có cục diện hôm nay nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy hồng ngông cảnh đỉnh phong lực lượng bạo phát sau lưng sáu tôn quân giao nhục thân hiện lên hắc liên nở rộ lạc y cả người đều biến đến dữ tợn nàng bước vào hắc liên hỗn độn khí tức phun trào làm vung tay lên nháy mắt đem đại bạch bọn người mát sát quy về hư vô cuối cùng một đoàn người chỉ còn lại có thần hành tôn giả lão giả thần bí lao g a hỏa hiện tại đến cuối cùng thời khắc cái kia chúng ta vì dùng sinh mệnh bảo vệ thời điểm thần hành tôn giả nói lão giả thần bí cười nhạt một tiếng ta không đạo nhân cả đời này hối hận nhất sự tình chính là sáng tạo ra hư không cổ tộc nếu như không có cái chủng tộc này tồn tại hôm nay to lớn họa cũng sẽ không ngủ thành ở trong đó cuối cùng có trách nhiệm của ta hôm nay cũng nên vì năm đó sai lầm trả giá thật lớn không đạo nhân thoải mái cười một tiếng ác ma c h i chủ ngươi không phải liền làm muốn kế thừa hư lực lượng có ta không đạo nhân tại ngươi mơ tưởng còn có ngươi nhiều lần nhìn t r ọ n hư ta cũng sẽ không để ngươi đạt được nói xong không đạo nhân đạo b ả o phấn khởi phía sau hắn dị tượng nhiều lần ra trong chốc lát không gian xung quanh biến đổi không đạo nhân thần hành tuân giả ác ma c h i chủ cùng lạc ý liền tiến vào một mảnh vũ trụ chống trải không gian tiến vào thời gian cuối thông đạo bị không đạo nhân một miệng nuốt vào hắn nói các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào thời gian cuối cùng chống vắng thiên hai không đạo nhân kết tấn trong chốc lát vũ trụ chống trải không gian điên cuồng rơi xuống ác ma chi chủ cùng lạc ý bị một cỗ lực lượng quỷ dị hướng xuống nắm cùng lúc đó hư không thế giới biến ảo vạn đạo ác ma chi chủ cùng lạc ý cảm giác mình chính đang từng bước đi hướng hư vô thật là khủng khiếp tịch d i ệ t thiên h a i l i ê n hồng ngông cảnh bọn họ đều vì này sợ hãi chương sáu trăm hai mươi bảy đại kết cục không đạo nhân hư không thế giới lấy tự thân vì vật chứa cấu tạo hư vô hư không thế giới một khi tiến vào hư không thế giới như không cách nào đánh vỡ hư vô p h á p tắc hậu quả chỉ có một cái hóa thành vĩnh hằng hư vô cho tới nay hư không thế giới đều là không đạo nhân cấm kỵ không phải vạn bất đắc dĩ hắn không sẽ sử dụng loại này lực lượng cái kia ngang qua vạn vật hư không tộc liền là năm đó hư không đạo nhân sáng tạo hư thế giới thời điểm sinh ra mà ra đến tận đây không đạo nhân cũng minh bạch một cái đạo lý vạn vật từ hư bắt đầu từ hư cuối cùng hắn hư không thế giới một mảnh hư vô chính là sinh ra hư tốt nhất đất ngai nhưng đến hiện vào thời khắc này hắn không thể không lại sử dụng cấm kỵ của mình hư không thế giới mặc dù có khả năng lần nữa sáng tạo ra hư loại này đáng sợ giống loài hắn cũng mảnh đầu không cố được nhiều như vậy bởi vì để ác ma chi chủ cùng lạc y tiến vào thời gian cuối cùng so với hư sinh ra càng thêm đáng sợ ác ma chi chủ cùng lạc y đều là kinh hãi bọn họ muốn thoát khỏi cái này cố lực lượng quỷ dị nhưng phát hiện căn bản là không có cách làm đến hư không thế giới tràn ngập hư lực lượng bọn họ hướng tới hư nhưng thật đang đối mặt hư lực lượng lúc bọn họ mới mới ý thức tới chính mình là cỡ nào nhỏ bé dương nhiệm bước vào thời gian t r i môn từ dương thời gian tiến vào âm thời gian âm thời gian thế giới cùng dương thời gian thế giới hoàn toàn khác biệt tại âm thế giới có thể rõ ràng nhìn thấy thời gian đường cong thời gian lưu động là đáng nhìn hóa nơi này tựa như là một tôn vô số thời gian tuyến cấu tạo mà thành lồng giam giao thoa ngang dọc tại mỗi một điều thời gian tuyến lên đều có cực nhanh quang ảnh mà những thời giờ này tuyến có một cái ngọn n g u ồ n bó tại một tôn vĩ ngạn bóng người đan điền tôn này vĩ ngạn bóng người chính là vô ngân đế quân ngươi tới rồi vô ngân đế quân dương mắt nhìn dương n i ệ m tại trong con ngươi của hắn dương n i ệ m thấy được vô tận tiêu tan đế quân ngươi chính là thời gian cuối cùng dương n i ệ m cả kinh nói hắn không nghĩ tới tất cả thời gian tuyến lại là chưa từng vết đế quân kéo dài mà ra v ô n g â n đế quân nói ta không phải thời gian cuối cùng chỉ là thời gian tù binh ta bị thời gian bắt được chấm luân tại vô tận cô quạng bên trong ta đã vẫn lạc ngươi bây giờ có thể nhìn đến ta chỉ là bởi vì thời gian c u ố i cầm đoán thời gian không tiêu vong thời khác này ta chính là vĩnh sinh ta có thể nhìn hết hồng nông phôn hoa nhưng duy chỉ có không thể hưởng thụ cái này phôn hoa v ô n g â n đế quân có chút thương cảm ngươi có thể hiểu được một cái không có thời gian người a v ô ngân đế quân nói không có thời gian người hắn tồn tại nhưng cũng không tồn tại bởi vì hắn s ở tắc hết t h ầ đều đối lập thời gian đình chỉ sẽ không tiến lên cũng sẽ không lùi bước cũng tỉ như vô ngân đế quân bỗng nhiên trong nháy mắt đem dương nghiệm mạt sát nhưng dương nghiệm bị mạt s á t trong nháy mắt dương nghiệm càng lại lần ngưng tụ mà ra vô ngân đế quân nói ta s ở tắc hết t h ầ đều không thể đối mảnh này hồng mông thế giới làm ra bất kỳ thay đổi nào bởi vì theo trên căn bản ta không tồn tại ngươi chỗ thời gian tuyến nhưng đổi cái góc độ nói ta lại là ở khắp mọi nơi bởi vì ta nắm trong tay hồng mông thế giới tất cả thời gian tuyến ngươi biết tồn tại bản chất là cái gì a vô ngân đế quân hỏi dương nghiệm hơi suy tư kết hợp vô ngân đế quân ngôn luận thử thăm dò là thời gian a không tệ vô ngân đế quân nói thời gian không chỉ có là tồn tại bản chất càng là hồng mông thế giới tồn tại bản chất giả dụ thời gian đình chỉ hồng mông thế giới liền sẽ đứng im giả dụ thời gian lấy vô hạn tốc độ lưu trôi qua hồng ngông thế giới liền sẽ không sinh ra dương niệm không quá có thể hiểu được vô hạn tốc độ lưu trôi qua cái này cùng hồng ngông thế giới sinh ra có quan hệ gì n g ư ơ i biết vật cực tất phản A. bất luận cái gì đều có âm dương hai giới khi thời gian đạt tới cực đoan tốc độ thời gian bản thân liền sẽ không tồn tại hồng ngông thế giới tự nhiên cũng liền không cách nào tại cực đoan trong thời gian tới kịp sinh ra vô ngân đế quân lý luận có chút lượt quanh bất quá dương n i ệ m đại khái có thể lý giải hắn nhìn vô ngân đế quân ngươi nói cho ta biết những thứ này là muốn nói cái gì vô ngân đế quân nói để ngươi khi nhìn đến đến đón lấy cảnh tượng thời điểm có thể lý giải chân tướng nói xong vô ngân đế quân lôi ra một đầu thời gian tuyến đây là ta đi qua cả đời thời gian tuyến xem hết ngươi thì sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy thời gian tuyến bị q u ố t r a một cái b ả n g bạc thế giới bao phủ xuống dương n i ệ m thấy được vô ngân đế quân theo xuất sinh trưởng thành v ẫ lạc lại bị giam cầm ở thời gian cuối hình ảnh hắn là tuyệt đỉnh thiên tài ba mươi tuổi đã đến võ đạo đ ỉ n h phong nhưng vì phục sinh quân giao vô ngân đế quân bí quá hóa liều đi nhầm một bước mà chính là một bước kia sáng tạo ra bây giờ cục diện hắn l ĩ n h ngộ thời gian pháp tắc về sau trở về quá khứ lấy cường giả trọng sinh thân phận cùng quân giao quen biết hiểu nhau yêu nhau kinh lịch kiếp trước trải qua hết thảy lần thứ nhất trở lại quá khứ nàng thận trọng tương bước cuối cùng tránh khỏi quân giao vẫn l ạ hắn cải biến đi qua hắn không biết là thay đổi qua đi sẽ làm tương lai sập bàn cho nên quân giao chưa vẫn lạc tương lai vô ngân đế quân cũng sẽ không sinh ra không có tương lai vô ngân đế quân liền sẽ không có trọng sinh vô ngân đế quân không có trọng sinh vô ngân đế quân quân giao cũng sẽ không đào thoát vận mệnh luân hồi tương lai cải biến về sau vô ngân đế quân cùng quân giao đồng thời tại đi qua thời gian tuyến biến mất thời gian tuyến ngược lại đ ẩ y trở lại vô ngân đế quân cùng quân giao đản sinh thời gian điểm đây là vô ngân đế quân lần thứ hai trọng sinh lần này hắn làm từng bước sinh hoạt mặc cho thời gian tuyến đẩy mạnh không đi cải biến hết thảy thế mà hắn không nghĩ tới chính là lần này trọng sinh bên trong quân giao sau khi nga xuống thời gian điểm càng lại lần về tới bọn họ ra đời một khắc này hết thảy tái diễn vô số lần lặp lại cùng luân hồi bọn họ bị vây ở đoạn thời gian kia rốt cục tại nhiều lần luân hồi về sau vô ngân đế quân rốt cục lấy dũng khí cải biến cho dù là để tương lai cùng đi qua sụp đổ hắn cũng muốn làm ra nếm thử thế mà dạng này luân hồi không ngừng nghỉ nghìn lần vạn lần một trăm n g à n lần v ẫ ngân đế quân ở trong đó luân hồi một trăm ngàn năm một trăm ngàn giữa năm hắn nhìn trộm luân hồi bí mật học lấy hết thế gian tuyệt học chạm đến thời gian cấm kỵ hắn phát hiện thời gian dây dưa sau đó tại thứ mười vạn lần luân hồi thời điểm hắn to gan thao túng thời gian hắn để thời gian điểm mấu chốt trực tiếp nhảy qua quân giao vẫn lạc cái kia một đoạn Cứ như vậy một đoạn này quá khứ đem vĩnh cửu biến mất ở trong dòng sông thời gian hắn đem mặt khác song song vị diện thời gian tuyến g ã nhận lấy để lịch sử không đến mức bởi vì quân giao tồn tại mà thay đổi lần này hắn phá vỡ thời gian luân hồi rốt cục để hết t h ể đi vào quỹ đạo nhưng vô ngân đế quân không ngờ tới chính là đây chỉ là hủy diệt bắt đầu bởi vì là thời gian tuyến chết cây đưa đến còn lại song song vị diện sụp đổ dạng này sụp đổ dẫn đến toàn bộ hồng mông chấn động sau cùng dẫn đến song song vị diện phát sinh hỗn loạn thời gian tuyến xuất hiện giao nhau cùng trồng lên ta phạm sai lầm suýt nữa dẫn đến hồng mông thế giới s ụ p đ ổ bởi vì chạm đến thời gian cấm kỵ vì không cho đây hết thẻ càng ngày càng nghiêm trọng ta chỉ có thể chung kết tự thân nhân quả sau đó ta hy sinh hồng mông trí tôn lực lượng đến thời gian cuối cùng đem chính mình vĩnh phong nơi này không tại trong thời gian liền sẽ không sinh ra nhân quả không có có nhân quả liền sẽ không có thế giới s ụ p đ ổ hồng mông thế giới bình tĩnh lại hết thẻ bắt đầu từ số、0. ta mắt thấy hồng mông theo bản nguyên bắt đầu diện hóa xuất hiện âm dương bản nguyên xuất hiện ngũ hành bản nguyên về sau diện hóa thần ma sáng tạo chúng sinh ta tại thời gian cuối cùng lấy thượng đế thị giác quan sát hết thảy thế mà vô ngân đế quân bỗng nhiên ngừng lại dương n i ệ m không nghĩ tới vô ngân đế quân là mình đem chính mình vây ở thời gian cuối hoàn toàn chính xác kinh hãi thế mà cái gì dương n i ệ m rất là tò mò trực giác nói cho hắn biết trọng điểm muốn tới quả nhiên chỉ nghe vô ngân đế quân nói vạn vật bắt đầu từ số không ta không dính nhân quả nhưng lịch sử lại sẽ không cải biến đến ta thời đại kia hồng n ô n g thế giới bên trong lần nữa ra đời ta ra đời một cái hoàn toàn mới vô ngân đế quân đương nhiên cũng có q u â n dao một cái hoàn toàn mới q u â n dao ta tại thời gian cuối cùng không dính nhân quả nhưng cũng bởi vì ta tồn tại mới vô ngân đế quân nhất định phải v ỡ lạc không phải vậy tại vĩ mô trong thời gian đem tồn tại hai cái vô ngân đế quân sau đó vô ngân đế quân chết rồi quân giao bắt đầu phục sinh vô ngân đế quân con đường quân giao phạm vào ta phạm chỗ có sai lầm đưa đến thời gian tuyến lần nữa sụp đổ bi kịch lần nữa tái diễn thẳng đến một khắc này ta mới hiểu được tại luân hồi bên ngoài có càng lớn luân hồi cho dù tại thời gian cuối cùng không dính nhân quả cũng vô pháp ngăn cản đại luân hồi phát sinh hồng nông thê rơi cuối cùng là hư vô hư vô cực hạn là lại sinh dương nghiệm nghe được tâm thẳng thình thịch nhân quả luân hồi thật sự là huyền diệu khó giải thích a cho nên quân giao cũng tại thời gian cuối cùng dương n i ệ m hỏi vô ngân đế quân lắc đầu không tại nàng lựa chọn một con đường khác cái gì dương n i ệ m hỏi trở thành hư vô ngân đế quân nói trở thành hư hư là cái gì dương n i ệ m nghi hoặc hư dù cho không tồn tại tồn tại vô ngân đế quân thở dài một tiếng không tồn tại tồn tại tốt khó đọc dương n i ệ m không nói gì yên tĩnh chở vô ngân đế quân nói tiếp hư áp đảo thời gian phía trên bọn họ bản thân không tồn tại cho nên không cần thời gian đến bằng chứng sự hiện hữu của bọn h ắ n nói cách khác hồng mông thế giới dù cho sụp đổ h ắ n cũng đem vĩnh hằng quân giao muốn trở thành hư tại thời gian tuyến triệt để sụp đổ về sau nhanh chóng kết cấu thời gian tuyến dương nghiệm nghe vậy gật đầu vậy cũng không mất một cái lựa chọn tốt hết thể lặp lại luân hồi còn không bằng nhanh chóng kết cấu thời gian tuyến vô ngân đế quân nói vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt hơn nhưng ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi càng lớn luân hồi a Ừ. thế nào dương n i ệ m không hiểu vô ngân đế quân vì sao hỏi như vậy ta đã trải qua vô số tiểu luân hồi sau đó mắt thấy thời gian cuối luân hồi đây hết thể luân hồi đều là không thể thay đổi hư tuy nhiên áp đảo thời gian tuyến phía trên nhưng hư nói không chừng tồn tại càng kinh khủng đại luân hồi lần thứ nhất tiểu luân hồi là bởi vì ta chạm đến thời gian cấm kỵ cải biến tương lai thời gian cuối đại luân hồi cũng là bởi vì ta bản thân còn tại tồn tại nhân quả tạo thành bực này cục diện cái h thứ nhiên thượng hạ sinh như hôi. hồng thượng ạ lại, tại Tại m cấm mới mắt, mắt, đến đế tiếp, kiến càng tầng tương ngân quân bỗng ngừng nói trong con ngông trong cao giới giới lai. rất vật kỵ, lâu giới buổi Vô s n như con g k ế n Hồng ngông cường hôi. giả thế ạ i t ờ Thời i gian trong mắt là tiểu xỉu. Thời gian tại i trong trong con mắt mắt là là xỉu. hư k n hôi. Cái thế Cái giới này là không có cuối siêu việt tự thân tầng thứ thăm dò sẽ chỉ đụng vào cấm kỵ mà đụng vào cấm kỵ hậu quả chính là càng phạm vi lớn hủy diệt ta từng mắt thấy q u a hư bọn họ tùy ý tiến vào ta trưởng không thời gian tuyến cũng nhận qua cảnh cáo của bọn nó vô luận như thế nào cái này từ sai lầm của ta đưa tới vĩnh hằng luân hồi không thể lại luân hồi đi xuống lịch sử cũng nên có tiến trình không thể vĩnh viễn đến cái nào đó điểm mấu chốt liền ngã lui đến điểm bắt đầu cho nên ta muốn ngươi giúp ta ngăn trở con dao v ô n g â n đế quân nói làm sao ngăn trở dương n i ệ m hỏi v ô ngân đế quân cắn răng cuối cùng nói giết nàng dương nghiệm có thể cảm giác được tim của hắn đang run rẩy đều nói cùng trời chống lại thế mà vô ngân đế quân nói cho hắn biết hết thể đều chỉ hướng số mệnh đã định tuy có chút bi quan nhưng đây là vĩ mô định luật hết thể sinh ra chính là vì diệt vong vô luận như thế nào cường đại sinh mệnh đều chỉ có một kết quả cái kia chính là tử vong nếu như chỉ truy cầu kết quả có thể lựa chọn trực tiếp chung kết sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là quá trình tại có hạn thời gian dài độ bên trong để sinh mệnh càng thêm s a n g trói cho nên càng quan trọng hơn là thể nghiệm cùng chân quý vô ngân đế quân muôn vàn thủ đoạn muốn để quân giao sống sót thế mà sau cùng lại muốn nhận tâm để dương nghiệm giúp đỡ giết nàng có chút t r â m trọng lại tràn đầy bất đắc dĩ được dương nghiệm đáp ứng thời gian không nhiều lắm vô ngân đế quân nói đạt được tạo hóa lực lượng về sau tu vi của ngươi đã đi vào hồng mông cảnh ngươi cần đến hồng mông trí tôn mới có thể cùng quân giao nhất chiến ta biết điều khiển thời gian của ngươi để ngươi đến tương lai thực lực bảo tàng lần này thao túng thời gian tuyến về sau ta đem vĩnh hằng biến mất liên quan tới ta nhân quả cũng coi như triệt để làm kết thúc đến đón lấy thì giao cho ngươi nói vô ngân đế quân quất ra một đầu thời gian tuyến đó là thuộc về dương niệm thời gian tuyến thời gian trực tiếp đến cuối cùng dương niệm tu vi ẩm vang đến hồng mông trí tôn cảnh sau đó vô ngân đế quân hoàn toàn biến mất kiềm chế thời gian tuyến được phong thích cuối cùng biến mất vô thủy vô trung thật giống như từ xưa đến nay đã là như thế một tiếng vang thật lớn không gian rung động quân giao cùng ác ma c h i chủ đột nhiên xông vào ma ngoại giới không đạo nhân thân vẫn đạo tiêu thần hành tôn giả vẫn lạc thời gian c h i môn ầm ầm đóng cửa thời gian trong lồng giam dương n i ệ m ác ma c h i chủ lạc y r ỗ i vẫn là muộn một bước lạc y lạnh nhạt nói dương n i ệ m nhìn chằm chằm lạc y phía sau hắn có sáu tôn quân giao nhục thân ta nên gọi ngươi lạc y vẫn là quân giao không quan trọng có lẽ ngươi có thể ngươi gọi ta hư đại nhân lạc ý nợ nụ cười sau đó nàng đ ố n g nhiên há miệng sau lưng xuất hiện một tôn hư vô dị tượng dị tượng mở ra b ồ n máu miệng lớn cồn g bạo hấp lực bao phủ thời gian tuyến bị hút vào trong miệng của hắn nàng vậy mà tại thôn vệ thời gian tuyến dư ơ nghiệm l ệ n h hư một tiếng v ớ i bàn tay lớn một cái bắt lấy thời gian tuyến đem thời gian tuyến kiềm chế có ta ở đây ngươi không thành hư cơ hội bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra bám vào trên tay hóa thành vô hạn thủ sáo sáu cái bảo thạch khảm nạm đi lên sau đó dương niệm ba một tiếng búng tay một cái thời gian tuyến biến mất một nửa trong tam giới ác ma biến mất một nửa chỉ có tiêu diệt tất cả thời gian tuyến lạc y cùng ác ma chi trụt thì vĩnh viễn không có trở thành hư cơ hội lạc y cùng ác ma chi chủ đồng thời hướng dương niệm công tới muốn ngăn cản dương niệm thế mà dương niệm lại một lần nữa khai hỏa búng tay ba thời gian còn lại tuyến lần nữa biến mất một nửa tiếp tục búng ngón tay ba ba ba ba không biết qua bao lâu chỉ còn lại có bốn đầu thời gian tuyến một đầu không biết thời gian tuyến một đầu dương niệm thời gian của mình tuyến một đầu ác ma chi chủ một đầu lạc y lúc này toàn bộ hồng ngông thế giới bên trong chỉ tồn tại bốn cái sinh linh ba lần nữa búng ngón tay ác ma chi chủ biến mất ở trong dòng sông thời gian không biết thời gian tuyến tiêu vong lạc y thấy cảnh này khuôn mặt dữ tợn ngươi rốt cuộc là ai vì sao có thể tiêu diệt thời gian tuyến ngươi la hư dương nghiệm không có trả lời đánh cái cuối cùng đúng tay lạc ý thời gian tuyến biến mất hồng ngông thế giới một mảnh cô tịch chỉ còn lại có dương nghiệm thời gian tuyến còn tại đ ờ i mạnh hồng ngông thế giới đã hủy diệt dương nghiệm bước vào chính mình thời gian tuyến sử dụng thời không vòng tay khắp trải qua cuộc đời của hắn đúng là vô thủy vô c h u n g hắn đã đã vượt ra thời gian hắn không có trở thành hư mà chính là thành một loại toàn chúa tể mới giống như tồn tại thế giới thụ mầm non từ vô tận hư không cuối cùng bay tới chung quanh một vùng tam tối duy chỉ có thế giới thụ mầm non h à o quang cho mảnh này cô tịch thế giới mang đến từng tia từng tia ánh sáng thế giới thụ mầm non trong thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại bởi vì vì tất cả thời gian tuyến đều đã biến mất dương nghiệm là hồng mông thế giới duy nhất sinh mệnh thể tại kiến m ộ t thần thụ phía dưới đứng yên rất lâu cuối cùng hắn đem năm cái hồng mông thạch phóng thích mà ra kim một thủy hỏa thổ lực lượng nhanh trong kết cấu thế giới thụ thế giới đồi núi dòng sông hải dương nhật nguyệt tinh thần hết t h ả tất cả đều ở thế giới cây bên trong xây dựng thế giới thụ tại vô tận trong hư không sinh trường cành lá rầm rạp cuối cùng chiếm cứ toàn bộ không gian hư vô nguyên một đám thế giới quả ký kết mà ra mỗi một cái thế giới quả đều đại biểu một mảnh bình hành vũ trụ dương nhiệm xếp bằng ở thế giới thụ dưới t i ê n tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua dương n i ệ m điểm hóa hoa cỏ hoa cỏ biến hóa điểm hóa yêu thú linh thú khai linh trí điểm hóa hồng hoang nhân loại nhân loại bắt đầu suy nghĩ tương lai diễn hóa x u ấ t sáng trói thần bí hồng hoang văn minh một triệu lại về sau hướng vinh vinh a man trưng ơ phàm hướng vân phi cổ vân hoa đoà đoá tô lạc lạc dịch đại xuyên huyền nữ h á c lưu móng sử thư thánh phan đạt vương g i ã đông đảo đệ tử lần nữa hội tụ tại không không phái nỗ lực phấn đấu lịch sử luân hồi hết thể vẫn là như vậy mỹ hảo chỉ bất quá lần này không có á c ma không có lạc y không có vô ngân đế quân cái kia phát sinh cố sự như cũ tại phát sinh trăm năm về sau không không phái trở thành đại lục đệ nhất thánh đ ị a hai trăm năm về sau không không phái đệ tử thân truyền phong thần hướng vinh vinh băng tuyết nữ thần a man man thần cổ vân thiên vân h ỏ a thần sử thư thánh văn nho thánh nhân dịch đại xuyên khí vận c h i thần tô lạc lạc lạc thần trưng ơ phàm thôn thiên trí tôn bạch thương cựu vĩ yêu thánh huyền nữ cùng hắc lư móng tại mảnh này tân thế giới không tồn tại bọn họ về tới vốn nên thuộc tại bọn h ắ n địa phương các đệ tử thành thần xưng thánh dương n i ệ m một lần cuối cùng khai đàn giảng đạo cáo biệt chúng đệ tử mang theo đại bạch ngao du thế giới thụ bên trong mỗi một cái thế giới quả dương n i ệ m đem một nửa thế giới quả giao cho đại bạch c h ấ p trưởng lại qua ngàn năm đại bạch sinh hạ một đôi long phượng thai nhi tử lấy tên dương đ ầ u đ ầ u nữ nhi lấy tên dương quả quả một ngày dương đậu đậu cùng dương quả quả lấy xuống một khoả thế giới quả nâng tại dương niệm trước người chà cái thế giới này tại sao cùng thế giới của chúng ta không giống chứ những thứ này lầu thật cao a còn có những thứ này giáp s ắ t trùng tốt dáng vẻ khả ái còn có sâu dóm đầu này sâu dóm thật dài nha đây không phải là giáp s ắ t trùng đó là xe hơi dương niệm yêu c h i ề u nói đây cũng không phải là sâu dóm a cái này gọi xe lửa a dương quả quả biễu môi xe hơi cùng xe lửa là cái gì a cha mang các người đi thấy thế nào dương niệm nói hắn xuyên qua tới những năm này còn không có trở về nhìn xem hắn nhìn đại bạch liếc một chút đại bạch gật đầu đ ầ u đ ầ u quả quả chúng ta cùng một chỗ cùng cha trở lại quê hương của hắn có được hay không dễ mà b ó t dương đậu đậu làm m ặ t quỷ quang hoa l ó e lên một nhà bốn chiếc xuất hiện tại đông nghị thiện đại đô thị nửa năm sau dương niệm mở một nhà hàng đại bạch mê luyến ca hát cùng đập phim thành đang họ t ả n h h ậ u mà dương niệm thì giả trang diễn lên vú em nhân vật sinh hoạt mỹ hảo mà bình thản